ái làm nổi bật kính nhi người này tuổi trẻ đi trung quy là quá yêu khoe khoang chính là xuất phát từ ý nghĩ như vậy này đây lão thôn trưởng cũng không có quá trông cậy vào chính mình có thể thấy một ít gì hảo ngoạn tiết mục linh tinh nhật tử đảo mắt liền đến 3 ngày sau ngày này lý cục đã thôn lão thôn trưởng 69 đại thọ nay một mảnh quê nhà nhân gia lão nhân vùng chín số tuổi đó là nhất định phải mạnh mẽ gánh vác ngày sinh đặc biệt là thượng 60 về sau chín thọ càng là cần thiết muốn đại làm mới được. Tới gần ngọ vang thời điểm, trong thôn già trẻ đàn ông, phụ nữ nhi đồng, cơ hồ đều xách theo giấy bao, hoặc là xùy đồng tiền, cùng nhau hướng lao thôn trưởng gia hội tụ mà đi. Ngày này, cơ hồ xem như toàn thôn người nghỉ. Rốt cuộc, trong thôn lão nhân tượng như vậy sống đến 69, 79, 89 người, đều là quan trọng nhật tử. Phàm là không có thâm cửu đại hận, đều sẽ đi. Mà lao thôn trưởng, nhân duyên hảo, này đây, tới người cũng liền càng nhiều. Trước 135, diễn xuất, lấy Lý Hồng Mai cầm đầu một đám phụ nhân, ở đi vào lao thôn trưởng trong nhà sau, liền phát hiện nơi sân trung gian, đã vì các nàng đẳng ra một mảnh đất trống. Vài người nhìn nhau cười, đều bắt đầu âm thầm chờ mong lên. Tới người nhìn nơi sân trung gian không ra một ngồi xuống đất, cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ cảm thấy, này có lẽ là lao thôn trưởng ra phải dùng tới đặt gì đồ vật, hoặc là muốn làm cái gì hoạt động linh tinh. Các nam nhân vẫn là ở lẫn nhau hút thuốc. bãi nhà ai hạt thóc mọc ra tới, nhà ai mầm mầm lớn lên hảo, hoặc là nói năm nay nhà ai lại đến làm mai chuyện này, nhà ai chất nữ chất nhi, có phải hay không muốn tới làm mai sự thời điểm? cơm trưa qua đi, hôm nay các nam nhân cũng không xuống đất làm sống. trong đất việc sao, chỉ cần không phải đoạt cày, hoặc là gặt gấp thời điểm, ngẫu nhiên chơi một ngày hai ngày, này cũng không phải bao lớn chuyện này nhi. nông hộ nhân gia, này những nhật tử vẫn là có thể đằng ra tới. có nam nhân liền bắt đầu tìm về vui, hoặc cánh thủ đoạn. Hoặc là khoác lác bãi nhàn thoại nói chuyện, hoặc là, chính là bãi một bức cục đá cờ, bắt đầu chơi cờ linh tinh. Bất quá, đại đa số, cũng chỉ là quay chung quanh một ít biết ăn nói người ta nói chút nhàn nói chuyện. Liên tại đây không khí hơi có chút nhàn tản thời điểm, một trận quang quang tiếng vang truyền đến. Các nam nhân tập thể tinh thần chấn động, cùng nhau nhìn về phía chủ nhân ra lão cục đá thôn trưởng. Ta nói lao thôn trưởng A, ngươi này còn thỉnh cổ nhạc đội tới chợ hứng. Lao thôn trưởng chỉ là mỉm cười. cũng không có gật đầu hoặc là lắc đầu. Sự thật, lão cục đá lúc này cũng ngốc vòng nhi tới. Người khác hỏi hắn này đều thỉnh nào nào cổ nhạc đội, nào nào hí khúc. Hắn đều chỉ là mỉm cười không đáp. Kể từ đó, không biết người, còn đương hắn là cao thâm khó đoán. Nhưng lão cục đá nội tâm khổ, bởi vì hắn cũng không có quá xem trọng Lý Hồng Mai nhóm người này tỉ muội hỗ trợ đoàn, đội nhi đồng này đây, có quan hệ với các nàng Tiết Mục linh tinh, cư nhiên hỏi cũng chưa từng hỏi qua. Nay đây hiện tại hắn còn có thể nói gì à ở cổ nhạc đội gõ vang qua đi liền có phụ nữ ôm một ít bố rèm hướng lên trên chỉ chốc lát sau liền thấy mấy cái tay chân nhanh nhẹn phụ nhân lôi kéo này một vòng tử bố đem bốn phía nơi sân quay chung quanh lên nơi sân trung gian liền đằng ra một tảng lớn đất trống lý hồng mai đem quần áo một chát tóc cũng búi ở sau đầu bước đi lên đài trước ở mọi người hoặc mê hoặc hoặc chờ đợi trong ánh mắt giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh các vị chúng ta tỉ muội hỗ trợ đoàn gần nhất tập luyện không ít tiết mục. vừa lúc, lao thôn trưởng hôm nay 69 đại thọ, chúng ta tỉ muội hỗ trợ đoàn liền suy nghĩ đi. Lao tài lớn lên ngày sinh, chúng ta cũng không biết đưa hắn gì, hảo ai cho nên liền suy nghĩ một cái tỉ muội đưa phúc. hoa tử báo tin vui tiết mục linh tinh. hiện tại, liền mời chúng ta tỉ muội hỗ trợ đoàn cái thứ nhất tiết mục lên sân khấu, tỉ muội đưa phúc lạc. bạn nàng rất lời, một trận chiêng chống vang trời. ngay sau đó, đó là một đám ăn mặc vui mừng bộ đồ mới phụ nhân nhóm. Giả dạng đổi mới hoàn toàn, trong tay phủng một cái khay giống nhau đồ vật, ở cổ nhạc trong tiếng, giẫm lên chỉnh tê nệ bước, cùng nhau đi lên đài tới. Tị muội ta từ Nam Sơn trở về. Có mấy cái hán tử nhìn trên đài giả dạng đổi mới hoàn toàn chính mình ra nương tử, có chút ngoài ý muốn hử hử. Ta nhìn. Trên đài hảo cái bưng phúc thọ bản nữ nhân, sao như vậy tượng nhà ta bà nương đâu? Có người một cái tắt chịu qua đi. kia vốn dĩ chính là nhà ngươi bà nương. Chẳng qua. Hôm nay nhà ngươi kia bà nương nhìn thật đúng là chính là xinh đẹp động lòng người A ngươi nhìn nhìn, kia tiểu dáng người, còn có miệng nhỏ, còn có kia mặt, thật là đoan trang làm người không thể tin được đây là nhà ngươi cái kia A tấm tắc, sao vừa thấy, ta còn thật sự chính là tiên nữ nhi hạ phàm tới đâu. Hán tử kia nghe, nội tâm đều cười nở hoa nhi. Bất quá, trên mặt vẫn là căng chặt chính mình nam nhân tôn nghiêm. Khu, này chết bà nương, không có việc gì lăn lộn mù quáng, ta đều nói. Làm nàng không cần loạn ra tới làm ở Mỹ sao, này nhưng khét ngược, cư nhiên nháo lên đài đi. Học cái gì không tốt, thế nào cũng phải học người con hát hát tuồng. hắn này nói, lại làm bên cạnh tức phụ nhi không lên đài hán tử trong lòng phiêu toan. Ngữ khí không thế nào thiện lương mà, ta nói lý tứ nhi, ngươi liền gào to đi, ta nhìn nhà ngươi bà nương lên đài, như vậy nhi đều thay đổi. Nhân tinh thần không nói, cả người liền cùng thay đổi một người dường như. Đi ra ngoài nhiều có mặt mùi a lại cứ ngươi còn nói như vậy nói, ai. Nhà ta cái kia, như thế nào liền không lên đài đâu. Đến, đây là ở tiếp nối chính mình ra không lên đài. Lần này, cái kia lý tứ nhi phải sát. Nội tâm, đối với chính mình ra bà nương lên đài hát tuần gì, nội tâm là một trăm tán thành. Bất quá trên đài nhóm người này phụ nhân, thật đúng là không vài người liếc mắt một cái liền nhận ra là chính mình ra người. Nhìn kỹ, thật nhiều người còn ở buồn bực, này như thế nào đột nhiên ra tới nhiều như vậy xinh đẹp tức phụ nhi. Trên thực tế, Trong thôn cũng không như vậy nhiều xinh đẹp phụ nữ. Chẳng qua này đó trang dung gì đó, tất cả đều là Lý Hồng Mai dùng hiện đại hóa trang pháp dạy dỗ ra tới. Hãy chờ xem, cũng liền xinh đẹp rất nhiều. Muốn nói thời đại này hóa trang hình tượng thẩm mỹ linh tinh, Lý Hồng Mai thiệt tình không dám gật bừa. Di phấn a phấn mặt linh tinh, chỉ biết hướng trên mặt đồ. Cuối cùng, nguyên bản là cái xinh đẹp nữ nhân, lang là họa thành quỷ hút máu giống nhau. Nàng kết hợp hiện đại hóa trang kỹ thuật, lại ở ngày thường tập luyện thời điểm Đem đại gia hẳn là luyện thượng trang đều biểu thị quá vài lần, này đây, này đó tức phụ nhóm mới ở lên đài thời điểm, có thể đem chính mình thu thập trang điểm như thế nhanh nhẹn xinh đẹp. Cũng chính là bởi vì như vậy ngắn gọn, lại thanh thoát hình tượng trang dùng, cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, này đây, mới có thể làm hiện trường người căn bản nhận không ra. Hảo những người này đều ở công nhận trên đài ai ai ai lại là nhà ai. Nhận ra tới, liền sẽ kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thiên A. không nghĩ tới này trương gia thu thập ra tới như thế xinh đẹp ai nha kia không phải lưu ra cái kia có điểm tàn nhang tức phụ nhi sao không tưởng tưởng nàng thượng đài mỹ cùng tiên nữ nhi giống nhau tâm tắc kia khuôn mặt dáng người nhìn thật đúng là có phúc khí thực a trên đài lưu thất gia tức phụ nhi lặng lẽ liếc liếc mắt một cái chính mình ra nam nhân nhìn hắn cũng không có sinh khí tương phản còn ngây ngốc ha hả mà nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc khi nàng liền càng sướng hăng hái xem ra núi lớn ra nói rất đúng ngẫu nhiên à cũng đến thu thập trang điểm một chút chính mình nóng nhi đổi một cái hình tượng linh tinh ở nam nhân trước mặt kể từ đó mới có thể làm nam nhân cảm thấy chính mình có lực hấp dẫn mới có thể làm hắn vẫn luôn đối chính mình tốt hiện giờ xem ra núi lớn ra lời nói xác thật là có lý nhi Liên chính mình ra nam nhân hiện tại ánh mắt kia nhi trước kia cho dù là mới vừa nhận thức thời điểm cũng chưa từng từng có như thế cuồng nhiệt nha cơ hồ lên đài các nữ nhân cũng chưa thấy giới đài chính mình ra các nam nhân sinh khí kết quả là nguyên bản lo sợ tâm liền như vậy hạ xuống sướng diễn cũng liền càng thêm hăng hái Đường che bố vạch trần lộ ra bên trong bố trên đảo mừng thọ hiến cho lão thôn trường khi lão thôn trưởng nhà ca miệng cũng bế không thượng hảo hảo lão nhân ta sáu chín thời điểm có thể có các ngươi như vậy hiến đảo về sau khẳng định thường thường thuận thuận an khang lâu dài a diễn hảo các vị tiểu tức phụ nhóm sướng hảo lúc này lý hồng mai lại lên đài tới cảm ơn các vị, bất quá chỉ là nói chúng ta tỉ muội hỗ trợ đoàn diễn tốt như thế nào liền không nghe được vỗ tay hoan nghênh đâu. nếu là cảm thấy chúng ta tỉ muội hỗ trợ đoàn bọn tỉ muội diễn hảo, sướng đồng liền không cần tiếp rẻ các ngươi vỗ tay nhiệt liệt một chút, hoan nghênh chúng ta tiếp theo rút đội nhi đồng diễn xuất đi. nói xong nàng mang theo dẫn đầu vỗ tay. lần này không hiểu vì cái gì muốn vỗ tay người, tất cả đều đi theo hạt bạch bạch. có người chút nhạc ga điểm nam nhân càng là hương phấn lên. nhảy dựng lên ồn ào chạy nhanh thượng tiết mục đội nhi đồng này lại là cái gì tiết mục tới a tới a hôm nay lão thôn trưởng này ngày sinh quá coi ý tứ còn có này những hí khúc nhi xem tới giá trị đương đâu không ít người đều trầm trồ khen ngợi một đám chờ mong không thôi chính là ở như vậy kêu gào trong tiếng nhị nha tam nhi nhóm người này nửa tiểu loa nhi nhóm khẩn trương mà đem quần áo sửa sang lại một chút cũng đi theo sách theo đạo cụ bước nện bước bắt đầu rồi chính mình trận đầu người trước diễn xuất Đội Nhi đồng nhóm diễn xuất cái thứ nhất tiết mục, là Hoa Hoa báo tin vui. Đây là một đám cởi chuồng Hoa Hoa nhóm, phùng các màu đào mừng thọ, còn có phúc tự linh tinh ra tới ôm hỉ. đương cuối cùng trong thôn cái kia bộ bấm, mới 3 tuổi Tiểu Hoa Nhi, một đường đi, một đường sướng. Hôm nay có cái già già 69. Ta phải vì hắn trích hiến viên nào Tiểu Hoa Nhi sách theo chính là một cái tung tăng nhảy nhót con cá, kia tiểu béo vàng mười đạp lên trên mặt đất. Một đường đi, một đường làm cái niệm sướng ra tới. Bị các đại nhân một vây xem, Tiểu Gia Hỏa có chút tạp, liền trứng mắt, hơi hốt hoảng loạn mà đứng ở chỗ đó. Đến lúc này, dưới đài người có chút hơi kém cười ra tiếng tới. Lý hồng Mai sợ Tiểu Hoa Nhi chịu không nổi, chạy nhanh đi đầu vỗ tay. Hoa, chúng ta thôn Phúc Hoa sướng quá tuyệt vời. Phúc Hoa, chạy nhanh đem ngươi ngày thường tính Nhi lấy ra tới A, trong chốc lát có đường nơi ăn. Như Phúc Hoa chính là hướng về phía đường nơi tới. Vừa nghe nói chỉ cần dựa theo ngày thường tập luyện đem niệm sướng lộng xong. Liền sẽ có đường nơi ăn sau, liền lại đi theo nói hát lên. Một đường đi, một đường diêu tiểu cánh tay, kia manh lộc cục khở đầu kính nhi, lăng là đem một đám nam nhân nữ nhân đều manh hóa. Ai nha, đứa nhỏ này dưỡng hảo, hoa nhi này niệm không tồi. Đứa nhỏ này đi mệt đi, nghe ở thở dốc nhi đâu. Bất quá, tiểu tiếng nói thật đúng là dễ nghe. Đặc biệt là kia tiểu cánh tay vung lên, ai nha nha, ta đều muốn ôm hắn hôn một cái a, Muốn ôm ngươi một cái nhóm chính mình ra hoa đi. nhà ta phúc oa ta chính mình ôm phúc oa cha cùng ra lúc này nhạc không khép được miệng ngày thường đứa nhỏ này liền nhận người thích không từng tưởng tượng hiện giờ vừa lên đài càng là nhận người hiếm lạ thực nay toàn ra nhìn chính mình ra càng thêm nhận người thích hải tử nhạc a nha đặc biệt là nghe nhân ra khích lệ kia hải tử như thế nào thế nào càng là đem cảm nâng cao cao kia ngày thường có chút ốn lượn bối lúc này cũng đĩnh lao thẳng đặc biệt là lao gia tử cười dâu đều cong lên đứa nhỏ này Đứa nhỏ này, bên cạnh, cách vách tổng cùng hắn đỉnh như láo gia tử, có chút cái toan trướng mà hừ hừ. Người cái lao như tử, liền biết đem ăn ngon chiếu cố tôn tử ăn. Dưỡng như vậy béo, ngươi ôm động sao ngươi? Lao nhân vừa nghe, cười dâu khiêu khiêu mà đỉnh trở về. Ôm động, ôm động đâu? Ta chính là nói sao, đứa nhỏ này đến dưỡng béo một ít mới có thể có phúc. Hiện tại xem ra, nhà ta phúc A là thật sự có phúc A. mươi 136, Động Tâm nghe hắn nói như vậy, lại nhìn chính mình ra khỉ ốm giống nhau tôn tử, lão nhân cảm thấy đi, sau này khổ chính mình cũng đến đem hải tử vi mập. nếu không, chết lao ngưu mỗi ngày trước mặt lắc lư khoe khoang, tư vị không phải quá dễ chịu a. nay một cái buổi chiều, tỉ muội hỗ trợ đoàn còn có đội nhi đồng các thành viên, trong chốc lát biểu diễn một cái hai người tiểu phẩm, trong chốc lát lại tới một cái mấy người tiểu phẩm. hảo chút hí khúc nhi đều là vô hạn tiếp cận ngày thường sinh hoạt cái loại này. thì như chào biến thái. lại tỷ như có người nghĩ ra lý hồng mai vườn trà ra tạc tử kết quả là liền thiết kế vừa ra trí bắt ăn trộm tiết mục có phụ nhân tắc nghĩ phu thế gian ở chung vì thế bố trí một ít phu thế gian bình thường khôi hài chọc cười tiết mục ngày thường mọi người cảm thấy nam nhân đánh nữ nhân sao này không phải bình thường đến không thể lại bình thường chuyện này sao nhưng mà hôm nay đương trên đài phụ nhân đem nữ nhân thất vọng còn có phẫn nộ tất cả đều bày ra ra tới khi các nam nhân trầm mặc vì cái này ra ta sinh nhi tử dục nữ nhi mỗi ngày còn muốn thảo ngươi thích nấu cơm rạch rũ buổi tối hầu hạ ngươi nhưng ngươi đâu chỉ là bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền oan uổng ta còn đánh ta đại tắc thai triệu biết dân ngươi không phải người a không phải người ta bất quá cốt chuyện một diễn đến thời điểm cao trào các nam nhân liền khẩn trương nhìn đã từng còn tính nhân ái vợ chồng bởi vì như vậy chuyện này tách ra không biết như thế nào này nội tâm chính là không dễ chịu nhi lại nhìn xong việc nhân ra tiểu tức phụ nhi mình không rời nhà sau Tuy nhiên còn gặp một cái khác tốt nam nhân, hảo những người này càng không dễ chịu nhi. Ta về sau đối với yêm tức phụ hảo một chút, nhìn nàng hiện tại tinh thần thực, vạn nhất bị người câu đi rồi nhưng như thế nào được. Lao tử mang theo hoa, lại điên, cùng thằng nhóc cứng đầu giống nhau tồn tại nhiều không kính A. Ta nhưng không làm cái thứ hai là cương. Đối với tức phụ nhi hảo, thật nhiều nam nhân vẫn là đã chịu hí kịch dẫn dắt, cảm thấy hẳn là đối người trong phòng tốt một chút. Chờ đến cơm tối bắt đầu. Thật nhiều người còn xem ý hãy còn mặt tẫn. Lúc này, Lý Hồng Mai liền lần thứ hai lên đài. Các vị, chúng ta đây là một cái trong thôn hoạt động giải trí. Chúng ta phụ nữ nhi đồng chính mình nói bởi bài tiết mục, các ngươi nhìn quyền đương nhạc ca một hồi. Bất quá đâu, ở chỗ này, chúng ta cũng nhân cơ hội vì ta phụ nữ nhi đồng tổ chức sẽ sửa đúng thuyết mình một phen. Chúng ta cái này tổ chức đâu, không phải hạt hồ nháo tổ chức. Hôm nay mọi người cũng thấy. Chúng ta bố trí tiết mục là có nhưng xem tính. cũng có thể kéo người tiến vào cốt truyện một ít sinh hoạt tiểu thường phẩm. Chúng ta một ngày lao động xuống dưới, nguyên bản liền rất vất vả, rất mệt, vì cái gì còn muốn tập luyện như vậy tiết mục đâu. Bởi vì, chúng ta không chỉ có chỉ nghĩ vùi đầu làm trong đất việc, chúng ta cũng tưởng tăng lên chúng ta tư tưởng giác ngộ, đề cao chúng ta tư tưởng trình độ. Cái này nói đến có điểm cao thâm. kỳ thật đi, chính là tăng lên tự mình không gian phát triển. Nói này, khả năng thật nhiều người vẫn là cảm thấy quá xa, không thực tế. ta liền nói thêm câu nữa đi. Trên thực tế, chúng ta phụ nữ nhi đồng muốn đem này đó tiết mục bố trí hảo. Sau này à, gặp phải trọng đại ngày hội thời điểm, chúng ta liền đi bên ngoài biểu diễn. Nếu là biểu diễn hảo, các ngươi nói, những cái đó đại gia đại viện nhi có thể hay không tới tìm chúng ta đi diễn xuất. Đến lúc đó cấp chút vất vả nhuận công phí dụng gì, này có tính không chúng ta thêm vào thu vào. Quả nhiên, lời này vừa ra tới, nguyên bản còn chưa thế nào động tâm các nam nhân đôi mắt liền đỏ, lao thôn trưởng âm thầm gật đầu. Này núi lớn ra đầu góc chính là linh hoạt ta ta nghe nàng như vậy vừa nói, liền nghĩ tới năm đó ta đi một nhà đại viện nhi trần gia Lúc ấy trần gia chính là rất có tiền nột, mỗi lần lao thái gia sinh nhật gì, tất cả đều là thỉnh gánh hát ở trong phòng sướng tuồng. Này một sướng A, nhưng chính là mấy ngày mấy đêm. Nghe nói, thỉnh những người đó nhưng hoa không ít tiền nhi đâu. Mỗi một đại diễn, cuối cùng đều là thượng trăm lượng kết toán A. Đi theo thôn trưởng gần vừa nghe thượng trăm lượng kết toán, lập tức liền nghe rằng. thượng trăm lượng a thật sự có thể tham diễn một hồi liền thượng trăm lượng nói vậy xem như người nhiều này cũng có lời a nhưng không sao các ngươi nhìn nhìn hôm nay này lên đài biểu diễn người cũng bất quá 40 tới cái đi Liên này 40 tới cái chơi xoay một buổi trưa thật nhiều người còn cảm thấy đẹp đều còn muốn nhìn đâu như vậy được hoan nên tiết mục nếu thật sự một tuần kịch đã bị người đánh thưởng thượng trăm lượng bạc kia này một người một ngày nửa ngày nhưng không phải đến kiếm thượng một vài lượng bạc nha nay một vài lượng bạc vừa nói ra tới Thật nhiều người đều hô hấp dồn rập, đôi mắt đỏ đậm. Rốt cuộc, một vài lượng bạc ca. Chẳng sợ bọn họ như vậy thô tráng hán tử ra cửa, một tháng xuống dưới cũng không nhất định tránh một lượng bạc tử. Mà những người này biểu diễn, chỉ là một ngày công phu xuống dưới, liền vô cùng có khả năng được đến một vài lượng bạc. Quan trọng là, loại này diễn một khi diễn hảo, sau này còn sẽ có nhà này kia ra thỉnh. Nay nghề nghiệp, nhưng thật ra cái không tồi chuyện này A chỉ là, không biết chiêu không chiêu chúng ta nam nhân đâu. Nhìn này đó nữ nhân diễn không tồi, ta đều động tâm đâu. Có người trầm mặc, có người tắc hử lạnh Nam nhân diễn kịch, này tính cái gì sự, ta xem à, vẫn là làm nữ nhân bọn nhỏ đi lăn lộn được. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, thật nhiều người vẫn là suy nghĩ lên. Tiết mục tập diễn xong sau ngày hôm sau buổi tối, thật nhiều người đều cấp khó dằn nổi mà đi vào Lý Hồng Mai trong nhà. Mới cơm nước xong Lý Hồng Mai, nhìn này một đám thần bí bộ dáng, cũng là vui tươi hớn hở mà thỏ qua tới. Các người này vẻ mặt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở bộ dáng, nói nói, đêm qua có phải hay không đều kia gì tới. Phụ nhân nhóm ở bên nhau, luôn là tránh không được một ít ăn uống lược trọng vui lùa lời nói. Chỉ cần không có bọn nhỏ ở hiện trường, giống nhau nói đến, phụ nhân nhóm lời nói thô tục nhi đều là một xóa tiếp một xóa nhi. Khanh khách, ta nói núi lớn ra, ngươi là không biết, đêm qua nhà của chúng ta kia khẩu tử, nhìn ta sau khi trở về, lăng là bắt lấy ta trên dưới tả hữu mà xem. Còn liên tiếp mà ngây ngô cười, ai nha, buổi tối a, Nhưng hung ác. Lời này nói đến mặt sau, liền có người khơi dậy nàng tới. Người cái lao tao trần, một phen tuổi, hài tử còn có hai năm đều đến làm mai sự đi, còn như vậy tạo, ngươi là muốn vì nhà ngươi thêm nữa hai quàng con suốt hoa hoa là không. Ngươi đừng nói ta, sáng sớm nhìn ngươi kia đầy mặt tươi cười, ta xa xa nhi mà đã nghe tới rồi tao mùi vị. Ngươi dám nói ngươi đêm qua không cùng nhà ngươi nam nhân nhiệt hố đầu. Bị hỏi. Người nọ ha ha mà cười ra tiếng tới. Lần này, một phòng người, toàn nhạc ga, Rụt dẹ điểm, cũng liền mỉm cười nghe một ít lớn mật ở đằng kia nói. lá gan phì, không thế nào câu tiểu tiết phụ nhân, đó chính là càng nói càng hăng hái nhi. Có liền kém đem chi tiết đều nói ra. Xem mọi người đều nháo không sai biệt lắm, Lý Hồng Mai cũng nghe sấp xỉ, lúc này mới bắt đầu dò hỏi. Đúng rồi, các ngươi có hay không nhân cơ hội tuyên truyền chúng ta cái này đoàn đội chỗ tốt ra ta nghĩ? Chúng ta luôn là đánh một ít tỷ bội hỗ trợ đoàn A, đội nhi đồng linh tinh cũng không thế nào hảo. Không bằng, chúng ta liền thành lập một cái đoàn kịch. Lấy một cái tên thế nào? Mọi người vừa nghe, còn muốn lấy tên. kia cảm giác, nháy mắt liền không giống nhau nha. Liêu thẩm nhi có chút nói lắp hỏi. Cái này, trở về chúng ta lấy cái tên, đều là đi thỉnh giáo tiên sinh gì. Không thỉnh giáo, liền chính mình gặp được cái gì liền lấy cái gì danh nhi. Chúng ta này đoàn kịch, hiện giờ cũng muốn lấy tên, ha ha. Ta như thế nào cảm thấy, chúng ta đây là rất cao lớn a Có người tiếp lời, này nhưng còn không phải là cao lớn sao? Dựa theo núi lớn ra, đây là cao lớn gì tới? Lý Hồng Mai cười tiếp lời, cao lớn thượng. Đúng đúng, chúng ta thôn đoàn kịch, sau này cũng sẽ biến thành một người cao lớn thượng tồn tại. Xem mọi người bị một cái tên đều đậu nhạc ga không ngừng, Lý Hồng Mai rôi tay, đánh gãy mọi người nói. Được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu đặt tên a kia gì, đoàn kịch đâu, ta liệt mấy cái tên ra tới. Các ngươi cũng ngẫm lại, cảm thấy cái nào tên nghe thuận miệng, lại hảo nhớ, nghĩ tới liền nói ra, chúng ta hiện tại là thử lấy một cái tên. Nhạ, ta lấy chính là tiếp cận chúng ta hiện thực một ít tên. Tỷ như, hương ba mỗ đoàn kịch, rực rỡ hỏa đoàn kịch, phúc lâm môn, ảnh gia đình, phúc lộc thọ hỉ, ven sông thôn đoàn kịch. Hương ba mỗ, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta liền lấy cái hương ba mỗ tên này dễ nghe đâu. Tuy rằng nói hương ba mỗ là đối chúng ta người nhà quê một loại vũ nhục, nhưng là... Chúng ta thôn người, chính là muốn thề đương một cái thẳng thắn lưng người nhà quê, như thế nào. Liêu thẩm nhi này trung khí mười phần nói, nhưng đem ở đây người đều nghe nhiệt huyết sôi trào lên. Ngắm lại, một thôn người đi ra ngoài. Cuối cùng bị nhất bang người chỉ vào nói này đoàn kịch tượng cái gì hình dáng. Nhưng là, các nàng sau này sẽ thẳng thắn sống lưng kiếm tiền, sinh hoạt, vui sướng mà quá mỗi một ngày. Liên tính là bị người chỉ chọc nói, nhưng các nàng tránh chính là sạch sẽ tiền, quá chính là vui sướng sinh hoạt. Hảo, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Ta thích, liền hương ba mô đoàn kịch. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hương ba mô đoàn kịch chính thức thành lập. Kết quả là, nhị nha còn có nàng các bạn nhỏ, từ ngày này khởi, liền vui vẻ mà tuyên truyền khởi chính mình đoàn kịch. Hương ba mô đoàn kịch, tên này ha ha. Bất quá, nhưng thật ra rất trôi chảy nhi. Nghe tới cũng khá tốt chơi. Tuy rằng vẫn là không có nam nhân chủ động tới báo danh tham gia hoạt động, nhưng là, lại có một cái tốt hiện tượng. Đó chính là có đôi khi các nữ nhân đi lên tập diễn thời điểm, cũng sẽ có một ít trong nhà lão nhân, hoặc là chính mình nam nhân bồi cùng nhau tới. Ta nói lưu gia ngươi như thế nào lại bồi ngươi bà nương tới dàn dựng kích đâu. Ngươi không phải là nhìn nhà ngươi bà nương sống càng thêm đẹp, không yên tâm nàng ra tới đi. Lưu gia hán tử hàm hậu mà cười. Nhìn ngươi này nói, ta mới không phải như vậy đâu, yếm chính là cảm thấy ở nhà buồn hoảng. Ngắm lại thượng một lần các nàng diễn những cái đó tiết mục, thoạt nhìn cũng cũng không tệ lắm. Đơn giản, ta liền đi theo cùng nhau tới. Đúng rồi, ta nói Lý Tứ Nhi, ngươi như thế nào cũng đi theo lên đây. Ngươi không phải là yên tâm không được nhà ngươi bà nương, cho nên đi theo tới đi. Lý Tứ Nhi bị hỏi, cũng hắc hắc mà cười. Đệ thấp tiếng nói. Huynh đệ, ta đây là cùng ngươi giống nhau, liền cảm thấy đi, trong nhà buồn hoảng. Dù sao quá sớm cũng ngủ không được, đơn giản, liền đi theo bà nương nhóm cùng nhau tới xem diễn bái. Giống nhau, giống nhau a, ha ha. ha. cũng có lao nhân lao thái thái từ khi nhìn này đó tiết mục sau cũng bắt đầu không sợ tuổi đại một đám hướng triệu gia viện nhi tụ tới kể từ đó triệu mẫu có ca a bởi vì tới bồi nàng lao các tỷ tỷ tựa hồ càng ngày càng nhiều chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org chương 137, lương thực chính lao tỷ tỷ ta lại tới nhà ngươi làm phiền nha lý ra a bà vừa lên tới liền thở phì phò nhi báo khiểm mà cùng triệu mẫu chào hỏi trước kia nàng đều không hy đến tới này triệu gia nhưng hiện tại không giống nhau nha triệu gia nơi này hảo chơi chỉ cần thời tiết không kém mỗi ngày buổi tối đều có người tới dàn dự kịch triệu gia người nghe nói cũng hòa khí mỗi cái tới người đều sẽ nhiệt tình tiếp đón vì làm mọi người có kịch vui để xem có địa phương tỏa núi lớn còn làm hảo chút trường điệu băng ghế như thế triệu gia người còn đằng ra một phòng cùng sân liền vì làm người trong thôn đều ở đằng kia tập luyện ha ha nhìn lao tỷ tỷ ngươi nói ngươi có thể tới bọn yêm ra, đây là chúng ta vinh hạnh á lão tỷ tỉ, tỉ. ngươi chạy nhanh tới chúng ta cùng đi xem diễn ngươi nhưng đừng nói a ta người này liền thích náo nhiệt ái mỗi ngày thấu cái nóng hổi kinh nhi các ngươi không có việc gì cần phải mỗi ngày đi lên bồi bồi ta hôm nào chúng ta lão bọn tỉ muội cũng có thể đi theo người trẻ tuổi cùng nhau chơi một hồi a chúng ta cũng có thể chơi này lão a bà còn không có tử hí kịch chờ đợi chung đi ra đâu liền bị triệu mẫu nói cấp kinh sao ngoài ý muốn đi, hắc hắc, lao tỷ tỷ a, ta nhớ rõ chúng ta tuổi trẻ thời điểm cũng chờ đợi hí kịch gì. hiện tại những người trẻ tuổi kia diễn này đó diễn, ta đều nhìn qua, không phải quá khó. chúng ta lão bọn tỉ mội trải qua nhiều, muốn diễn một vở diễn, kia còn không phải chuyện dễ dàng. chúng ta người tuy rằng lão, nhưng cũng không lao đến không động đại đi, không chừng à, chúng ta liền ngày nào đó tập diễn diễn, còn đem thân thể làm tốt đâu. trong chốc lát ngươi nhìn nhìn, những cái đó diễn thật không khó. nếu là có hứng thú, chúng ta mấy cái lao bọn tỉ muội thương lượng cũng tới một đại diễn. lần này lao a bà động tâm. thật sự là nàng trải qua chuyện xưa cũng nhiều a mấy năm nay nghe qua, xem qua, nếu là tập luyện ra tới, tùy tiện vừa ra, nhưng không đều là diễn sao? hành đại muội tử ta chạy nhanh đi, trong chốc lát nhìn nhìn các nàng người trẻ tuổi hí kịch, ta cũng học điểm nhi về sau a cũng diễn một ít trình chúng ta vóc hí khúc tới chơi. ha ha. Các người này muốn chơi gì đồ vật đâu, cũng đừng đem ta mang lên A. Đúng lúc này, phía sau, chuyển đến một tiếng nghi hoặc hỏi rõ. Triệu mẫu cùng A bà cùng nhau quay đầu lại, thấy người tới sau, liền đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ai nha, chuyện này là chuyện tốt. Ta cũng xem xét vài thiền, thật không dám dầu dếm, nhìn hãy chờ xem, ta này thân thể đều nữa, liền suy nghĩ, nếu là đem ta nhìn đến một ít đồ vật diễn xuất tới, có phải hay không cũng rất không tồi. Hiện tại nghe hai vị tỷ tỷ ý tứ, Chúng ta thật đúng là nghĩ đến một đống nhi đâu. Hành, chúng ta hiện tại liền lén lút vụng trong học, học không sai biệt lắm được, liền bắt đầu thương lượng bố trí câu chuyện của chúng ta. Lại câu tứ, diễn xuất tới triệu mẫu nhạc ga mà vung tay lên, mấy cái lao tỉ muội liền như vậy vui sướng mà quyết định. Đương nhiên, làm việc như sao, tổng hội có một ít làm trái lại người. Có chút cái tư tưởng ngoan cố, liền cảm thấy này lớn nhỏ phụ nhân thấu một đống, không có việc gì cũng có thể chỉnh xảy ra chuyện nhi. có trong nhà liền mãnh liệt phản đối hôm nay nói nhà ngươi việc không có làm xong ngày mai lại nói ngươi loại nào không sách trong sạch tóm lại thế nào cũng tìm một ít việc nhi tới làm âm mỹ. nhưng là người tiềm lực thật là vô cùng bởi vì thích cho nên chẳng sợ có người nhà khó xử nhưng thật nhiều tức phụ hài tử lăng là có thể nắm chặt thời gian đem chính mình phân nội việc làm nhanh nhẹn lại mắt trông mong mà đuổi đi đến triệu gia sơn cùng nhau dàn dựng kịch diễn xuất có đôi khi thời gian thật sự là khó khăn Không như vậy nhiều thời điểm tới tập luyện, sau khi ăn xong hoặc là bận rộn lúc sau, cũng đến bất thời giờ đến xem người khác là như thế nào bài. Kể từ đó, triệu gia hiện tại có thể nói là náo nhiệt phi phạm. Mỗi ngày không lo nhân khí. Thật nhiều người đều thói quen, biết này dựa bên trái căn nhà kia là tập luyện dùng. Bởi vì muốn diễn xuất, hơn nữa, người cũng không chừng khi xe đến. Nay đây, thật nhiều thời điểm, triệu gia người đều không khóa kia gian phòng. Thật nhiều người tới sau. Chính mình liền đẩy ra kia môn đi vào, tìm cái băng ghế, sách theo tự mang thô chén, uống trà, nghỉ ngơi, không sai biệt lắm được. Liền bắt đầu tập diễn, này tiểu nhật tử quá nha. Bất quá, tập luyện về tập luyện, kia trong đất việc, vẫn là không thể rơi xuống. Hơn nữa, xuân vội thời điểm, đại gia cũng sẽ không lại dàn dựng kịch. Lúc này, cho dù là lý hương ai cũng đến mỗi ngày háo trên mặt đất. Mãn nhi nương à, chúng ta nơi này loại đồ vật, trừ bỏ cây mễ, còn có lúa mạch, bắp linh tinh. Liền không khác sao. Nhìn chấm đất thực vật, Lý Hồng Mai Sầu A mấy ngày nay, có mấy cái tỷ muội đều bắt đầu tới quảng nàng mượn lương thực. Tuy rằng nói có vay có trả, những người này nghĩ đến cũng sẽ không quyết nợ. Nhưng là, tổng như vậy mượn đi xuống, nàng thiền cũng vì tương lai kham ưu. Luôn lại như vậy một ít sản lượng thấp lương thực, vất vả loại thượng một mẫu đất, mới có thể đến một vài trăm cân lương thực. Cái này gieo trồng thật sự quá kém. Muốn nói đi, ra bên ngoài phiên một ít địa phương đi. có lẽ có thể tìm được một ít lương thực cũng không nhất định. Thì như, ta biết đến có một cái ngoại phiên nào đó kêu gì. Hồi La Thôn, bọn họ trong thôn mặt liền gieo trồng một ít lớn như vậy khối đồ vật. Nhưng là, cái loại này đồ vật ăn quá nhiều, nóng, ruột, nghe nói, còn chỉ có thể uy heo gì, sản lượng đảo cũng không tồi. Nga, Lý Hồng Mai kỹ càng tỉ mỉ sau khi nghe ngóng, mới biết được, mã nhi nương nói loại đồ vật này, nhưng còn không phải là khoai lang đỏ sao. Cái loại này đồ vật là cái thứ tốt a chỉ là một mẫu sản lượng, cũng có thể tốt nhất mấy trăm cân đi. Hơn nữa, cái loại này khoai lang đỏ, mà không cần quá phì liền có thể trồng ra. Theo nàng biết, khoai lang đỏ loại này thu hoạch, nếu làm mà quá phì, trồng ra ngược lại chỉ trường điệu đẳng, kia khoai lang đỏ, lại lớn lên cũng không nhiều. Tốt nhất, vẫn là một ít nửa bờ cát, cái loại này mà tại đây trong thôn nhưng có không ít. Đến nỗi nói ăn nóng ruột. Nói thật, kia đồ vật ăn quá nhiều, sắc thật là không tốt lắm. Nhưng khoai lang đỏ có thể tác thành những thứ khác gá tỉ như miến, phèn này một loại. Nghĩ đến này thời đại còn không có khoai lang đỏ phèn xăn, Lý Hồng Mai vẫn là pha cảm thấy tiếc đối. Mãn nhi nương, ngươi như thế nào biết cái kia ngoại phiên có vật như vậy? Chúng ta nơi này đi ngoại phiên, đến đi bao lâu? Còn có, qua lại đại khái muốn nhiều ít tiên. Nếu là đi mua sắm bọn họ loại này khoai lang đỏ, cái kia thôn người có thể hay không bán? Mãn nhi nương xem nàng kích động như vậy, liền sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Kỳ thật, ta năm đó sở dĩ sẽ chạy nạn đến nơi này tới, đó là bởi vì ta chính là ngoại phiên người. Bất quá, ta mẫu thân là bên này người, cho nên đánh tiểu liền sẽ nói bên này nói. Nếu ta ký ức không làm lỗi, đến ngoại phiên cái kia thôn trang, đánh giá đi đường, đến có hơn một tháng mới có thể qua lại. Hơn nữa, này còn phải là không lạc đường dưới tình huống. Xa như vậy lộ trình, lạc đường khả năng tính, tương đối nhiều a. Lý Hồng Mai Tâm đều thật lạnh thật lạnh, này lạc hậu địa phương. thật sự làm người tương đương bất đắc dĩ nha. Theo mãn nhi nương nghe tới, ngoại phiên hành trình, cũng chính là một cái thành đến một cái khác thành khoảng cách. Chẳng qua, chỉ là dùng nghề khuôn vác thuê đi, cái này lộ trình đã có thể có vẻ xa. Ai, không có bản đồ, muốn tìm được như vậy một chỗ, xác thật là khó ai trừ bỏ hạt đi, hôn đi, nếu muốn đi đến mục đích địa, quá sức. Thời đại này chỉ là dựa đi đường đi tìm nơi nào đó, kỳ thật thật sự dễ dàng lạc đường. Hiện đại, người lái xe đến nào đó thành thị. còn dễ dàng lạc đường, dựa vào hướng dẫn gì đó, còn có thể phí nửa ngày. Ở cái này liền bản đồ cũng không có thời đại, người đi ra ngoài, cảm giác tất cả đều là liên miên núi lớn, hoặc là nơi nơi là một con ngựa bình nguyên. Đi xa, lạc đường rốt cuộc tìm không thấy trong nhà lộ thời điểm, kia thật sự thì mất nhiều hơn được. Liên bởi vì như vậy, cho nên trừ bỏ phụ cận làng trên sông dưới, thật nhiều người không quen thuộc chỗ nào đó, đều không muốn đi. Nguyên nhân, kỳ thật cũng là cùng dễ dàng bị lạc phương hướng có quan hệ cho nên chúng ta trước cứ như vậy gieo trồng đi chẳng qua núi lớn nương tử ngươi để cái loại này có thể đề cao sản lượng ý tưởng vẫn là có thể thực thi ta đem năm nay lớn lên tốt nhất cây mễ cùng mặt khác kê mễ hạt giống lưu lại sang năm liền dùng chúng nó gây giống nhìn xem có thể hay không một năm so một năm có tăng lên ân ân còn có tạp dao ta nhớ rõ có chút thu hoạch kỳ thật là có thể tạp dao nghĩ đến hiện đại tạp dao lúa nước lý hồng mai liền hưng phấn những cái đó lúa nước Nhân ra sản lượng mới thật trầm trồ khen ngợi a thời đại này, lúa nước còn không có đạt tới cao sản. Lúa nương, cũng chỉ là một ít nửa làm trong đất trồng ra. Kia sản lượng, càng là thấp đến làm người muốn khóc. Vì thế, Lý Hồng Mai liền nghĩ, đến phát minh một ít ruộng cạn cũng có thể gieo trồng ra tới hạt thóc mới hảo. Rốt cuộc, thời đại này là không có mưa nhân tạo. Một khi thời tiết hạ đúng gì đó, vậy chỉ có thể chỉ vào năm cũ lương thực sống qua. Trên thực tế, thời đại này nông dân, một khi gặp tai họa Đó chính là bán nhi bán nữ còn đói chết một tảng lớn. Ở thời đại này, Lý Hồng Mai nguy cơ ý thức tương đương cường. Tạp giao, cái này có thể thử xem. mã nhi nương tuy rằng không hiểu, vì cái gì kê mẹ còn có thể tập giao, nhưng vẫn là nghe từ nàng kiến nghị, xoay người, đi nghiên cứu cân nhắc những cái đó chơi nghệ nhi đi. Rau dưa chủng loại thiếu liền tính, còn có thể miễn cưỡng tìm một ít rau dại tới chắp vá loại tới ăn. Chính là cái này lương thực chính thực vật thiếu, thiệt tình sầu sát cá nhân đâu. Lý Hồng Mai nhìn chính mình này đó mà, hiện tại tất cả đều khai phá ra tới, loại thượng một tiểu mạch tử, nhưng là, nội tâm vẫn là cao hứng không đứng dậy. Bởi vì nàng quá rõ ràng, nhìn nhiều như vậy mà đều loại thượng, nhưng mà được đến lương thực, cũng không sẽ có bao nhiêu. Vẫn là đến tìm được mấy thứ lương thực chính thực mới được á hảo tưởng niệm hiện đại những cái đó khoai tây, còn có khoai lang đỏ, cùng với lúa nương linh tinh a. Nương tử, ngươi muốn gì, ta cho ngươi mua tới. Nơi xa, triệu đại sơn không nghe rõ. Chỉ đương nàng là muốn gì đồ vật. Lý Hồng Mai có chút tức giận mà hừ hừ. Ta muốn đồ vật, ngươi mua không? cho con. Triệu đại sơn không phục. Nương tử ngươi nói muốn muốn gì đồ vật, ta chỉ định cho ngươi mua tới. Nào có mua không được à, chỉ cần có tâm làm, liền không có không thành sự tình. Thật sự, Lý Hồng Mai đã chịu lời này cổ vũ, nhưng thật ra hương phấn lên. Lập tức, liền vui đùa tửa mà, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Núi lớn a, ta xác thật là muốn một ít đồ vật. Chẳng qua đi, thứ này ngươi thật đúng là đưa không được cho ta. Nghe nói, bên ngoài phiên một thôn trang bên trong, có một loại thực vật kêu nóng ruột đầu, rất cao sản. Ta hiện tại chính là muốn kia chơi nghệ nhi, ngươi có thể cho ta mang tới không? mươi 138, Bí Tân. Triệu Đại Sơn vừa nghe nói phiên ngoại, đương trường liền trận tròn mắt. Cái này, Lý Hùng Mai ha ha mà cười ra tiếng tới. Ha ha, Triệu Đại Sơn ngươi không lời gì để nói đi, đêm qua ta còn đang nói. nam nhân nói dựa vào trụ heo mẹ còn lên cây đâu nhìn nhìn này không phải tới sao ai nha may mắn ta không tin ngươi nói nếu không lúc này khẳng định sẽ thất vọng thực triệu đại sơn bị bịt mồm cấp giống giống mà muốn biện bạch nhưng lý hồng mai lại đại khí mà áp sùa tay được rồi được rồi nếu không đến liền tính ta đây liền ngẫm lại ai bên ngoài thế giới vẫn là quá xa xôi xem tức phụ nhi này ánh mắt buôn bã triệu đại sơn trầm mặc cuối cùng hắn ánh mắt lập loài hỏi tức phụ ngươi là thật sự rất muốn ngoại phiên một ít hạt giống thực vật linh tinh kia còn không phải sao ngoại phiên một ít đồ vật nếu là có thể tiến cử tới đến lúc đó chúng ta có thể nhiều mua sắm một ít mà lại là một cái đại địa chủ cũng hảo a nếu là có thể tiến cử một loại rộng khắp thực vật làm chúng ta thôn người đều không chịu đói vậy càng tốt đến nôi nói làm khắp thiên hạ người không chịu đói cái này vĩ đại lý tưởng nàng nhưng không có nàng hiện tại ánh mắt liền nhìn chằm chằm này tiểu sơn thôn một thôn người có thể làm một thôn người không chịu đói, đây đều là cực hảo sự. Chuyện này, Lý Hồng Mai coi như thành là tạm thời một giấc mộng tưởng mà thôi. Rốt cuộc, đi ngoại phiên là cái phiền vai sống. Vì thế nàng đều tuyệt ý tưởng này. Nhưng cùng chi tương phản lại là triệu đại sơn phản ứng. Từ khi biết nàng thực thích cao sản thực vật, đặc biệt là cái tiêu kêu nóng ruột đầu thực vật sau, hắn liền phá lệ trầm mặc. Rất nhiều lần, xem Lý Hồng Mai đối với thực vật thở ngắn than dài, hắn đều sẽ vẻ mặt tay nấy. Thằng đến. Ngày này Lý Hồng Mai lại ở đồng ruộng thở dài. Khi nào ta có thể tìm được một ít mẫu sản thượng 4 500 cân thực vật thì tốt rồi. Ai, nóng ruột đầu là cái thứ tốt ra kia đồ vật nướng tới ăn, làm khoai lang khô cũng không tồi. Đáng tiếc, sao liền không lưu thông lại đây đâu. Tức phụ, ngươi liền như vậy muốn kia đồ vật? Triệu Đại Sơn ánh mắt lập loè hỏi. Lý Hồng Mai tức giận mà giận hắn, ngươi lại hỏi mê sằng đi, ai không nghĩ muốn cao sản đồ vật, chỉ cần có, ta đương nhiên liền muốn. Triệu đại sơn nhìn nhìn bốn phía, giống làm ra trọng đại quyết định giống nhau. Tức phụ, ta có thể vì ngươi tìm được loại này cao sản đồ vật, trước sau hao phí thời gian, khả năng không dưới 20 ngày. a ha, ngươi nói dẫn đi, đi ngoại phiên mọi người đều nói, không dưới 2 tháng cũng chưa về. Hơn nữa, này vẫn là không lạc đường dưới tình huống. Ngươi này qua lại 20 ngày tính sao lại thế này. Đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng là, triệu đại sơn lại nhìn nhìn bốn phía không người. Một phen giữ chặt nàng, tức phụ, ngươi tới ta cùng ngươi nói, tiêm, có một việc, vẫn luôn không cùng ngươi đã nói. a, nhìn triệu đại sơn nghiêm túc gương mặt, Lý Hồng Mai trêu gẹo hắn, ta nói núi lớn, ngươi còn có gì bí mật không cùng ta nói. Đừng cùng ta nói, ngươi còn có gì thiên đại bí mật không lộ ra đi. Nói nói, ta nghe một chút là gì trọng đại tin tức. Triệu đại sơn hít một hơi thật sâu, lúc này mới đệ thấp tiếng nói. Tức phụ nhi ta cùng ngươi giảng, kỳ thật, nhà của chúng ta sau núi. Là có một cái lộ đi thông ngoại phiên ngói lạnh nơi. Ha, ngươi đừng xả, ta nghe nói ta nơi này liên miên ngọn núi, lại hướng thâm đi, đó chính là tuyệt bích, nơi nào sẽ có. Không đúng, ngươi là nghiêm túc. Lý Hồng Mai chấp chớp đôi mắt, nhìn Triệu Đại Sơn phá lệ nghiêm túc đôi mắt, lúc này mới đi theo nghiêm túc lên. Triệu Đại Sơn khẳng định gật gật đầu, trên thực tế, ta tổ phụ có thể từ ngoại phiên chạy trốn tới nơi này tới, tất cả đều là bởi vì hắn tìm được rồi này một cái đi thông nơi này con đường. cũng liền nói nói, ta tổ phụ năm đó chính là từ bên ngoài kinh này một cái bí đạo lại đây. mà cha ta, nghe nói cũng là có một lần, ta tổ phụ lặng lẽ đi ngoại phiên tìm ăn, trở về thời điểm ở nửa đường nhặt được. lý hồng ai ngốc nốc lăng lăng mà nhìn trước mặt nam nhân, cuối cùng mới nghiến răng nghiến lợi, hảo ngươi cái triệu đại sơn, có như vậy một cái nói cũng không cùng ta nói một tiếng. ngươi thật đúng là hảo giấu giếm đâu. nếu không, ngươi cũng mang theo ta đi này ngoại phiên, ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Nhưng mà, đối nàng thiên y bách thuận triệu đại sơn này sẽ lại quyết đoán cự tuyệt nàng. Không được, ngoại phiên người thực tính bại ngoại. Một khi phát hiện ngươi cái này nơi khác nữ nhân tiến vào bọn họ địa bàn, kết cục chính là bị đoạt lấy đi đương nô lệ. Ít người ta còn có thể hộ đến ngươi Chu toàn, nếu là người nhiều, đến lúc đó ta bảo hộ không được ngươi. Lần này Lý Hồng Mai cũng không dám lung tung yêu cầu. Rốt cuộc, nhân ra muốn cứu người A. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng triệu đại sơn theo như lời chính là thật sự. Phải biết rằng, thật nhiều chủng tộc người, sắc thật là thực tính bài ngoại. Đặc biệt là này ngoại phiên người cùng đại yến vương triều người trăm năm tới nay, vẫn luôn là đối địch quan hệ. nay đây, ngoại phiên người đối với đại yến vương triều người thu hận, cũng có thể lý giải. Hào đi, chuyện này, xem ra cũng chỉ có thể ngươi đi. 20 ngày đánh cái qua lại, như thế không lâu. Bất quá, ngươi đi liền an toàn sao? Nếu là bởi vì đi ra ngoài một chuyến liền đưa tới vô tận phiền thoái, Lý Hồng Mai thả rằng triệu đại sơn không đi. ta sẽ bảo vệ tốt chính mình loại chuyện này khẳng định sẽ không lộ ra hơn nữa cái kia nói thử cẩn mật trừ bỏ nhà của chúng ta có thể nói bên ngoài người cơ hồ không biết mà này cũng là chúng ta không muốn để lộ ra đi thà rằng gặp cảnh khốn cùng cũng không muốn xuất ngoại phiên làm buôn bán nguyên nhân lý hồng mai đôi mắt hiếp lại nắm hắn hơn nữa mấy năm nay ngươi cùng cha ngươi đều đầu góc không tính quá buồn làm việc cũng nhanh nhẹn săn thú càng là cẩn mẫn muốn nói tới các ngươi kiếm tiền cũng không ít Có phải hay không tất cả đều lặng lẽ lấy về cấp ngoại phiên người dùng? Nàng mãnh liệt hoài nghi, nay ngoại phiên còn có triệu đại sơn tổ phụ thân nhân linh tinh. Quả nhiên, triệu đại sơn kế tiếp nói có điểm xác minh nàng suy đoán. Cha ta là tổ phụ nhặt được sự tình, người trong thôn căn bản không rõ ràng lắm. Đều chỉ khi ta cha là tổ phụ thân sinh nhi tử. Trên thực tế, tổ phụ chỉ là một cái cô đơn lão nhân. Hắn năm đó ở bên kia phạm vào sự tình, có ra về không được, nhưng lại vướng bận trong nhà các thân nhân. Này đây mỗi năm đều sẽ trở về Vân An một chuyến. Phụ thân bị tổ phụ nuôi lớn về sau, tổ phụ vẫn luôn vướng bận thân sinh tôn tử, cũng liền thành ta cùng phụ thân trách nhiệm. Nghe đến đây, Lý Hồng Mai xem như minh bạch. Cho nên nói, các ngươi kiếm tiền, trên thực tế, có không ít tiền, là phải cho mặt khác một bên ngoại phiên kia toàn ra. Triệu Đại Sơn trầm trọng gật đầu, trên thực tế, lúc này đây ta cũng chuẩn bị hướng bên kia đi. Chẳng qua là trước tiên một chút thời gian, cho nên, gần nhất nhà chúng ta bạc. ta khả năng muốn trước tiên lấy đi một ít nói đến nơi này triệu đại sơn thật ngượng ngùng cái này ra cũng không phải quá hảo hiện tại cũng liền thoát khỏi ấm no vấn đề có thể là hắn này một qua đi đã có thể muốn lấy đi một ít bạc tổng cảm giác vẫn luôn ở thiếu tiền bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào vì cái gì hàng năm đều phải các ngươi tiếp tế đâu triệu đại sơn cay chát mà cười bên kia là một cái cưỡi ngựa ngã xuống nam nhân chân vẫn luôn là tàn tật song việc Chúng ta giúp đỡ hắn cưới vợ sinh con. Nguyên bản cho rằng, người nọ hải tử trưởng thành, chúng ta bên này cũng có thể không cần phải xen vào. Nhưng ai biết đâu, người nọ hải tử lại đã xảy ra chuyện. Đến bây giờ mới thôi, kia hải tử nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường. Nguyên bản ngoại phiên sinh hoạt liền khó, nếu là chúng ta không giúp đỡ, bọn họ một nhà năm người khả năng chịu không nổi đi. Đến, đây là điển hình một nhà bần hàn người tàn tật, khó trách sẽ hoa nhiều như vậy tiền. Lý Hồng Mai cũng đau đầu. Nhưng lại không thể mặc kệ. Hành, các ngươi vẫn luôn ở quản nhân gia, vậy còn đi. Bất quá, ta cảm thấy như vậy vẫn luôn đưa tiền cũng không phải biện pháp, tốt nhất, vẫn là làm bên kia nhi làm chút chuyện gì. Tỷ như, ngươi có thể cho bọn họ đi thu thập một ít hạt giống, chúng ta cung cấp thù lao cho bọn hắn. Tỷ như, ngươi cũng có thể làm cho bọn họ thu thập một ít bên gia thu a còn có bên đồ vật, đến lúc đó ngươi từ bên kia nhi mang trở về. Chúng ta lại đổi một ít tiền tới, lấy cái này tiền. lại đến cho bọn hắn tồn tại tiền vốn từ từ. Tóm lại, người qua bên kia Nhi nhìn xem, hành sự tùy theo hoàn cảnh bái. Triệu Đại Sơn gật đầu, hắn cũng rõ ràng, như vậy vẫn luôn giúp đỡ không phải biện pháp. Hiện tại hắn là này triệu ra trường tử, cho nên còn có thể giúp đỡ một phen. Nếu là có một ngày, chính mình không có đâu, đến lúc đó còn có ai sẽ giúp đỡ bọn họ. Vì thế, làm kia người một nhà tìm được một ít sinh tồn chi đạo, đây mới là cuối cùng biện pháp. Chuyện này nói khai, ba ngày sau. Lý Hồng Mai vì Triệu Đại Sơn chuẩn bị một ít đồ vật. Đối ngoại, liền nói Triệu Đại Sơn đi ra ngoài tìm việc làm. Loại sự tình này, ở trong thôn cũng là thường có sự tình. Rốt cuộc chỉ là chỉ vào trong đất một ít việc, cũng nuôi sống không được như vậy nhiều người a vì thế, muốn sống càng tốt, phải đi bên ngoài tìm sống làm. Theo mùa càng ngày càng ấm lại, cây bừa vụ xuân cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. cấy mạng, cày ruộng, gieo hạt, đủ loại việc không ngừng bắt đầu. Liên bởi vì như vậy, Cho nên triệu đại sơn rời đi, cũng không có khiến cho người trong thôn để ý. Mãn nhi nương mỗi ngày chắt trên mặt đất, nàng cảm thấy, chủ nhân tốt như vậy, không cho hảo hảo làm việc, đó chính là thực xin lỗi người. Ngoài ruộng mạ cắm đi xuống sau, đó là bận rộn mà đem điền ngạnh thượng đào động, bắt đầu điểm đậu nành. Này đó đậu nành, chỉ cần cho chúng nó một ít tiểu hoa nhi, ném một ít phân cho liền có thể trưởng thành lên. Bộ dáng này hảo, không chiếm hai đầu bờ ruộng nhi. Chúng ta nơi này mùa ấm lại lực chậm. nếu là chúng ta quê quán đậu nành là muốn trước tiên loại ở điền ngành thượng cuối cùng mới tới mạng mãn nhi nương chỉ cần nhắc tới chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật lời nói liền đặc biệt nhiều cặp kia hàng năm sầu khổ đôi mắt lúc này cũng thần thái phi dương nếu là ở hiện đại tượng mãn nhi nương người như vậy khẳng định chính là nghiên cứu khoa học người yêu thích này một loại chúng ta hiện tại loại đậu nành còn có mạng kế tiếp phải loại bắp đáng tiếc này đó bắp đều kết tiểu vóc nếu là lớn hơn một chút liền hảo ở hiện đại Xem quen rồi bàn tay còn lớn lên bắp, ở thời đại này xem nơi này bắp, kia hoàn toàn chính là thảm không nỡ nhìn Ở bên này nhi, lớn lên cực hào bắp, cũng mới kết tiểu bàn tay trường một chút. Nếu làm mà gầy một chút, liền chỉ có thể trường một cái nho nhỏ nơi. Từ này, cũng liền chợt hiện ra hạt giống tầm quan trọng. Ai, đều như vậy lại đây. Chúng ta cũng tưởng tăng lên sản lượng, nhưng là trừ bỏ cấp trong đất nhiều bón phân, đem mà làm cho phí nhiều, bên cũng không quá nhiều chuyện Không, có biện pháp. Lý Hồng Mai thực khẳng định mà phủ định Mãn Nhi Nương nói. Nga, này nói như thế nào? Mãn Nhi Nương như mày, dưới ánh mặt trời, này phụ nhân hợp lại mi bộ dáng, cư nhiên còn khá xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Lý Hồng Mai cư nhiên nhìn ra thần. mươi 139, Thương Tâm. Mãn Nhi Nương, người đi theo Mãn Nhi trà cao hướng sao? Hắn còn đánh người sao? Này đột ngột vấn đề, hỏi Mãn Nhi Nương có chút nốc. Trận, liền ảm mặt. Núi lớn ra. chúng ta vẫn là nói loại hoa màu chuyện này đi nhìn này phụ nhân mất mát ánh mắt lý hồng Mai cũng biết chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề nàng hắc hắc mà xấu hổ cười đem chính mình cái nhìn sách ra tới mãn nhi nương trước đây ta không phải cùng ngươi đã nói có một loại đồ vật kêu tạp dao chính là loại này bắp cùng mặt khác một loại bắp cùng nhau hôn hợp tới đến lúc đó sản xuất hậu đại nói không chừng liền có cường kiện lại đem này đó tốt đẹp chủng loại cùng mặt khác tốt đẹp chủng loại cùng nhau tạp dao cuối cùng Lấy ra tốt nhất hạt giống tới đại lượng khuếch loại. Cái này kiến nghị, đương nhiên chính là hiện đại lý niệm. Đối với Mãn Nhi nương tới nói, này lý niệm quá mới mẻ độc đáo. Nàng ngạc nhiên mà nhìn Lý Hồng Mai, cuối cùng, khẳng định gật gật đầu. Ơn, ta cũng cảm thấy, loại chuyện này được không? Đến lúc đó ta có thể làm một phen thí nghiệm. Xem nàng hứng thú bừng bừng, Lý Hồng Mai cũng nhạc à, tận lực không đi để Mãn Nhi cha cái này hôn chứng hóa. Tới gần buổi tối thời điểm, Mãn Nhi tới tìm chính mình mẹ ruột nhị tuổi muội muội bị mãn nhi nắm, hai người cùng nhau hướng mãn nhi nương chạy tới. Nương, nương, chúng ta hôm nay liền ở tại nơi này đi, ta không nghĩ trở về. Nhìn hai hải tử non nước mặt, mãn nhi nương liền miệng cười, duỗi tay, sờ sờ hai nha đầu đầu dưa. Chung, không trở về. Đây là không trở về mãn nhi trà trong nhà, liền ở tại bên này ý tứ lâu. Lý Hồng Mai trêu ghẹo này hai chị em, vì cái gì không nghĩ về nhà a? Xem ra. Vẫn là thích ở tại chúng ta bên này đâu. Tiểu Xuân liền bị môi, thẩm. Ta không trở về. Cha muốn đánh. Lý Hồng Mai ngẩng đầu xem mãn nhi nương, người sau chạy nhanh xấu hổ mà giải thích. Đứa nhỏ này nói, va cha muốn đánh người, không muốn về nhà đi. Nàng có quắc bất an mà vớt tiểu khuê nữ đầu tóc. Lý Hồng Mai lúc này mới phát hiện, mãn nhi nương trên cổ tay, còn có một đạo thật dài vết sẹo, Hiển nhiên, đây là bị bạo lực đánh ra tới. Mãn nhi nương. Ngươi cứ như vậy vẫn luôn chịu đựng hài tử cha đánh, ngươi đều không phản kháng sao. Mãn Nhi nương ngập ngừng miệng, chỉ nhai nước mắt, cuối cùng túi đầu, nắm bọn nhỏ đi phía trước đi. Tiểu Mãn Nhi nắm chặt nắm tay, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lý Hồng Mai, thầm nhi, ngươi nhất có biện pháp, có thể hay không không cho cha ta đánh nghiêm nương A Nhìn đứa nhỏ này khát cầu ánh mắt, Lý Hồng Mai bất đắc dĩ mà rôi tay. Cái này, chỉ có thể là ngươi nương phản kháng mới có thể hữu hiệu. Nàng một ngoại nhân. Liên tính là có tâm cũng không có thể ra sức ca Nhân gia đương sự đều không phản kháng, nàng cấp cái gì kính nhi. Trong thôn từ khi thật nhiều người học hát tuần về sau, nguyên bản ai đánh lao bà hán tử nhóm, hiện tại cũng biến hảo rất nhiều. Theo thật nhiều tới tập luyện nữ nhân nói, hiện giờ người trong nhà bởi vì nhìn các nàng giàn dựng kịch bài hảo, tinh thần khí cũng đủ. Này đây, thật nhiều thời điểm đều dùng mới là ánh mắt đánh giá chính mình. Đến nỗi nói bên, đảo cũng không nghe nói. Mãn nhi nương, lại chỉ là một muội mà làm việc. Bên, tập luyện gì đó, cho dù là xem cũng là cực nhỏ tới xem. Cái này phụ nhân, tựa hồ thiên tính chính là nhẫn nhục chịu đựng cái loại này loại hình. Vào lúc ban đêm, lưu bảo tài hai khẩu tử lại tới tìm Lý Hồng Mai. Đệ tức phụ à, nhà của chúng ta là thật sự không có gì ăn, này liền quản các ngươi mượn một ít xôi cũng đúng à. Tiếng ngô thúy hoa không ngừng mà cầu xin, lau nước mũi tay lại muốn rối lại đây tún Lý Hồng Mai. Hiện tại, các ngươi đi ra ngoài đi, đại môn ở phía trước, ra cửa đi phía trước. liền trực tiếp hồi chính mình ra lý hồng mai banh mặt lập tức liền hướng nội phòng đi nàng đã sớm giúp này toàn già không ít vội hiện tại vẫn là không lương thực ăn không có tiền dùng có thể ván ai kia hai khẩu tử xem nàng này quyết tâm bộ dáng cũng biết ma không ra gì liền có chút kéo trường mặt đi ra ngoài nô thúy hoa trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ cái không ngừng phi cái gì chơi nghệ nhi à giúp bên ngoài người cũng không muốn giúp đỡ chính mình ra huynh đệ anh chồng thà rằng lôi kéo người khác Cũng không tương đỡ một cái nương trong bụng bỏ ra tới thân huynh đệ. Ta xem người như vậy liền xứng đáng sinh không ra nhi tử tới. Không phản ứng nàng, nhưng là, cũng không đại biểu cho này hai khẩu tử cứ như vậy liền phải rời khỏi. Kia lưu bảo tài nhìn cách vách trong phòng một đạo hiện lên thân ảnh, liền trước mắt, kéo túm ngô thúy hoa liền hướng triệu mẫu phòng đi. Nương, nương, ta là bảo tài à, này đều đói bụng ba ngày ba đêm, một chút lương thực cũng không có. Nương, ngươi xin thương xót, chạy nhanh cấp đồ ăn thực ăn đi. Lại không cứu tế một chút, nhà ngươi mặt khác bốn cái tôn tử đều đến đói chết nha. Nếu không hành, ta đều chỉ có thể đem tiểu ngũ cấp bán lợi hại. Ngươi, các ngươi muốn bán đi tiểu ngũ, tiểu ngũ chính là người đám kia bọn nhỏ bên trong nhất ngoan nhất nghe lời một cái. Ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy hôn chứng đâu? Triệu mẫu vừa nghe liền hội. Lưu bảo tài này hai khẩu tử sinh là sẽ sinh. Nhưng là này toàn ra, cũng chính là tiểu ngũ mới nhất nghe lời. Cung thoạt nhìn lược tốt một chút. Đến nỗi bên bốn cái, triệu mẫu đều tuyệt vọng. Một cái so một cái còn muốn hốn. Đầu tiên là đại lãng, lại là hiện tại hai ba bốn lãng, không một cái là chọn tiêm nhi sẽ làm sống. Cả ngày không có việc gì làm, liền đều ở bên ngoài đánh hôn sống qua nhi. ngẫu nhiên, tay chân còn không sạch sẽ. Từ khi lưu bảo tài toàn ra dọn này trong thôn tới sau, hảo những người này ra đều hận chết bọn họ. Rốt cuộc, nhân ra ai nhà ai loại cây đồ ăn hôm nay không thấy, ngày mai ai nhà ai dưỡng một con gà không thấy. Cuối cùng ở lưu ra người trong đất tìm được một đống ma hoặc là lớn nhỏ không sai biệt lắm dấu chân đến lưu ra tới. Kia cảm giác, như thế nào cũng hảo không đến nào đi. Vì thế, Triệu Mẫu hiện tại đều cảm thấy mất mặt. Nhưng hiện tại vừa nghe nói Lưu Bảo Tài muốn bán đi Tiểu Ngũ, nội tâm vẫn là sốt ruột. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, Lưu Bảo Tài toàn ra cũng chính là Tiểu Ngũ còn có tiền đồ. Có lẽ, sau này này một cái ra, cũng chính là Tiểu Ngũ có thể gánh lên. Nương, ta nương a. Chúng ta cũng không nghĩ bán đi tiểu ngũ a chính là, hiện tại có người thấy chết mà không cứu, xem chúng ta sắp chết đói cũng không cho một ít cứu tế lương. Trong nhà dưỡng khác kéo nhi mang nữ đều vui, chính là không muốn cứu chính mình thân huynh đệ a Ai nha, chúng ta đây là tạo nghiệt nào, thiên muốn tuyệt ta lộ, còn có thể không bán rất nhi nữ a Ta mệnh, như thế nào liền như vậy khổ đâu. Tiếng ngô thúy hoa gạo, liền muốn trên mặt đất lan lộn. Nương, ngươi lại đây ăn cơm. Lý Hồng Mai lạnh lùng mà một tiếng kêu to. Dọa triệu mẫu nguyên bản tưởng tiến lên kéo người hành động, lập tức liền ca mà ngừng. Nàng quay đầu lại, do dự mà xem một cái lý hưởng ai, lại ngẩng đầu nhìn xem lưu bảo tài. Người sau xem nàng phải rời khỏi, biết lúc này nếu là đi rồi, chính mình lúc này đây liền thật lấy không được lương thực. Lập tức, lưu bảo tài liền tiến lên tàn nhẫn túm chặt triệu mẫu tay. Nương a, nương đâu, ngươi là của ta mẹ ruột ra, ngươi mặc kệ hài nhi cùng tôn tử nhóm, chúng ta liền thật sự muốn tử lộ một cái a ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này tới. Nhưng đến vì hài nhi phụ trách ra nương, ngươi là của ta mẹ ruột ta, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Này! Chính là ta cũng không thể vẫn luôn quản các ngươi a triệu mẫu khó xử mà nhìn cái này không biết cố gắng nhi tử. Thiệt tình là khí hận không thể dán hắn hai cái. Nhưng mà, thế nào cũng là chính mình oa a hơn nữa, vẫn là đánh tiểu đã bị mạnh mẽ tách ra hoa đầu. Nương, ngươi không thể mặc kệ bảo tài cùng ngươi tôn tử nhóm. Nhạ, có chút người còn không nhất định sẽ sinh dưỡng ra tôn tử tới đâu. ngươi nếu là mặc kệ chúng ta về sau ai vì ngươi dưỡng lao tống trung ngươi làm cổ lúc sau đến lúc đó liền tính là thêm đem thổ hậu nhân đều không có này nhưng như thế nào cái thê lương lợi hại a ngươi ở dưới cũng sẽ cảm thấy thực xin lỗi triệu gia liệt tổ liệt tông tiếng ngô thúy hoa cũng ở thời điểm này ngao ngao mà gào lên một bên như gạo một bên còn đắc ý mà nhìn lý Hồng mai tựa hồ muốn nói nhìn xem ta chính là sinh mấy cái hoa ngươi đâu ngươi cái không đẻ trứng gà mái lý Hồng mai ôm cánh tay Liền xem siếc khỉ mà nhìn này hai khẩu tử biểu diễn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút triệu mẫu sẽ xử lý như thế nào. Nếu là xử lý không lo, nàng ninh đầu liền đi. Nếu là dám ghét bỏ nàng là không đẻ trứng gà, hừ. Về sau các ngươi chuyện này, ta là lại sẽ không quản. Triệu mẫu nhìn này con dâu cả nhi giống càng ngày càng đắc ý, cũng càng thêm khó nghe. Có chút chịu không nổi. Lập tức liền mắng uống ra tiếng. Ta nói bảo tài ra, ngươi như thế nào tịnh nói hiệu nói vượt đâu. Núi lớn ra cùng núi lớn thành thân mới bao lâu, nhân ra hai khẩu tử trong phòng chuyện này, ngươi tịnh hạt nhọc lòng cái gì kính nhi. Này bất tải không đến một năm công phu, ngươi liền hạt tổ nào nhân ra sẽ không sinh hoa, về sau lại chớ có lung tung nói nói như vậy. tiêu trình thúy hoa bị giống tâm hỏa thẳng thoán. Lập tức, hoai cổ một ngạnh, nương, lời này nhưng không đúng rồi. Cái gì kêu mới một năm không đến. Rõ ràng liền gần một năm, này núi lớn mỗi ngày gác lý hồng mai trên người tạo, đến bây giờ cũng không có hoa ra tới. khẳng định chính là một con không đẻ trứng gà bái ta phi cũng chính là như vậy hồ ly tinh tức phụ nhi mới hống ngươi xoay quanh nương ngươi cũng không quản quản nàng hiện tại đối chúng ta bất kính về sau đối với ngươi khẳng định cũng bất hiếu Tiếng ngô thúy hoa nói nói liền lại muốn nói hiệu nói vượng có đôi khi ngấm ngầm hại người đem lý hồng mai cũng quải phần cong mà vòng tiến bảo triệu mẫu nghe không nổi nữa đột nhiên phát lực một phen liền túng khai lưu bảo tài tay mạnh không đinh mà lưu bảo tài không đề phòng nàng sẽ đột nhiên ra tay Lăng là bị ném đi trên mặt đất Nương, ngươi sao như vậy nhẫn tấm A Hắn ngơ ngác ngơ ngẩn mà nhìn triệu mẫu Triệu mẫu tắc khí tàn nhẫn Các ngươi đi, các ngươi đi Ta mặc kệ các ngươi Hái thế nào liền thế nào Thứ nay về sau, các ngươi hái đến nào liền đi đâu Cũng đừng đi theo ta hốn Ta một cái lao bà tử Vẫn là cái không năng lực người đâu Ở núi lớn tức phụ không có tới nhà Của chúng ta phía trước tiêm chính là có thượng đốn không hạ đốn Các ngươi này khen ngược Nhìn núi lớn ra có năng lực, mỗi ngày liền tới cửa tới tống tiền. Cũng không suy nghĩ suy nghĩ, núi lớn ra cho các ngươi chủ nhà ở cùng đồng ruộng, còn tới làm bậy đẳng, các ngươi đối khởi người sao. Nói đến thương tâm chỗ, triệu mẫu liền gật lệ. Nàng là vì cái này, nhi tử không biết cố gắng mà khổ sở a Ngươi nói tốt tốt có tay có chân, mang theo mấy cái trai trai hoa, các ngươi chỉ cần không phải quá lời làm sao không lương thực đâu. Này nhưng cái ngược, loại một năm à, đến cuối cùng. Lăng là không nhìn thấy một chút lương. Nhưng thật ra trong thôn mặt nói chuyện phiếm chỗ ngồi, tổng nhìn thấy này hai khẩu tử. Phản chi núi lớn hai khẩu tử. Một năm bốn mùa buôn ba ở bên ngoài. Núi lớn ở bên ngoài kiếm tiền. Núi lớn ra trên mặt đất không ngừng mà bận việc. Càng là đối lập, thất vọng. Cũng liền càng nhiều. Trước 140, bán nhi tử. Nương, chúng ta này không phải thân thể không tốt sao, vận khí cũng nạo, cho nên mới không làm tốt sao. Núi lớn hai khẩu tử thân thể hảo. Đầu óc cũng sống, nhiều chiếu cố ta này đường ca toàn ra làm sao vậy? Dù sao hắn có tiền sao? Lưu bảo tài hừ hừ, một chút cũng không cho là đúng. Lý Hồng Mai đều nghe trợn tròn mắt. Trên đời còn có như vậy ra mặt dày người A. Cư nhiên cảm thấy người giàu có theo lý thường hẳn làm mà cấp người nghèo. Người nghèo, người nghèo còn có lý. Người nghèo nguyên nhân là cái gì? Đó là ngươi lười tạo thành. Lười người trông cậy vào người giàu có cứu tế, còn như vậy theo lý thường hẳn là... Đây cũng là tuyệt một phần đi. Không lại vây xem, Lý Hồng Mai cảm thấy này toàn ra kỳ ba, nàng cũng coi như là kiến thức. Triệu mẫu cũng đau lòng, nhìn rời đi Lý Hồng Mai bong dáng, cười nhạo nhìn này hai khẩu tử, các ngươi à. Thật là hồn đâu. Nếu vẫn luôn ôm muốn núi lớn hai khẩu tử chiếu cố ý tưởng, ta khuyên các ngươi, vẫn là chạy nhanh đi bên ngoài tìm ra lộ đi. Bảo tài, ngươi nếu là cảm thấy tại đây trong thôn mặt ngốc phiền, vẫn là trở về ngươi trước kia phá chùa triền ăn xin đi. có lẽ. Ngươi cũng chỉ thích hợp như vậy sinh hoạt. Lưu Bảo tài khí cọ mà nhảy dựng lên, chỉ vào triệu mẫu liền mang khai, ngươi cái chết lao thái thái, đánh tiểu đem ta vứt bỏ. Hiện tại nhận ta trở về, còn không nghĩ dưỡng ta, dám không cho ta lương thực, ta hôm nay liền cùng ngươi không để yên. Dù sao ngươi cũng không nghĩ làm ta sống, vậy ngươi cũng đừng sống. Thằng ngãi này hôn lên, cư nhiên xông lên trước liền phải đánh triệu mẫu. Nhị nha, đêm này đó chó hoang anh đi ra ngoài. Lý Hồng Mai nhìn lên. này còn phải nha chạy nhanh tiếp đón nhị nha nhi còn ở trong phòng nấu cơm nhị nha nhi vừa nghe thao khởi gậy gộc liền hướng bên ngoài hướng kia lưu bảo tài vừa vặn sách theo triệu mẫu cổ áo muốn đánh người lý hồng mai cùng nhị nha nhi liền đều vọt lại đây nhị nha nhìn này tư thế khí ngao ngao mà thẳng têu to dám đánh ta nương dám đánh ta nương ta và các ngươi không để yên ta phi lưu bảo tài ngươi cái sắt ngàn đao ta giết ngươi giết ngươi lưu bảo tài vừa thấy nha này nhị nha đầu chính là đằng đằng sát khí a ngẫm lại tiểu nha đầu kia một thân sức lực lưu bảo tài nào còn dám chơi hoành a dùng sức đẩy triệu mẫu chết lão bà tử lão tử không ngốc này thôn ta còn liền lăn trở về ta chùa chiền bên trong đi hôn nhật từ đâu ném xuống lời này ra hỏa này thật đúng là liền chạy lưu lại ngô thúy hoa nhìn nam nhân chạy ngao mà một tiếng lao muốn lao cúc cho ta trở về lao lại gác ta trước mặt lắc lư cũng phải hỏi ta này gậy gộc đáp ứng không Nhị nha hỏa khí thực vượng, múa may gậy gộc đi phía trước, cùng Lý Hồng Mai cùng nhau đem triệu mẫu nâng dậy tới. Lão nhân ra ngơ ngác ngơ ngẩn, vẻ mặt chết lặng mà nhìn nơi xa, cuối cùng, hoa mà một tiếng khóc thành tiếng tới. Hôm nay dết bảo tài a, nào có nhi tử đánh nương, ô. Ta như thế nào như vậy tạo nghiệt, sinh như vậy một cái nhi nha. Xem nàng này thương tâm, Lý Hồng Mai cũng chỉ có thể chấn an mà vô vô nàng phía sau lưng. Cũng may, này lão nhân ra là hiểu chuyện lý nhi. Là cái minh bạch người, không đi theo lưu bảo tài hai khẩu tử lăn lộn mù quáng. Chẳng qua, mệnh vẫn là quá khổ chút. Ở cùng ngày tắc lương không thành sau, lưu bảo tài này hôn đảng thật đúng là liền bỏ xuống lao bà hài tử vào thành đương khắc cái. tiếng ngô thúy hoa nghĩ đến làm âm ý, cuối cùng bị nhị nha dùng gậy gộc dọa đi. Bất quá, này lười quá người, ngươi muốn trông cậy vào nàng quá có tiền đồ, thật đúng là không phải quá khả năng sự tình. Vài ngày sau, Lý Hồng Mai còn ở trong phòng tập luyện đâu? Liền nghe được liêu thẩm nhi sốt ruột thượng hỏa mà chạy tới. Núi lớn ra, núi lớn ra, ngươi cách vách ra muốn bán đi tiểu ngũ a Người nọ người môi giới đều tới đâu? a thật sự muốn bán đi tiểu ngũ. Lý Hồng Mai kinh. Một bên còn đang xem các nàng tập luyện triệu mẫu vừa nghe, có mà liền đứng lên. Nàng biểu tình đau kịch liệt mà đi đến Lý Hồng Mai trước mặt, rất là trịnh trọng mà lôi kéo nàng tay, núi lớn ra. Ta cầu ngươi, đem tiểu ngũ người mua đến đây đi, kia hài tử, còn có thể giáo hảo Bên mấy cái, ta cũng không trông cậy vào. Lý Hồng Mai gật đầu, hảo, ta mua hắn, ta đem tiểu ngũ mua đảm đường người tôn tử. Chỉ là nháy mắt, Lý Hồng Mai liền quyết định, đem tiểu ngũ mua tới. Tới chỗ ngồi thời điểm, tiểu ngũ còn khột khịt mà khóc thút thít, không ngừng chất vấn ngô thúy hoa, nương, ngươi vì cái gì muốn bán ta. Ta không phải ngươi nhi tử sao. Lao nương không bán ngươi, chúng ta liền đều đến đói chết. Hiện tại tượng ngươi lớn như vậy hoa tử, bán đi ngươi là cho ngươi đi ăn ngon, uống tốt Về sau trưởng thành không chừng còn tiền đồ đâu. Không nghe nói qua sao lấy, cách vách thôn là ô đầu ra hải tử. Bị người bắt cóc đi ra ngoài bán. Mười mấy năm sau trở về, nhân gia chính là một cái phú thương. Bó lớn bạc tạp chính mình lão nương trước mặt, nhiều vinh quang chuyện này. Bốn phía tới rồi xem náo nhiệt người nghe ngô thúy hoa lời này, một đám thẳng lấp đầu. Triệu mẫu vừa tới, nghe được nàng này nói bậy cũng là khí toàn thân run rẩy. Ta nói bảo tài gia, có người như vậy đương nương sao. Nhân ra cách vách ô ra hoa tử đó là thời trẻ bị người bắt cóc đi ra ngoài, xong việc bởi vì còn nhớ khi còn nhỏ chuyện này, phát đạt mới trở về tìm thân nhân. Ngươi này nhưng khét ngược, ngươi là bán đi tiểu ngũ A. Lưu tiểu ngũ xem chính mình thân mãi tới, cũng dây rủa đi phía trước buôn. Mãi, mãi, ta không cần bị bán đi, ta đi theo ngươi, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Kiếm Ngô thúy hoa xem hắn muốn chạy, dùng sức sách theo hắn. Chết ngại con ngươi dám luận nhảy, lão nương hôm nay đem ngươi tước. Ta nói cho ngươi, ngươi không mãi, cũng không trục trục, ta phi, đều cái gì chơi nghệ nhi, nhân gia nhà người khác huynh đệ tỷ bộ gì đó, còn có điểm thân tình. Nhà của chúng ta nha, là càng có tiền, này liền càng là không quan tâm quá nghèo chúng ta. Lao nương ta liền bán đi nhi tử làm sao vậy? Đây cũng là hắn triệu đại sơn toàn gia, nhìn Lao nương không cơm ăn cũng không chiếu cấu nguyên nhân. Mọi người tới nhìn nhìn A, đây là cái gọi là kẻ có tiền, đây là cái gọi là quê nhà hảo thân nhân A, A phi. Nhị Nha Nhi nghe khí tạc, đang muốn nhảy ra đi cùng nàng lý luận. Nhưng thật ra bên cạnh một ít thôn dân xem bất quá đi, một đám bắt đầu cở trách khởi nàng tới. Nha Nha, này bảo tài gia, ta nghe ngươi lời này ý tứ, cảm tình là người ta núi lớn toàn gia bạc đãi ngươi nha. Hỏi cái này lời nói chính là thôn trưởng. Hắn hôm nay cũng là bồi chính mình tức phụ tới tập luyện, nghe nói chuyện này sau, liền cũng đến xem xem náo nhiệt tới. Kiêm ngô thúy hoa vừa nghe, đương trưởng liền tàn nhẫn kính nhi mà nắm chặt tiểu ngũ tay. Hùng ác chừng mắt Lý Hường Mai, kia nhưng không, các nàng ra bạc đãi ta nhiều. Đánh khi còn nhỏ, ta nam nhân bị cái này lao bà tử vứt bỏ. Sau lại thật vất vả đụng phải, các nàng mang chúng ta hồi này trong núi mặt liền tính. Xong việc, càng là đêm này vừa vỡ lạn nhà ở ném chúng ta, chính mình trụ hảo phòng, ăn ngon, xuyên quần áo mới. Nhìn nhìn, này toàn ra xuyên thật tốt, cho dù là lao bà tử, cũng so với chúng ta xuyên muốn hảo. liền bạc đãi nhà của chúng ta, chúng ta chính là bọn họ đại ca A. ta này mấy cái hài tử cũng là kia lão bà tử tôn từ đâu ha ha bốn phía người không đứng ở Ngô Thúy Hoa bên này nhi tương phản còn cười vang lên có người vui sướng gân cổ lên hỏi nha nha cảm tình này mang các ngươi trở về cho các ngươi ăn trụ vẫn là nhân ra sai hiện tại các ngươi cũng ở gần một năm núi lớn ra dường như cho các ngươi phòng còn có đất sao nhân ra cũng coi như là nhân tri nghĩa tẫn, kết thúc tâm ý đi chẳng lẽ này bảo tài gia Ngươi còn trông cậy vào người khác giữa ngươi cả đời A. Kiếm ngô thúy hoa vai cổ hốn éo, như thế nào liền không nên bọn họ cứu tế chúng ta. Chúng ta là các nàng gia thân đại ca, nhà của chúng ta nghèo A, nhà bọn họ có tiền, chỉ là rút một chút ra tới liền nhưng giảm bất nhà ta khó khăn, nhưng hắn vì cái gì không muốn, đây là moi tắc ca. Nghe lời này, Lý Hồng Mai trầm mặc. Nàng dương cao âm lượng, cười nhạo nhìn trước mặt phụ nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy, người khác giàu có, ngươi nghèo, đây đều là người khác sai. Nô Thúy Hoa còn không có xuẩn đến theo tiếng, chỉ là lại đem đầu đốn éo, thử, dù sao, các ngươi không địa đạo. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nhà của chúng ta có tiền, nhà ngươi không có tiền, chính là chúng ta sai. Ngươi chỉ nói trước đây nhà ngươi những miếng đất này, này một trang nhà ở, có phải hay không núi lớn cho ngươi đi. Nô Thúy Hoa đôi mắt xoay chuyển, là, là cho chúng ta, nhưng là các ngươi cũng chỉ cho chúng ta một chẳng có thể che vũ nhà ở này cũ nát phòng ở, chính ngươi đều không mang theo trụ. Nếu không phải như vậy, như thế nào sẽ dọn đến tân phòng đi? nay ngụy biện, ở đây người đều hết chỗ nói rồi. a, nói cách khác, chúng ta đưa ngươi mà, đưa ngươi phòng, còn sai rồi. Hành, hiện tại ta mặc kệ các ngươi, này phòng cùng đất, ta tất cả đều thu hồi tới, ngươi đánh nơi nào tới, liền từ nơi nào đi thôi. Dù sao chúng ta cũng là bị người ta nói thành là vô tâm gan người, kia đơn giản ta liền vô tâm gan rốt của bái. Bảo tài ra, ngươi xin thương xót, đừng lại đi theo chúng ta chịu khổ. Đêm này phòng cùng mà còn ta là được, đại đạo ở phía trước, ngươi thu thập quần áo, đi theo đi xuống đi là có thể đến sơn bên ngoài trong thành mặt đi. Hảo tẩu không tiễn, ta tạ ngươi. Tiếng ngô thúy hoa vừa nghe muốn đuổi đi chính mình, lại nhìn nhìn bốn phía nhóm người này cười hì hì xem náo nhiệt thôn dân. Mỗi người đều ở lớp đầu. Trong lúc nhất thời, nàng buồn bực. Cảm thấy chính mình nghèo đi, chính là ngươi vì phú bất nghĩa không chiếu cấu nguyên nhân. Nàng cố chấp nhi, lại năm tiểu ngũ, hành. Ta đây hôm nay liền bán đi ta này tiểu nhi tử như thế nào? Đây là ta tự do. Lý Hồng Mai gật đầu, không tội à, này xác thật là ngươi tự do à, còn không biết, vị này mẹ mình tử, ngươi mua vị này tiểu ca nhi muốn bao nhiêu tiền. Kia mẹ mình tử nhìn nửa ngày náo nhiệt, lúc này mới chậm gì gì mà trở về một tiếng. Hồi vị này nương tử, ta cùng cái này phụ nhân nói tốt mười lượng bạc mua đi đương người khác nhi tử. Yên tâm, kia toàn gia tâm địa hảo, chỉ là muốn mua một cái nhi tử đi đi ở rẻ tới. nhân ra khuê nữ nhưng hảo nhưng xinh đẹp đâu tẩu tử ta không cần bị bán đi a đúng lúc này ngũ nhi lại ồn ào lên tiếng Ngô Thúy Hoa dùng sức liền đánh qua đi Người cái chết ngay danh lại cho ta hạt nhảy xem lão nương không đánh chết ngươi tiểu ngũ hoa hoa mà khóc nương ngươi hảo vô tình ta là ngươi nhi a ta có phải hay không người thân nhi a ô người khác cũng xem không đành lòng lạc đi theo giống lên lên ta nói ngươi này phụ nữ Đứa nhỏ này tốt xấu cũng là trên người của ngươi rơi xuống thì ta, sao có thể làm được này một bước đâu? Nô Thúy Hoa, ngươi muốn bán ngũ nhi, có thể. Ta cho ngươi 30 lượng bạc, ngươi đem ngũ nhi bán cho ta, còn có, này Phong ở, đất này, ngươi cũng đừng dùng. Từ nay về sau, chúng ta nhị ra ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Ngũ nhi, cũng cùng ngươi lưu ra không quan hệ, ngươi nhưng đáp ứng. mươi 141, Cực phẩm. Nô Thúy Hoa vừa nghe nói có 30 lượng bạc. Nội tâm là thực nguyện ý. Bất quá hôm nay là Lý Hồng Mai chủ động đưa tới cửa tới các bạc, nàng như thế nào cũng không vui như vậy nhà ra A. Lập tức liền lánh mi mắt tròn, nhà ta ngũ nhi là nhất có khả năng, lại dưỡng 2 năm, lại có thể làm việc tồn tại. ngươi liền 30 lượng bạc, ta còn không bằng bán cho cái này mẹ mình tử, làm cho ngũ nhi đi đương nhân ra tới cửa con rể đâu. kia vẫn luôn xem náo nhiệt mẹ mình tử lúc này không vui mà nhìn Lý Hồng Mai, ta nói vị này tiểu nương tử. Ta này lại thật xa nhi mà chạy tới, ngươi cứ như vậy tại ta sinh ý, không các ngươi làm như vậy chuyện này ha. Liền các ngươi như vậy sơn, chạy vội nhiều mẹ ta. Lý Hồng Mai hướng nàng hơi hơi mỉm cười, bà tử, sinh ý bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại. Bất quá, này một chuyến trong chốc lát ta tự sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Rốt cuộc, kia hải tử ngày thường ta nhìn cũng còn tính không tồi, thật không nghĩ hắn cư như vậy lưu lạc đến người khác trong nhà đi. Kia mẹ mình tử nghe nàng như vậy nói đến. cũng liền câm miệng. Ngược lại là ngô thúy hoa nghe nàng nói như vậy, càng là cảm thấy chính mình đến nắm lấy ngũ nhi không bỏ. Lập tức, nàng trước mắt, ta nói núi lớn ra, ngươi muốn ngũ nhi cũng không phải không thể, bất quá, ngươi còn muốn đồng ruộng cùng nhà cửa linh tinh, kia như thế nào cũng đến một trăm lượng mới được. nay đó, chính là ta gốc gác nhi tiền, toàn cho ngươi, ta về sau cũng chưa sống đầu nhi đâu. Lý Hồng Mai Ha mà cười nhạo ra tiếng. Bốn phía, càng là có người xem bất quá mắt, Lập tức liền trào phúng lên. Nha nha, cảm tình này đó đồng ruộng là ngươi ngô thúy hoa mua đầu. Tấm tắc, theo chúng ta biết, nơi này đồng ruộng, còn có phòng ốc linh tinh, tất cả đều là nhân ra núi lớn ra đi. Xem các ngươi không trụ châu ngồi, mới đem phòng ốc cho các ngươi. Ngươi này nhưng khét ngược, hiện tại còn đầu cơ trục lợi một số tiền ra tới. Sách, trên đời có như vậy huynh đệ, ai, ta như thế nào liền không gặp được đâu. Lý Hồng Mai cũng lười cùng này bà nương so đo. Nàng thở sâu. Nhìn chằm chằm ngô thúy hoa, 40 lượng bạc, là xem ở ngũ nhi phân thượng mới thêm này 10 lượng, ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền cho ngươi này 40 lượng. Ngươi lập hạ khế ước, từ nay về sau, ngũ nhi cùng nhà ngươi lại vô liên quan. Hắn cũng đến sửa họ, đi theo ta triệu ra. Thật sự là này một nhà quá phiền nhân, đi rồi này một chuyến, nghĩ đến lao nương cũng thất vọng buồn lòng, thấy rõ ràng này toàn ra. dùng điểm tiền đuổi rồi, nàng cũng là nguyện ý. Kiêm ngô thúy hoa còn muốn lại nhiều muốn. Lý Hồng Mai lại là lạnh mặt, đừng cùng ta nói cái gì ngũ nhi đăng giá, vị này bà tử mới cho ngươi bao nhiêu tiền. Này đó mà cùng phòng, ta vẫn luôn chưa cho ngươi khế ước, chính là để phòng ngươi. Nói trắng ra một ít, ta hiện tại đuổi đi các ngươi đi ra ngoài, ta cũng là chiếm lý nhi. Nô thúy hoa, này 40 lượng bạc, một nửa là xem ngũ nhi mặt, mặt khác một nửa. Nàng có chút khổ sở mà xem một cái cách đó không xa trầm mặc triệu mẫu, là xem ở ta nương trên mặt, nàng không đành lòng. Không nghĩ các ngươi sau khi rời khỏi đây, lại không có tiền sinh tồn. Mà ta có thể kết thúc trách nhiệm, cũng bất quá như thế. Lộ là chính mình đi, sau này, các ngươi toàn ra thế nào, cùng nhà của chúng ta cũng chưa quan hệ. Đặc biệt là nương, nàng già rồi, càng không nghĩa vụ chiếu cố các ngươi toàn ra. Kiếm Ngô thúy hoa xem một cái cách đó không xa túi đầu triệu mẫu, ngập ngừng, cái kia, nàng là đương láo nhân, năm đó không phải vứt bỏ nhà ta bảo tại sao. Lúc này là một ít bồi thường, có gì không thể. Hảo đương nhiên nói. Cảm tình, tại đây toàn ra trong lòng, triệu mẫu chính là như vậy. Xem bốn phía cái biết cái không người, Lý Hồng mai chắc tay. Lúc này mới đem triệu mẫu trải qua nói ra. Các vị, nghĩ đến, thật nhiều người chỉ là nghe nói nhà ta bà bà từ bên ngoài nhận đứa con trai trở về. Nhưng là trong đó cụ thể nguyên nhân, lại không có vài người biết được đi. Hôm nay, ở nguyện ý nghe tiểu phụ nhân giảng một chút chuyện xưa, vậy đứng ở nơi này nghe ta nói đến. Ta bà bà năm đó. Lập tức, đem triệu mẫu lúc trước một chút sự tình nói ra tới. Thử hỏi, một người tuổi trẻ mất trượng phu nữ nhân, bị bà bà cùng ác nhân như vậy bức bách, còn có thể lưu tại cái kia trong nhà sao? Bị người tàn hại đến như thế nông nỗi, nàng còn dám lưu tại trong nhà sao? Nàng là cố ý vứt bỏ kia mấy cái hài tử, vẫn là vô lực mà làm, tin tưởng mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Chúng ta suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là ở đây các vị năm đó là ta bà bà tình cảnh. Các ngươi còn sẽ làm ra càng sáng suốt lựa chọn sao? Mọi nơi người đều trầm mặc. Có chua sót trải qua một ít phụ nhân, càng là đôi mắt hồng hồng mà nhìn Triệu Mẫu. Đại muội tử, ngươi cả đời này cũng là cái người mệnh khổ á yên tâm, ngươi mặt khác kia mấy cái hài tử, nếu là chúng ta ở bên ngoài có nghe nói, cũng sẽ nói cho ngươi. Người trước kia mệnh khổ, nhưng là hiện tại hảo, có núi lớn hai khẩu tử, ngươi hạ nửa đời cũng không lo. Đến nỗi một ít Bạch Nhãn Lang linh tinh, không cần phải xen vào cố, có người a. Cho dù là sinh hạ tới là chính mình có đủ, nhưng là này tâm đâu, lại là đi theo người khác lớn lên á cho nên đại muội tử, ngươi không gì hảo bần dầu. Về sau, có núi lớn cùng ngươi mặt khác mấy cái hải tử vì ngươi dưỡng lao tống chung đâu. Nói lời này chính là trong thôn có tiếng năm phúc bà tử. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng chịu quá không ít khổ sở. Vợ chồng hai ở thời trẻ cũng chịu quá không ít đau khổ. Nhân sinh, nghe nói cũng coi như là thay đổi rất nhanh loại hình. Nhưng là hai người vẫn luôn kiên trì cắn răng nhịn qua tới, đem chính mình ra năm cái hài tử đều nuôi lớn thành nhân, hơn nữa còn đều dạy dỗ thực xuất sắc. Trong đó một cái nhi tử ở bên ngoài đương một cái tiểu thương nhân, nghe nói, sinh ý hiện tại là một năm so một năm hảo. Vài lần, cái kia nhi tử đều nghĩ đến tiếp nàng hai đi bên ngoài trụ hưởng phúc linh tinh, nhưng là lão nhân già vẫn luôn không muốn đi. Mặt khác mấy cái nhi tử tuy rằng ở nông thôn, nhưng cũng là đầu góc linh hoạt người, sinh hoạt cũng quá đến man dễ chịu. tổng thể tôi nói vị này bà tử tuy rằng tuổi trẻ chịu khổ nhưng lại gia đình tốt đẹp vợ chồng ân ái nhi nữ hiếu thuận là cái điển hình năm phúc gia đình vì thế trong thôn thật nhiều nhân ra muốn đổ cái vui mừng thời điểm liền sẽ thỉnh vị này năm phúc thẩm nhi đi liêu hố đi lên một hồi linh tinh hiện tại nàng như thế an ủi triệu mẫu tất nhiên là làm ở đây người càng là đồng tình triệu mẫu trong lúc nhất thời liền có thật nhiều người đều bắt đầu khuyên bảo triệu mẫu làm nàng trấn an một ít tiếng ngô thúy hoa xem như vậy biết hôm nay lại không thể loạn đòi tiền. Đặc biệt là nhị lãng ở một bên nhi tún tún nàng tay háo sau, nàng càng là chạy nhanh tiến lên, hành, ngươi đem bạc cho ta. Nhắc tới bạc thời điểm, nhị lãng đôi mắt phóng xạ khác quan mang. Lập tức, từ thôn trưởng làm người trong, Lưu Tử An viết hạ khế ước, trong thôn năm phúc bà tử, còn có liêu Thẩm Nhi, cùng với ở đây có điểm phân lượng trẻ tuổi người, đều đương nhân chứng. Hảo, đây là 40 lượng bạc. Từ hôm nay trở đi, Các ngươi lưu gia toàn ra chạy nhanh dọn trong thành đi trụ đi. Ngũ Nhi, ngươi lại đây, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta triệu ra người. Ngũ Nhi không cảm thấy khổ sở, hắn ngừng đầu, đi nhanh đi phía trước đi tới. Tẩu tử. Lý Hồng Mai cười sờ sờ hắn đầu dưa, ân, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi là lưu gia độc nhất phần nam nhân, lưu gia người không được, nhưng là tẩu tử tin tưởng, ngươi là một cái có khả năng người. Ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi hán. ngươi sẽ không giống các ngươi lưu ra người như vậy nào loại một ngày nào đó tẩu tử tin tưởng ngươi sẽ đứng thẳng lên tiêu ngạo mà đối mọi người nói lưu ra cũng không được đầy đủ là lưu manh lưu ngũ nhi nghe đôi mắt đều ướt hắn hôm nay đã trải qua thay đổi rất nhanh phong ba lúc này lại nghe được lý hồng mai như thế khích lệ nhân tâm một phen lời nói nội tâm kích động là vô pháp bình ổn ân tẩu tử ta nghe ngươi ngũ nhi gật lệ thực khẳng định mà nói ra này một phen lời nói tới tam nhi tắc thở qua tới Một phen nắm chặt ngũ nhi tay, về sau, ngươi chính là Taka, bọn em huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bất quá, ngươi nếu là làm chuyện xấu, ta cũng muốn đánh ngươi mông. Liên tượng, ca đánh ta mông giống nhau. Nguyên bản có chút trang trọng không khí, lăng là bị này tiểu hoa nhi tam nhị câu cấp lộng nhẹ nhàng. Hảo những người này đều ha mà cười ra tiếng tới. Đến nỗi kia ngô thúy hoa vài người, thắc không ai lại xem các nàng. Hảo, các vị, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về tập luyện đi. Nay cày bừa vụ xuân cũng không sai biệt lắm mau kết thúc. Đến lúc đó mùng 5 tháng 5 thời điểm, chúng ta thôn người cần phải đi ra ngoài biểu diễn A đến lúc đó, các ngươi nhưng đến đem kính nhi nghẹn đủ, chúng ta tranh thủ, một pháo vận đỏ. Núi lớn ra, ngươi nói rất đúng, chúng ta tranh thủ một pháo vận đỏ, ha ha, mở cửa nhi hồng, ta thôn người, cũng đến làm được này một bước A. Mọi người nhiệt liệt mà thảo luận tương lai, ngũ nhi bị tam nhi nắm đi phía trước đi. Hắn quay đầu lại, có chút oán mà nhìn phía sau phùng bạc chính hoan thiên hỷ địa hướng trong phòng đi ngô thúy hoa bóng dáng hôm nay mẹ để đem hắn trở thành hàng hóa bán cảnh tượng hắn cả đời này đều ghi tạc trong lòng các ngươi hôm nay đem ta trở thành hàng hóa bán ra một ngày nào đó ta muốn chứng minh ta cái này hàng hóa cũng là có thể đứng lên tới chỉ cần ta nghe tẩu tử nói nghiêm túc học tập làm tốt mỗi một việc tin tưởng một ngày nào đó sẽ tượng cái nam nhân giống nhau mà đứng ở các ngươi trước mặt cho các ngươi biết năm đó các ngươi làm một kiện cỡ nào hối hận quyết định Tại đây một khắc, nho nhỏ lưu ngũ nhi, bởi vì khi còn nhỏ trải qua, làm hắn làm phát ra đệ nhất nhân nhân sinh lời thể Trở lại trong phòng, nô thúy hoa còn ôm bạc cười cái không ngừng. Nàng cả đời này cũng coi như là nghèo sợ người, cuộc đời nào nhìn đến quá nhiều như vậy bạc. Đột nhiên ôm 40 lượng, cảm giác chân đều ở mơ hồ. Một bên, nhị lãng cũng mắt sàm mà nhìn bạc, chấm dãi thỏ qua tới. Nương, ngươi làm ta cũng sở sở này bạc bái. Nô thúy hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Đem bạc hướng trong lòng ngược hợp lại. Không cho sợ, ngươi phải có bản lĩnh, liền chính mình tránh đi. Ai, xem ra, này sinh hải tử còn có thể làm giàu. Người sau này à, chạy nhanh cưới vợ, chúng ta nhiều sinh một ít hoa, hảo bán đổi cho nhau bạc hoa. Sống một năm một cái, một cái đến mười hai mươi lượng bạc. Mười năm sau, nay cũng có một chàng phòng ở đâu. Nàng này tính kế hảo, nhị lãng lại nghe biểu môi. Nhìn nàng trong lòng ngược bạc, nhị lãng như thế nào cũng không phải tư vị nhi. Đột nhiên chỉ vào nàng phía sau, "Nương, đó là gì?" Nô Thúy Hoa sao kinh, chạy nhanh quay đầu lại. Nhị Lãng lại ở thời điểm này đôi mắt lạnh lùng, duỗi tay, một phen liền phách cướp đi nàng trong lòng nước bạc, xoay người, nhanh chân liền chạy. Nô Thúy Hoa phản ứng lại đây khi, kia hải tử đã sớm chạy xa. "Thiên giết a, nhi tử đoạt lao nương đâu." Chương 142, nông phụ soạn bài vội. Lý Hồng Mai một đám người mới qua đi bắt đầu tập luyện đâu, liền nghe được Nô Thúy Hoa thê lương chu lên, thanh âm kia thê thảm liền cùng đã chết người giống nhau triệu mẫu tâm can nhi run rẩy cái này nhị nha tắc lạnh mặt nương ngươi không quan tâm nhìn nhìn ngươi này một hảo tâm thu lưu trở về người đều gì dạng a trước sau lăn lộn chúng ta không dưới trăm lượng bạc nhân gia còn miệng đầy câu hắn hận nói chúng ta không đem người khác dưỡng hảo ta mặc kệ biết không tính nhị nha cầu ngươi triệu mẫu nguyên bản chính là cái lấy bọn nhỏ vì trung tâm đảng hoàng thành thật nữ nhân hiện tại nghe nhị nha nhi nói như vậy liền cũng chạy nhanh gật đầu chung Trung, nghe nhà ta nhị nha đầu. Tiêm mặc kệ, bất quá, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Đến, vẫn là không yên tâm. Nhị nha bất đắc dĩ, chừng nàng liếc mắt một cái, quay người, đi bên ngoài hỏi thăm tình huống. Chỉ chốc lát sau, người trong thôn đều nghe nói, nô Thúy Hoa mới đến 40 lượng bạc, lăng là bị chính mình con thứ hai đoạt cái tinh quang. Lúc này mới kêu báo ứng a. Là a, tốt nhi tử bị nàng bán đi, này không tốt nhi tử, một đám trái lại đoạt nàng. Nhi tử đoạt lao đương lưu ra hai khẩu tử nhi tử, không tiền đồ A. Nghe nói, đại cái kia hiện tại bên ngoài đương lưu manh đâu, có người thấy ở bên ngoài cùng một cái lưu manh chạy trước chạy sau. Bên người còn có một ít nữ nhân đi theo, thuật nhìn nhưng mỹ. Dù sao, không giáo hảo, đây là kết cục. Cho nên hài tử từ nhỏ giáo dục quá trọng yếu, đường dưỡng thành ham ăn miếng làm, sau này dưỡng cũng là phí công nuôi dưỡng. Nghe mọi nơi nghị luận, thân mẫu người chết chu lên, này sở hưu hết thảy Đều làm tiểu ngũ nhi càng kiên định, về sau muốn tiền đồ, muốn đại tiền đồ ý niệm. Nhật tử cứ như vậy bình tĩnh có tiết tấu mà quá. Ba tháng đế, tháng tư sơ thời điểm, tiền quản sự mang đến nhóm đầu tiên lợi tức. Một trăm lượng. sách theo này bạn, Lý Hồng Mai cười thử cân cần. Tiền quản sự lại tức giận, ta nói núi lớn ra, ngươi vẫn là tuyệt bán phương thuốc đi. Như vậy mỗi lần tới nhà ngươi nhận hàng, ta sẽ rất mệt, các ngươi cũng mệt mỏi không phải. Thượng một lần nói hảo sinh ý sau. Lý Hồng Mai lưu tâm mắt nhi, chỉ cấp hàng khô, làm tiền quản sự chính mình nhi để. Bọn họ mỗi lần đưa hoa tới, thuận tiện lại mang đi mấy thứ này. Không được, có loại đầu tư, têu tế thủy trường lưu, cho nên ngươi liền chậm rãi cho ta chia hoa hồng đi. Hắc hắc, một lần một trăm lượng, tuy rằng là ăn tết thời điểm sinh ý tốt một chút, nhưng như vậy tế thủy trường lưu ta cũng vừa lòng a. Ngươi này phụ nhân, tiên quản sự khí thẳng cổ mắt, rồi lại lấy nàng không có cách. Hắc hắc, đúng rồi. Nhà ngươi đại gia chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ cũng không tin tức. Nhắc tới tiền đại gia, tiền quản sự cũng là xấu hổ. Cái kia, chủ tử sự tình, chúng ta này đương nô tài. Ai, không phải quá hiểu biết ta đại gia trước kia cũng là, chỉ cần ra cửa nhi, liền vừa đi đã lâu. Lúc này đây, thời gian dường như càng lâu một ít. Đúng rồi, nhà ta tiểu công tử thế nào? Con hành đi, hiện tại hẳn là cùng ta bà bà cùng nhau lên núi trọn tuổi đi. Tiền quản sự vừa nghe không vui. Ta nói núi lớn ra, nhà của chúng ta thiếu ra là muốn đi tiến học khảo chẳng nguyên. Ngươi như vậy vẫn luôn làm thiếu ra đi theo làm việc nhà nông, này không đúng đi. Nhà của chúng ta lao ra, cũng là cho tiền. Có quan hệ với tiền tiểu béo ăn ở tại triệu gia sự tình, quản sự vẫn là biết, lúc trước lao ra cấp này phụ nhân một ít tiền, kỳ thật chính là tiểu béo ăn trụ phí dụng. Tiền quản sự, tiểu béo ở ta nơi này trụ, phải phục ta quản thúc. Ta nhưng minh bạch nói cho ngươi, tiểu béo việc học đến bây giờ cũng không bỏ xuống. Quá đoạn thời gian, ta khiến cho hắn cùng Tam Nhi cùng đi trong thành học viện tiến khảo. Chính đại quang minh mà thi được đi. Này! Lúc này đây, tiên quản sự nhưng thật ra nghe ngây người. Hắn gõ mà đứng lên, ngươi không phải là nói, thùng hương học viện đi. Lý Hồng Mai đắc ý gật gật đầu, không có khả năng, tiểu béo năm đó liền tính là muốn dùng tiền đi vào cầu học cũng không được. Hiện tại, càng không có thể. Ngươi có biết, kia tòa học viện có bao nhiêu biến thái sao? Nay học viện chính là có tiếng chỉ thu việc học tốt. Ngươi liền tính lại có tiền, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong thành nhân gia, cái nào không phải nhìn này tùng hương học viện ra thành tích ra trạng nguyên lang, mỗi người đều tưởng ngôi đầu nhi hướng bên trong đuổi a ta nhớ rõ, có người ra 5.000 lượng bạc nói muốn quyên học, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là cái kia nhi tử việc học không được, như thế nào khảo hạch cũng quá không được quan. Nhà ta tiểu béo. Khu, không phải ta nói a muốn thi đậu khó, không phải giống nhau khó. Lý Hồng Mai liếc xéo hắn. Trước kia đối với tiểu béo tới nói, kia xác thật không phải giống nhau khó. Nhưng là hiện tại sao, hắc hắc, ngươi liền nhìn hảo đi, ta tin tưởng, lấy tiểu béo cùng tam nhi trình độ, khẳng định có thể tiến học thành công. Tiểu béo muốn khảo chính là lớp trồi, cho nên khó khăn nhiều một ít. Đến nỗi tam nhi sao, bởi vì là vỡ lòng ban, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề. Tiên quản sự xem nàng như thế tự tin, chỉ là thở dài, ngươi à, là không biết này tùng hương học viện biến thái, thôi, thôi. Chờ đến ngươi đụng phải nam tường sau, liền biết là chuyện như thế nào. Vô tri phụ nhân A. Bị quản sự như vậy đánh giá, Lý Hồng Mai một chút cũng không tức giận. Nàng nội tâm là thật sự hiểu rõ. Đúng rồi, ta thượng một lần làm ngươi bắt được Tùng Hương học viện bao năm qua tới một ít khảo hạch tư liệu, ngươi thu thập tới rồi không có. Lý Hồng Mai rỗi tay hướng quản sự muốn tư liệu, lần này tiền quản sự mới hồi quá vị tới. Ta nói ngươi này phụ nhân, chẳng lẽ là thật sự đi. Cái này, ngươi thật sự nhắm ngay Tùng Hương học viện. Hắn ánh mắt phức tạp, có kích động, lại có chút không dám tin tưởng. Muốn nói đi, này núi lớn ra chính là cái người tài ba. Phạm Lan nàng nghĩ đến muốn đi làm, dường như, xong việc đều dễ dàng được việc nhi. Thả, nàng hành sự linh tinh, cũng cùng bên phụ nhân có điều bất đồng. Chính là hướng điểm này, tiên quản sự vẫn là thực thưởng thức nàng. Nguyện ý tin tưởng nàng có thể làm đến, làm tiểu béo đám người tiến vào tùng hương học viện. Ít nói nhảm, chạy nhanh đem tư liệu cho ta đi. kia mấy cái lớp. Ngươi đều cho ta thu thập tới không? Nàng muốn tư liệu, là bao năm qua tới, này Tùng Hương học viện khảo hạch các học sinh một ít khảo đề. Tuy rằng nói mỗi năm khảo hạch không giống nhau, nhưng Lý Hồng Mai tin tưởng, chỉ cần ngươi thư lý giải hiểu rõ, muốn lý giải này đó tiên sinh ra khảo đề, hẳn là không khó. Bất quá, trong nhà ba cái hài tử, Lưu Tử An, còn có tiền tiểu béo cùng với tiểu tam nhi, các nàng bởi vì tuổi không giống nhau, cho nên tiến học lớp, đến lúc đó khẳng định cũng không giống nhau. Lưu Tử An muốn thi đậu chính là giáp ban. Tiên Tiểu Béo muốn đi, tự nhiên chính là Ất tự ban. Tiểu Tam Nhi chính là vỡ lòng ban, cái này dễ làm. Nha nàng Tiểu Tam Nhi ở việc học thượng, còn có hội họa thượng đều là thiên Phú tuyệt luân, hiện tại đều có thể đem tam tự kinh, còn có luận ngữ đều đọc lầu lầu. Càng quan trọng, Tiểu Gia Hỏa hiện tại còn có thể viết một ít không tồi Tiểu Nhi thơ tử. Đương nhiên, này hết thể là bị Lý Hồng Mai kịp thời hứng thú dẫn dắt mới có thể viết ra tới. Liên bởi vì Tam Nhi ở đọc sách phương diện quá có thiên phú, Lý Hồng Mai mới cảm thấy hắn cần thiết tiến vào học viện đi đào tạo sâu một phen. Nhạ, tư liệu cho ngươi. Quản sự làm đi theo gã sai vật đem một cái đại túi đưa tới trước mặt, này đó tất cả đều là gần nhất này 10 năm tới, sở hữu học viện khảo hạch một ít đồ vật. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu không phải ngươi nói này hết thảy là vì thiếu ra làm, ta thật không yêu bắt được. Ngươi có biết, này một túi đồ vật, hoa ta không dưới 300 lượng bạc ca đọc sách thật là phí tiền. Điểm này, Lý Hồng Mai tin tưởng, bởi vì này cổ đại muốn tìm tư liệu, văn hiến linh tinh, chỉ có thể hướng đi những cái đó cất chứa nhân ra thu mua. Hào chút có điểm tiền đi, lại không bằng lòng bán ra. Kia một ít thiếu tiền to nho, tiền thiếu lại không bằng lòng bán. Vì thế, muốn mua sắm một ít tư liệu, là thật sự thực tốn thời gian cố sức. Được rồi, ngươi một cái quản sự như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Nếu là nhà ngươi lão ra ở chỗ này, vừa nghe nói tiểu béo có khả năng tiến học. khẳng định là mày cũng không mang theo nhăn khiến cho người đi trốn chạy. Đến lúc đó, ngươi còn phải chạy cần mẫn một chút, nào tượng ta như vậy còn run run nửa ngày. Tiên quản sự cố mắt, lại cũng lấy nàng không có cách. tiến đi quản sự sau, Lý Hồng Mai cũng không tập luyện, càng không lên núi tuần tra vườn trà, liền buồn ở nhà xem này đó tư liệu. Làm một cái ở hiện đại người, cũng đã trải qua đủ loại khảo thí người, lý giải này đó khảo đề, lại phân loại tổng kết ra tới, hẳn là không phải chuyện quá khó khăn. rốt cuộc Có một số việc là nhất thông mạch thông. Lưu tử an cùng tiền tiểu béo đều biết cái này thoạt nhìn là ở nông thôn đại tẩu Lý Hương Mai. Trên thực tế, ở văn học còn có lý giải, cùng với một ít cái nhìn thượng, đều là thực độc đáo. Tỷ như, nào đó cái nhìn, liền cùng thật nhiều trong học viện tiên sinh giảng không giống nhau. Rõ ràng rất có vi luân cương lý luận, nhưng ở nàng nói đến, rồi lại cảm thấy rất có đạo lý. Vì thế, này hai người nguyên bản còn không chút để ý mà đối nàng. Đến cuối cùng, cũng biến tôn trọng nàng thực. Đặc biệt là Lưu Tử An, càng là ở thật nhiều thời điểm sẽ đến hướng nàng tỉnh giáo, hỏi nàng một ít thư thượng nào đó sự cái gì đó cái nhìn. Thật nhiều thời điểm, hai người liền một cái lý luận, cũng sẽ biện xả hơn nửa ngày. Mà mỗi lần, Lưu Tử An đều cảm thấy chính mình học được rất nhiều đồ vật. Mấy ngày nay Lý Hồng Mai ở sửa sang lại mấy thứ này, hắn nguyên bản cũng là cái hiếu học. Lập tức, cũng đi theo sửa sang lại. Tử An, ta cùng ngươi nói, cái này văn, chúng ta như vậy sửa sang lại. Ngươi đem sở hữu quan niệm, còn có lý luận, cùng với tiên sinh ra kiểm tra đánh giá, còn có đối đề lý giải linh tinh, đều sửa sang lại ở một bên nhi. Đến nỗi số lý phương diện này. Đương Lý Hồng Mai nói về số lý phương diện thật nhiều đồ vật, Lưu Tử An lại một lần nghe ngây người. Tẩu tử, ngươi như thế nào là cái nữ nhân đâu? Nghe được cuối cùng, Lưu Tử An chỉ có như vậy cảm thán. Ha ha, là nữ nhân cũng không kém A ta thượng hiểu thiên văn, hạ biết địa lý, thật tốt chuyện này. Được rồi, hiện tại, mấy thứ này ngươi muốn nắm giữ. Cái kia, có quan hệ với luận ngữ, còn có văn lý giải, ngươi hiện tại đều hiểu rõ đi. Hôm nào, ta lại ra một ít để tới khảo hạch các ngươi. Năm ngày xuống dưới, Lý Hồng Mai mới đem này đó tư liệu sửa sang lại hảo. Tam nhi khảo hạch, nàng một chút cũng không lo lắng. Chính mình ra chú em là cái có khả năng ra hỏa. Đến nỗi lưu tử an, nàng cũng không thế nào nhọc lòng. Đứa nhỏ này chăm chỉ hiếu học, cũng ái để một ít không giống nhau vấn đề. Lấy hắn lý giải lực, muốn thi đậu tùng hương học viện, cũng không phải bao lớn chuyện này. Duy nhất khó làm, liền đếm tiền tiểu béo. Đứa nhỏ này trước kia cơ sở không thế nào hảo. Trong khoảng thời gian này ở nàng cùng Lưu Tử An, còn có rời đi đỗ Khang Ninh dẫn dắt hạ, đảo cũng tiến bộ không ít. Nhưng cùng nàng thiết tưởng, vẫn là kém rất nhiều. nay đây, nhất mấu chốt, chính là đem tiểu mập mạp việc học cấp bắt lại. mươi 143, Phụ Lục. Tiểu mập mạp cùng trước kia so sánh với, vẫn là nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà, kia cũng chỉ là cùng trước kia so sánh với. Nếu muốn cùng lưu tử an này đó so sánh với, tiền tiểu béo học tập trình độ đã có thể bị quăng một mảng lớn. Vì kích thích tiền tiểu béo có thể ở trong thời gian ngắn nhất bổ thượng một ít, Lý Hồng Mai hiện tại cũng là hoa đại lực khí giám sát hắn. Tiểu béo, đem một đoạn này ý tứ cho ta nói ra. a còn nói a Tiền tiểu béo sầu muộn mà nhìn trước mặt này một đống việc học. Gần nhất tẩu tử giám sát thật là lợi hại, hắn có loại nhìn sách vở liền tưởng phun cảm giác. Xem hắn như vậy, Lý Hồng Mai hít một hơi thật sâu, cường tự đem nội tâm lo âu ấn xuống. Nói đi, một đoạn này ý tứ thực rõ ràng, chính là nói, ven đường có trái cây còn tươi đẹp mà treo ở trên cây, thuyết minh này trái cây là không tốt, bởi vậy, cũng có thể nhìn ra người này xúc động mà chạy tới trích trái cây, hoàn toàn liền ngu xuẩn hành vi. Lý Hồng Mai gật đầu, điểm này đủ để thuyết minh, đại đa số người kinh nghiệm là chính xác. Từ lây sự, chúng ta hẳn là có thể được đến một cái giáo hấn. Chính là nhìn tốt sự vật, không nhất định chính là tốt. Nhưng mà, nơi này còn hàm chứa mặt khác đạo lý, ngươi khả năng nghĩ đến. Tiên tiểu béo nghiêng đầu, nghiêm túc suy tư lên. Câu chuyện này, có phải hay không nói cho chúng ta biết, ăn đến khổ chung khổ mới có thể trở thành nhân thượng nhân? Lý Hồng Mai ngẩn ngơ, gật gật đầu, ân này cũng có thể nói như thế. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi chính là, ăn đến khổ chung khổ cũng không nhất định là có thể trở thành nhân thượng nhân. Nhưng là... Ngươi nếu là liền khổ chung khổ cũng không dám ăn, vậy không có biện pháp trở thành nhân thượng nhân. Cho nên ven đường quả mận có thể ăn được hay không? Đáp án, chính mình nhiều suy nghĩ, có một số việc, đừng chỉ xem mặt ngoài, chúng ta muốn từ nhân nghĩ đến quả, người đôi mắt, có đôi khi sẽ lửa bịp chúng ta. Tiên tiểu béo nghe có người chút nốc, hắn không nghĩ tới, một cái ven đường lý chuyện xưa, cư nhiên sẽ dẫn ra nhiều như vậy đáp án. Hơn nữa, dường như rất nhiều làm người đạo lý. tẩu tử Ngươi cùng ta giảng một đoạn này, có phải hay không muốn nói cho ta, không muốn chịu khổ chung khổ, về sau liền vô pháp dừng chân với xã hội này. Xem này tiểu mập mạp còn xem như có ngộ tính, Lý Hồng Mai cảm động liền kém không rơi lệ. Trên thực tế, ven đường Lý đáp án, thực hiện nhiên, chính là muốn tinh tế tỉ mỉ quan sát, còn có kết hợp một ít thực tế liên tưởng được đến. Đáp án chính là không thể ăn. Mà nàng sở dĩ sẽ nghĩa rộng ra nhiều như vậy đạo lý, còn không phải là vì đánh thức tiểu béo, làm hắn nỗ lực tiến tới. Hiện tại không cần khổ chung khổ, về sau như thế nào thành nhân thượng nhân. Nhưng là, tiên tiểu béo kế tiếp một câu chung, lại làm Lý Hồng Mai khí hơi kém hộp máu. Nhưng là tẩu tử, ta xem các ngươi mỗi người vì kiếm tiền buôn ba lao lực, đều là hảo có động lực bộ dáng. Trên thực tế, ta căn bản không cần vất vả như vậy. Bởi vì ta cha vì ta tránh không ít tiền, nhiều như vậy đồng ruộng, còn có sân viên. Nói không dễ nghe điểm, cha ta hiện tại tránh này đó tiền. Liền tính về sau ta mỗi ngày trăm kim cũng không cần sâu mượn, ta đây vì cái gì một hai phải ăn này khổ chung khổ đâu. Lý Hồng Mai ngơ ngác mà nhìn cái này tiểu mập mạp buồn khổ mặt, đến lúc này, nàng mới có điểm minh bạch. Tiểu mập mạp xác thật là thực thông minh. Bằng không, hắn sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn, liền ở chính mình giám sát hạ lý giải, hơn nữa viết ra như vậy thật tốt thơ tử. Nhưng là, hắn không có áp lực, không có áp lực, cho nên không có động lử. Phải làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể kích thích một cái còn không có thành hình phú nhị đại cái nhìn cùng động lực. Lưu tiểu ca ca, ngươi nói, người thật sẽ ở trên trời phi sao. Ngoài cửa sổ, bay tới nhị nha cùng lưu tử an đối thoại. Tiên tiểu béo ánh mắt tạm đạo, mất mát mà nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là, lại không có ý chí chiến đấu. Nhìn như vậy tiểu béo, Lý Hồng Mai lập tức liền có ý tưởng. Nay tiểu mập mạp rõ ràng chính là đem mục tiêu nhắm ngay chính mình ra tiểu nhị nha. ân nếu dùng nhị nha làm ngồi. có thể hay không kích thích hắn. tuy rằng làm tẩu tử làm như vậy có điểm quá mức, nhưng là trước tạo một mục tiêu này cũng không phải không được. như thế một cân nhắc, lý hồng mai liền đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển. khu tiểu béo a, ngươi có hay không nghĩ tới, đọc sách nhiều, ngươi có tiền, lại có văn Hải các phương diện đều không tồi. đến lúc đó, nguyên bản đối với ngươi không thế nào để ý nữ nhân, có thể hay không đối với ngươi lau mắt mà nhìn tới. còn cô a, ngươi hiện tại dáng người cũng hiển hiện ra. Bề ngoài càng là tuấn kiệt xuất sắc, lại sau này, ngươi nói ngươi này tướng mạo đường đường đi ra ngoài, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, ngươi nói, đến lúc đó đi ra ngoài, cái nào tiểu cô nương nhìn ngươi không tâm động. Quả nhiên, nàng càng nói, tiền tiểu béo đôi mắt liền càng lượng. Cuối cùng, tiền tiểu béo càng là kích động để thấp tiếng nói nhẹ hỏi Lý Hương Mai, tẩu tử, ta muốn hỏi ngươi, nếu, nếu ta đem học tập, còn có các phương diện đều tăng lên, có phải hay không là có thể đạt được tiểu nhị. Nga, không, là tiểu cô nương thích. Lý Hồng Mai gật đầu, ân, lấy bình thường tới phân tích đâu, ta cảm thấy tiểu cô nương đều thích có làm nam nhân. Thì như, nhà của chúng ta tiểu nhị nha nhi đi. Nàng kéo dài quá âm lượng, cấp tiền tiểu béo chạy nhanh hỏi, nhị nha thế nào? Tẩu tử ngươi chạy nhanh nói a Nay thằng nhóc chết tiệt, thật dám tưởng nhà nàng cô em chồng. Hừ hừ, ngươi nếu là không có một chút bản lĩnh, tưởng ông đi nhà ta xinh đẹp cô em chồng, môn nhi cũng không có. Khu khu. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Nhà ta cô em chồng yêu nhất chính là có thành tiểu nam nhân. Tỷ như nói, tượng lưu tử an người như vậy, ngươi không phát hiện hắn chính là một cái nho nhã, lại có vẻ có tài năng một cái gia hỏa sao? Mặc kệ là ở hội hoa, còn có thứ khác thượng, đều thật nhìn thực không tồi. Sau đó, ngươi nhìn chứ, tiểu nhị nha nhi là như thế nào nói với hắn lời nói? Mà ngươi hiện tại, khu, không, không phải ta nói à, đừng nói nhà ta nhị nha đầu cùng ngươi nói chuyện là dựa vào giống, trên thực tế. Tượng ngươi như vậy không quá nhiều tiền đồ người, ta đều tưởng giống A. Tiền tiểu béo tâm tác này quá đả kích người được chứ. tẩu tử, ta cũng có thể. Vẽ tranh, thơ tử, ca khúc, ta tiền tiểu béo loại nào không được ga cũng chính là ta ngày thường không yêu biểu hiện, nếu không các ngươi đã sớm phát hiện không giống nhau ta. Lý Hồng Mai không tin mà nhìn hắn, tiểu tử, ta không tin A, ngươi nếu có thể hành, đã sớm làm được, như thế nào đến bây giờ cũng không một chút làm đâu. Tiền tiểu béo chịu không nổi như vậy kích thích. Đương trường liền nắm chặt nắm tay, tẩu tử, từ hôm nay, không đúng, là từ giờ trở đi, ta muốn nghiêm túc mà xem ngươi cho ta đổ vợ. Muốn nỗ lực làm một cái có làm thiếu niên, vẫn là làm một cái có tiền đồ có đảm đương nam nhân. Ừ, ngươi liền hãy chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở các ngươi đỉnh, cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu thành công nam. Lý Hồng Mai mạnh gật đầu, ân cần mà vô vô hắn tiểu bả vai, kia, tẩu tử liền rửa mắt mong chờ a. Tiên tiểu béo bừng tỉnh. Đây là tẩu tử dùng phép khích tướng. Nhưng là, sự thật dường như cũng xác thật là như thế này. Vì thế liền vứt bỏ hết thể không thực tế đoán giận cùng ý tưởng, buồn đầu, nghiêm túc mà xem khởi Lý Hồng Mai chuẩn bị một ít tư liệu, còn có những cái đó đề mục linh tinh. Lý Hồng Mai ra đề mục, kỳ thật chính là kết hợp trước kia Tùng Hương học viện một ít tư liệu, lại chỉnh hợp lại hiện đại một ít dạy học pháp, lại ra khảo đề. Loại sự tình này, đối với một cái ở hiện đại đọc đại học nàng tới nói, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Tiên Tiểu Béo hiện tại mỗi ngày bị giám sát học tập, kia lưu tử an xem hắn như vậy dụng công, tự nhiên cũng đi theo nỗ lực tiến tới. Vốn đang ở bên ngoài đường con ngựa hoang tiểu Tam Nhi. Lúc này cũng bị thành thật mà xuyên ở trong phòng. Tam Nhi, tẩu tử đối với ngươi yêu cầu cũng không phải quá nhiều. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể tận lực đứng ở người trước. Chúng ta là hàn sĩ, nhà nghèo hài tử muốn thành công, nhất định phải muốn trả giá sĩ ra tử đệ gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực. Nhưng ngươi nhìn xem, Chẳng sợ quý như lưu công tử, nhân gia cũng thực nỗ lực trên mặt đất tiến mỗi một ngày, ngươi đâu? Ngươi muốn như thế nào làm, muốn tẩu tử dạy dỗ ngươi sao? Bị nàng nói như vậy, thiểu tam nhi hổ thẹn mà túi đầu tới. Xoay người, cầm lấy sách vở, tẩu tử, ngươi nói rất đúng, ta không nên còn như vậy mỗi ngày ở bên ngoài hạt chơi. Từ giờ trở đi, ta không chỉ có phải làm trong thôn trương lâm bảo bọn họ tiên sinh, còn muốn nghiêm túc mà làm chính mình công khóa. Trương lâm bảo là trương gia hưng nhi tử. Từ khi ăn tết thời điểm mấy cái tiểu nhân cùng đi bên ngoài thảo hỉ sau, Tam Nhi liền cùng kia giúp ba tử pha trộn ở bên nhau, hiện tại cũng biến thành thiết anh em tồn tại. ân là người, nhất hẳn là chính là phải có sở đảm đương, có điều làm. Nếu là vẫn luôn tiếp như vậy mơ màng hồ đồ mà sống sót, sau này, cũng chỉ là tầm thường vô vi mà sinh tồn mà thôi. Người có tốt tiền đồ, liền xem ngươi nắm chắc cơ hội mà thôi. Lời này, tiểu Tam Nhi thật sâu ghi tạc đầu óc chung. Nhà bọn họ là như thế nào từ ăn không đủ no, mà không đủ ấm hoàn cảnh chung đi ra, hắn chính là một chút mà xem ở trong mắt. tẩu tử, ngươi có phải hay không có như vậy làm, so bên phụ nhân nhãn lực hảo, tư tưởng khoan, chính là bởi vì đọc sách nhiều duyên cớ. Đứa nhỏ này, nhưng thật ra đối chính mình tò mò khẩn. Lý Hồng Mai hơi hơi mỉm cười, vốt hắn đầu dưa. Tiểu gia hỏa kháng nghị, tẩu tử, ta đều cùng ngươi đã nói, ta trưởng thành, nam nhi đầu không thể sợ ngươi như thế nào lại sợ a Lý Hồng Mai Phúc mà nhạc ra tiếng tới. Khoảng thời gian trước, Tam Nhi nghe người trong thôn nói, nói Nam Nhi đầu, tẩu Tử eo, hai người này địa phương đều không được dễ dàng mà làm người đụng chạm. Này đây, hiện tại nàng một sờ hắn đầu dưa, đứa nhỏ này liền mặt đỏ gân trướng mà kháng nghị. Khu, Tam Nhi A, người nói rất đúng, ta sở dĩ sẽ so người khác tư tưởng quảng một ít, đơn giản là ta hiếu học, ái tự hỏi. Đọc sách, cũng như thế. Thực người đồng dạng đọc sách, nhưng là có người đọc ra chính mình tư tưởng. đọc ra con đường của mình nhưng có đâu chỉ biết chết đọc sách đọc hết hy vọng liền tính là sẽ biết chữ sẽ đạo lý kia cũng là chết ngươi cảm thấy như vậy đọc sách nên sao làm hài tử giáo dục quan trọng nhất là dẫn đường giáo dục rất nhiều vấn đề lý hồng mai đều là làm cho bọn họ chính mình đi tự hỏi chỉ có như vậy mới có thể kích phát mỗi cái hài tử thiên phú cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ càng sẽ khai thác chính mình ý nghĩ nếu là một việc ngay từ đầu liền đem đáp án nói cho bọn họ, cuối cùng hai tử liền không được thăm dò lạc thú. Đọc sách như thế, kỳ thật, sinh hoạt cũng như thế. Liên như, thật nhiều phú nhị đại, bởi vì gia trưởng dạy dỗ không tốt, cảm thấy trong nhà có tiền, hắn tồn tại trừ bỏ hoa chính mình cha mẹ tiền, bên, liền cái gì cũng sẽ không. Trong sinh hoạt cũng không có quá nhiều lạc thú đang nói. Loại này mất mục tiêu tồn tại, như sâu mọt giống nhau, lại có thể tìm được loại nào lạc thú đâu. Nhìn hai tử trong trẻo đôi mắt. Lý Hồng Mai thật sâu cảm thấy, dẫn đường giáo dục cái này gánh nặng quá trọng đại. mươi 144, cầu khen thưởng. Sắp tới gần học viện triêu sinh nhật từ khi, Lý Hồng Mai tâm liền càng thêm khẩn trương nôn nóng. Đơn giản là, dựa theo dự định này, triệu đại sơn hẳn là ở hai ngày trước liền đã trở lại. Nhưng mà, hiện tại đều 22 tiền, hắn còn không có trở về. Nghĩ đến hắn một người ở bên kia đi tới đi lui, Lý Hồng Mai tâm như thế nào cũng không yên ổn. Loại này lo lắng. nàng lại không dám cùng người kể ra, vì thế trừ bỏ một người nôn nóng, cũng cũng chỉ có thể sử dụng lực mà ra khảo đề tới khảo kia ba cái sắp khảo thí hải tử. Tới rồi buổi chiều, Lý Hồng Mai lại cong sọt hướng trên núi đi đánh tuổi. Tam Nhi a, ngươi nói có kỳ quái hay không? Chúng ta tẩu tử trước kia đều không yêu buổi chiều đi đánh tuổi. Mấy ngày nay chính là mỗi ngày buổi chiều liền cong sọt đi đánh tuổi. Tam Nhi còn ở tự hỏi Lý Hồng Mai ra khảo đề đâu, nghe có chút không cho là đúng mà đáp lời. Ta tẩu tử trước kia liền không yêu đốn tuổi hòa, hiện tại này hai ngày đánh giá nếu là muốn đổi tâm tình đi, ngươi đừng phiền ta à, ta muốn đem tẩu tử bố trí này một thiên du ký viết ra tới. Tam nhi hiện tại liền ở làm du ký. Theo lý thuyết, tượng hắn lớn như vậy hài tử, chỉ cần làm một ít đơn giản từ ngữ lý giải là được. Nhưng mà, Lý Hồng Mai cảm thấy đứa nhỏ này thông minh, ở đọc sách thượng có thiên phú, này đây liền đem để mục cấp lâu dài một chút. Đơn giản du ký gì đó, cũng làm tiểu gia hỏa đi viết. Cũng may, Tam Nhi đối này cũng không bài xích. Tương phản, hắn còn cảm thấy đem chính mình nhìn thấy nghe thấy viết ra tới, tựa hồ thực hảo chơi. Nhị Nha Nhi không yên tâm, nhìn con ở vùi đầu khổ đọc vài người, có chút ảm đạm mất mát. Học viện tuy rằng muốn tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng là, nàng tuổi cũng không thích hợp lại đi vào cầu sơ cấp ban Bất quá, Tổ tử cũng nói, chỉ cần nàng việc học về sau tăng lên, đạt tới nhất định tiêu chuẩn, cũng có thể tiến tùng hương học viện đi khảo hạch. Bất quá. Nàng trước mắt còn không có ý nghĩ như vậy. Trong nhà cung tam nhi một người như vậy đủ rồi. Nếu là nàng cũng đi, tẩu tử một người ở nhà làm sao bây giờ, đại ca chính là tổng ra cửa nhà. Nho nhỏ nhị nha, tâm tư cũng rất nhiều cứ như vậy cong soạn, đi theo Lý Hồng Mai phía sau cũng đuổi đi lên. Lại nói Lý Hồng Mai ở ra cửa tay, liền đi vào phía sau núi mặt cái kia trên đường. Nơi này, là sau núi trở về người cần thiết trải qua một cái lộ. Vẫn là triệu đại sơn trước khi đi thời điểm nói cho nàng. Vì thế, mấy ngày nay nàng đều ở chỗ này, sắp biến thành một khối hòn vàng phu. Mỗi ngày, chính là đứng ở nơi này thất thần mà chém tủi. Một khi có động tĩnh, liền sẽ chạy nhanh ngằng đầu. Cái loại này chờ mong, còn có khát vọng lo lắng, làm nàng rất là bất lực. Nhưng là, rồi lại không thể tránh né mà sẽ tưởng nghiệm cái kia mặt đen hắn tử. Liên ở nàng có chút mất hứng mà chém tuổi khi, một người nam nhân tử thụ tử giữa chậm rãi đi ra. thẳng đến mau đến bên người nàng. mới nghe được phía sau chuyển đến một trận nhánh cây bị dẫm lên vỡ vụn tiếng vang. Núi lớn, nàng kinh hỉ mà quay đầu lại, lại đón nhận một đôi nóng rực ánh mắt. Kia đôi mắt như lang giống nhau mà nhìn chằm chằm nàng chảy mồ hôi khuôn mặt, dừng lại ở bộ ngực địa phương. Hồng Mai, ngươi, còn không có phản ứng lại đây, liền bị Hoài Sinh phát lại đây. Lý Hồng Mai khi dùng sức dây dỗ, nhưng là lúc này đây Hoài Sinh tựa hồ có kinh nghiệm. Đừng lộn xộn, ta biết ngươi là thích ta, ta cũng thích người, ngươi yên tâm. Từ ta, về sau ta sẽ thương ngươi hái ngươi, so triệu đại sơn cái kia man như thương ngươi gấp trăm lần. Hắn dùng sức cấn Lý Hồng Mai tay, chân cũng hết sức mà đỉnh khai nàng chân. Bị giam cầm ở một đống đùi cỏ đôi, Lý Hồng Mai giấy rũa hảo cố sức. Thả, giờ khác này rõ ràng là cái thư sinh nam nhân, sức lực lại đại kinh người. Cứu mạng, cứu mạng A. Nàng thét trói thai, chân càng dùng sức mà đâm trên người nam nhân. Nhưng mà, hoài sinh lúc này lại giống thay đổi một người giống nhau. Màu đỏ tươi con mắt, há mồm liền cắn nàng cổ. Ta đã sớm tưởng tượng ngươi, mỗi ngày buổi tối đều nghĩ đến ngươi thân, ngươi chân. Hôm nay, ta nhất định làm ngươi vừa lòng. Ta phi. Lý Hồng Mai miệng còn có thể động, há mồm liền cắn. Hoài ăn sống đau, trên đùi động tác lược hoang điểm. Nhưng là, nếm đến khỏe miệng mùi máu tươi nhi, lại càng đỏ đôi mắt. Thiện nhân, dám cắn lao tử, hôm nay ta khiến cho ngươi. Phi. Lý Hồng Mai hoảng loạn chung bắt được một cây gậy. băng bang mà liền tạm qua đi. Đến lúc này, hoài sinh chống đỡ không được. Vông ra nàng, theo sát sau này lùi bước, tẩu tử, hồng mai, ta không phải cố ý, ta chính là tưởng cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng như vậy à. Thư sinh chết tiệt, ngươi một lần lần thứ hai tưởng đối ta ý đồ gây rối, lúc này sự tình bại lộ còn tưởng nói nói giỡn, ta phi, tỉ hôm nay đánh chết ngươi cái đồ xấu xa. Lý hồng mai lại hủy khuất, lại tức giận. Này nam nhân một lần lần thứ hai liêu nàng phát cục nàng. thật đương nàng là bùn nhất sao. Ngươi muội, xem nàng côn đồng tiếp đón. Hai lần đều bị phản công đánh, hoài sinh cũng là lo lắng. Hắn che lại đầu, đỉnh Lý Hồng Mai côn đồng thật vất vả bỏ đem lên. Lý Hồng Mai ngươi cái hạ tiện vôi, rõ ràng là ngươi trước câu dẫn lao tử, lúc này muốn làm việc nhi ngươi lại một bộ Trinh tiết liệt nữ bộ dáng, ta phi, đều thứ gì A nếu không phải ngươi cố ý dẫn ta lên núi tới, ta nó nương như thế nào sẽ đi theo ngươi tới. Lý Hồng Mai hoàn toàn nghe muội. Người này không biết xấu hổ, thật là thiên hạ vô địch. Nang một người lên núi tới đánh tuổi, cũng biến thành biến tướng câu dẫn nam nhân khác. Trương Hoài Sinh, ngươi có bản lĩnh liền đứng lại, tỷ hôm nay bảo đảm không đánh gãy ngươi chân. Trương Hoài Sinh nơi nào còn dám lưu lại? A chỉ là cố ý gân cổ lên. Lý Hồng Mai ngươi không phải người a, rõ ràng chính là ngươi câu dẫn ta lên núi tới muốn tới điểm kích thích, hiện tại lại giống đánh dông giết. Nơi xa cũng có một ít đánh tuổi người nghe nói sau, đều tiêm lô thai lắng nghe. Vừa lúc hảo. nhị nha cũng đổi tới nghe được lời này khí sách theo dao nhỏ liền đuổi lại đây trương hoài sinh ngươi dám nói bậy ta tẩu tử xem ta không đánh gãy chân của ngươi lại tới một cái hơn nữa vẫn là lực lớn vô cùng yếu trương hoài sinh lần này là thật sự dọa sợ ngao mà một tiếng thét trói thai ôm đầu dưa liền chạy muốn giết người muốn giết người nha lý hồng mai không phải người cầu dẫn ta trêu cả ta hiện tại lại kêu nàng cô em chồng tới làm loạn nhị nha cũng tức muốn hộp máu mà muốn đi đuổi đi người Nhưng kia trương hoài sinh lại trốn so con thỏ còn nhanh. Đuổi vài bước, xác định đuổi không kịp sau, nhị nha mới chạy về tới nâng dậy kinh hồn chưa định Lý Hồng Mai, tẩu tử, ngươi như thế nào. Lý Hồng Mai lắc đầu, có chút vô lực mà xua tay, cái này xúc sinh. Dứt lời, trong mắt liền nhai nước mắt nhi. Nhị nha nhi lúc này mới phát hiện, Lý Hồng Mai toàn thân đều mồ hôi như mưa hạ, quần áo cũng có chút không chỉnh. Thân thể run rẩy lợi hại, cho thấy, tẩu tử là sợ hãi. Nay cầu trương hoài sinh Đừng làm cho ta lần sau đụng tới hắn." Nói, Nhị Nha chạy nhanh vì nàng sửa sang lại quần áo. "Nhị Nha, Hồng Mai." Liên ở Lý Hồng Mai toàn thân đều lánh khẩn thời điểm, nơi xa chuyển đến Triệu Đại Sơn vang dội thanh âm. Hai người ngầm đầu, liền thấy người nọ có một đống lớn đồ vật, chính cô hết sức mà hướng nơi này đi tới. "A, núi lớn, ngươi, ngươi." Lý Hồng Mai thấy cái kia có như núi giống nhau hàng hóa nam nhân đi tới, vừa rồi đã chịu kinh hách tất cả đều biến mất. Nàng chống nhị nha tay Jun Jun mà liền chạy qua đi. Nhị Nha ở sau người thấy chạy vội hướng chính mình đại ca tẩu tử, ha hả mà ngây ngô cười. Dường như, cảnh tượng như vậy, nhìn Từ Cấm A. Ham hậu chịu làm đại ca, thông minh độc miệng, rồi lại tâm địa thiện lương tẩu tử. Núi lớn. người nhưng tính đã trở lại. Chạy đến Triệu Đại Sơn đi theo, người được thuộc về hắn đặc có hỗn hợp hãn vị nam nhân hơi thở, Lý Hồng Mai cảm thấy sở hữu phịch, bất an, tại đây một khắc tất cả đều kiên định xuống dưới. Nguyên Lai like. nữ nhân cái gọi là cảm giác an toàn kỳ thật chính là một mảnh tâm linh an toàn càng cong nương tử xem ngươi này kích động thường ta đi hh dứt lời triệu đại sơn lại hắc mà cười ngây ngô Kêu miệng khoát liền thật thành buồn máu miệng rộng nhưng là như vậy thật thà chất phát ngu đần triệu đại sơn vẫn là làm lý hồng mai một phen nhào tới nhiệt tình mà dâng lên một hôn ở triệu đại sơn còn không có phản ứng lại đây khi lại lui về tới thủy diệt trên mặt nước mắt trở về liên hảo trở về liên hảo Còn không có từ tức phụ này nóng lên tình hôn bên trong tỉnh táo lại triệu đại sơn, nơi nào nguyện ý như vậy buông tha a Một phen túm chặt nàng tay, mắt trông mong mà cầu xin, tức phụ. Không đủ a Nay Sam hình dáng, lệnh Lý Hồng Mai hậu chi hậu giác mà ý thức được, vừa rồi chính mình nhìn này nam nhân thời điểm, cư nhiên xúc động mà đi hôn hắn. Mà hiện tại, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng oán trách, nhị nha ở phía sau đâu. Nhị nha chạy nhanh che lại đôi mắt, tẩu tử, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Đại ca, ta đi đánh tuổi, đánh tuổi đi nha. Xem nhị nha đi xa, triệu đại sơn vẫn là hậu gia tiên mặt mà, tức phụ, nhị nha nhi đi xa đâu. Lý Hồng Mai không chịu nổi, vừa rồi nguyên bản chính là xúc động dưới mới làm chuyện này. Hiện tại còn phải làm nhị nha mặt nhi làm, nàng mới không cần như vậy mất mặt đâu. Một bên nhi đi, chạy nhanh về nhà, còn như vậy hồ nháo, ta làm người hôm nay buổi tối một người ngủ. Triệu đại sơn nghe, ánh mắt sáng lên. Hắc hắc. Hành. Chúng ta buổi tối dùng điểm nhi sức lực. Lý Hồng Mai thật sự là bị cái này hồn hán tử đậu ra mặt cũng không có. Tức giận mà chừng hắn, ngươi lại nói hiệu nói vượng, xem ta không đem ngươi miệng lấp kín. Triệu Đại Sơn nhẹ nhàng mà vớt ven Lý Hồng Mai vừa rồi thân quá địa phương, cố tự ngây ngô cười. Tức phụ, ngươi liền phong đi, ta thích ngươi dùng mềm mại miệng hôn ta. Hắc hắc, cảm giác. Thật thoải mái. Tức phụ. Nhắc tới chuyện này, Triệu Đại Sơn liền nóng bỏng mà nhìn nàng cái mông địa phương. ân tức phụ thịt dường như còn không có gia tăng a về sau nhất định phải nhiều dưỡng một dưỡng nếu không buổi tối cũng chưa phúc lợi đâu bị hắn này ánh mắt nhìn chằm chằm lý hồng mai toàn thân càng không được tự nhiên bất quá lúc này nàng cũng thấy triệu đại sơn cong gia thú linh tinh ngươi lúc này đây đi bên ngoài đổi về tới gia thú ân ta nghe ngươi liền nhiều thay đổi mấy trương gia thú có tuyết hổ ly gia lông cũng có một ít tốt trồn bao càng nhiều là ngươi nói nóng ruột đầu thực vật hh nương tử vi phu làm như vậy hảo cầu khen thưởng lý hồng mai hảo muốn đánh người Nghiêng đầu ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn ta nói núi lớn đồng học a ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cùng nhị nha tam nhi giống nhau lớn nhỏ ân nếu ngươi nói là ta liền có thể cấp khen thưởng nga triệu đại sơn vẻ mặt đau khổ kia nếu nói không phải đâu có hay không khen thưởng ngươi muội tả hữu đều là cái khen thưởng khen thưởng liền như vậy quan trọng sao lý hồng mai nghiến răng soàn soạn Vẫn là cường tự nhìn xuống. Khu, ngươi đêm nay tới rồi mấy ngày, ta có phải hay không cũng muốn truy cứu một chút người trách nhiệm a, núi lớn đồng học. Nay vừa hỏi, Triệu Đại Sơn mặt lập tức liền mất tự nhiên. Chương 145, nuốt không dưới khẩu khí này. Nương tử, ta liền chậm hai ngày mà thôi. Lý Hồng Mai lạnh mặt, hai ngày? Mà thôi. Ân, ngươi là không biết bực này, người tư vị đi, ngươi là không biết ta hôm nay hơi kém xảy ra chuyện đi. Ngươi là không biết, ta Đột nhiên nói không được nữa. Tại đây một khắc, nàng dường như thử quỷ khuất. Nhưng là, lại không nghĩ làm người nam nhân này biết quá nhiều. Bởi vì, chuyện này thật sự không quá nhiều nói đầu. Ở nông thôn mặt, đặc biệt là cái này pháp chế thành lập không hoàn thiện quốc gia, nam nhân phát gục nữ nhân, này hoàn toàn chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Thật nhiều nam nhân pháp nữ nhân, nhiều nhất chính là bị toàn thôn người chơ chẽn, bị người chỉ vào bối thoá mạng. Nhưng chịu tội, giống nhau nói đến liền tính là tố cáo. cũng chỉ là ngồi như vậy hai năm nhà tù xong việc tia khổ chủ gia còn phải bị người chỉ vào bối nói chút không dễ nghe lời nói liên bởi vì như vậy cho nên thật nhiều trong núi nam nhân phát gục nữ nhân sự nhiều lần có phát sinh có địa phương thậm chí còn cảm thấy đây là một loại giã tính bày tỏ tình yêu tượng trưng tượng nàng hôm nay như vậy tuy rằng bị hoài sinh phát nhưng lại còn không có làm việc nhi nếu là ở nào đi ra ngoài cuối cùng người khác còn không chừng nói như thế nào nói nàng đâu tức phụ ngươi làm sao vậy Hôm nay phát sinh gì sự? Nhị nha lúc này con tuổi trở về. Ca, ta tẩu tử liền gặp được một cái chó điên cắn. Cũng may, không cắn, không có việc gì. Về sau ta tẩu tử ra cửa có ta đi theo. Triệu Đại Sơn nghe liền đen mặt, là nào điều chó điên? Lại là kia cầu Hoàng Khải Thắng. Kia đảo không phải. Tính, không nghĩ nhắc lại. Lý Hồng Mai không muốn nhắc lại chuyện này. Liền ngược lại hỏi Triệu Đại Sơn lúc này đây ra cửa sự tình. Xem nàng dường như thật không có việc gì. Triệu Đại Sơn liền không lại hỏi nhiều. Lúc này đây ra cửa, bên kia ta giúp đỡ an bài một cái nghề nghiệp, chính là thu mua một ít ra thú linh tinh, lại làm thành ngươi nói cái loại này dạy bộ dáng. Còn có bút bê bải, ta cũng dạy dỗ bọn họ học một thời gian. Mang theo đi bên ngoài làm nghề nghiệp lại trì hoãn hai ngày, cho nên liền trở về chậm. Nguyên lai like là cho bên kia toàn ra dạy dỗ nghề nghiệp chi đạo đi. Lần này Lý Hồng Mai tải lửa can một ít. Nóng ruột đầu thực vật thật thu được. Người bối chính là... nhìn hắn có một đại sọn lý hồng mai đầy mặt chờ đợi mà vạch trần lông cao xem nhìn bên trong khoai lang đỏ nhạc đầy mặt là cười ân thật đúng là chính là a hh sau này nhà của chúng ta cũng có thể loại loại này khoai lang đỏ lâu tẩu tử ta vừa rồi nghe ca nói này không phải nóng ruột đầu sao như thế nào biến thành khoai lang đỏ nhị nha nhi khó hiểu hỏi nga cái này đây là ta cách gọi ta cảm thấy tiêu khoai lang đỏ hoặc là khoai lang dễ nghe trên thực tế đây là hiện đại sương hô a cũng đúng này thực vật từ ngoại phiên tiến vào sau chúng ta là có thể đổi một cái tên triệu đại sơn nhưng thật ra tán thành chính mình ra tức phụ tên đương trường liền đánh nhịp đem này chơi nghệ nhi kêu thành khoai lang đỏ hắc hắc núi lớn a ngươi có hay không hỏi qua này chơi nghệ nhi muốn như thế nào trồng cho ta ta hỏi qua đâu chính là trực tiếp tấn ở trong đất là được nghe nói có kết nhiều có kết thiếu, cũng không giống ngươi theo như lời một mẫu sẽ kết ra mấy trăm cân tới Tức phụ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Lý Hồng Mai giật mình mà nhìn Triệu Đại Sơn, ngươi là nói, bên kia người, đem thứ này trực tiếp liền hướng trong đất ấn loại. Này nỉ mà nơi nào là tài khoai lang đỏ a, này toàn bộ chính là đem nó trở thành hạt giống tới loại được chứ? Đúng vậy, hạt giống này không đều là như thế này gieo đi. Ta thiên A, này cũng thật chính là Lý Hồng Mai vỗ chán, cũng không biết nói gì hảo. Được rồi, này khoai lang đỏ cũng không phải là trực tiếp loại. Ta về nhà sau ta cùng mãn nhi nương thương lượng tới. Đoàn người về đến nhà, triệu mâu thấy triệu đại sơn trở về, cao hứng nhảy nhót tiến lên tiếp nhận trên lưng đồ vật. Lại múc nước, lại nấu cơm, sợ hắn bị đói khát. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Hồng Mai xoa eo lên. Một bên xoa một bên nhi oán giận, kẻ lừa đảo, nói tốt chỉ tới một lần, lúc này đây lại một lần, cuối cùng cũng không biết bao nhiêu lần. Một bên được đến cơm no hán tử hắc hắc mà ngây ngô cười. Nương tử! Vi phu là nói cuối cùng một lần sao? Đúng vậy, cuối cùng cuối cùng không biết bao nhiêu lần. Lý Hồng Mai đẻ thấp tiếng nói lên án hắn. Nhưng là hán tử lại là đầy mặt hứng thú mà thò qua tới. Nương tử, ta nói chính là cuối cùng một lần cuối cùng một lần động tác. Ân, ngươi biết ý gì không? Chờ đến Lý Hồng Mai hồi quá vị tới, mới hiểu được gia hỏa này nói ý gì. Triệu đại sơn ngươi cái cầu hà dưỡng, ngươi cư nhiên như vậy học rồi. Này nam nhân biến hư, nương, ra cửa một chuyến. Cũng biết đem ngày này thường một ít việc nhi lộng tới phu thê này một chuyện này bên trong đi. Nương tử, ngươi nói, phu thê gian cũng muốn có tình thú, ta đây là nỗ lực khai phá chúng ta tình thú a Hán tử thực quỷ khuất, ngao ngao mà kháng nghị nàng. Ngươi còn dám miệng ngoan cố. Lý Hồng Mai huy tiểu nắm tay liền phải tạp người. Triệu Đại Sơn liền thành thật mà đứng ở chỗ đó, hành hành, làm ngươi đấm hai cái hạ giận nhi được rồi đi. Nhìn này rắn chắc cơ bắp, Lý Hồng Mai không khách khí, lập tức một quyền ném tới Ai nha này hắn tử, cư nhiên còn ai nha mà kêu ra tiếng tới. Này nhưng đem lý Hồng Mai dọa, núi lớn ngươi không có việc gì đi. Triệu Đại Sơn ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sở mà nhìn nàng, nương tử, có điểm đau a, ngươi cấp xoa xoa. Nói dơ tay liền phải tới bắt nàng tay ấn trước ngực, xoa nhẹ hai cái, như thế nào cảm giác không đúng a. Này nam nhân, vẻ mặt dâm đãng bộ dáng là mấy cái ý tứ. Triệu Đại Sơn, ngươi đi tìm chết. Ý thức được ra hỏa này lại suy nghĩ cái gì sau? lý hồng mai nhấc chân bay nhanh một chân đá phiên nương tử đây là thật sự đau đáng thương bụng nhỏ bị đạp cái gian chắc triệu đại sơn là thật sự đau đến không được ngầm đầu đáng thương mà nhìn nữ nhân người sau cao ngạo vừa nhức cảm nói cho ngươi át triệu đại sơn về sau còn dám lửa gạt buồn nương tử ta cắt ngươi tay một khoa tay múa chân nhắm ngay hắn hạ bộ địa phương dọa triệu đại sơn ngao mà một tiếng thét trói thai chạy nhanh che lại mỗi yếu hại nương tử ngươi thật sự là quá bư hãn nhân ra nói Nữ nhân muốn Ôn Nhu, ngươi đối vi phu quá thô bạo, ta kháng nghị. Kháng nghị? Hữu hiệu sao? Lý Hồng Mai hắc hắc mà cười Ôn Nhu như nước. Triệu Đại Sơn sinh sôi đánh cái dùng mình, chạy nhanh ngồi dậy tới, không dám lại bán manh gặp may, "Khụ, nương tử, ngươi không phải nói muốn đi cùng mãn Nhi nương loại khoai lang đỏ sao? Ngươi chạy nhanh đi a." "A, đúng đúng, chuyện này chính là rất quan trọng, ta đi xem mãn Nhi nương đi." Đem tiểu nương tử đuổi đi, Triệu Đại Sơn xoay người liền đi tìm Nhị nha. Ngươi tẩu tử ngày hôm qua lại bị nào điều cầu cắn. Nhị nha có nghĩ thầm dầu dếm, nhưng kháng không được triệu đại sơn hùng hổ dọa người ánh mắt, là hoài sinh, hắn còn đẩy miệng mê sảng. Trương hoài sinh, hảo, rất tốt, ta hiện tại liền đi tìm kia nha. Xem hắn xúc động mà liền phải đi tìm người, nhị nha dọa đến không được, một phen túm chặt hắn. Đại ca, đại ca, kia trương hoài sinh là trương gia người mệnh căn tử, trong tay bảo, ngươi muốn thật sự đem hắn đánh hỏng rồi. Đến lúc đó trương gia người khẳng định không thuận theo không buông tha mà tới tìm chúng ta phiên thoái. Đại ca, chuyện này, chúng ta thương lượng hạ, tổng có thể tìm được một cái thích đáng biện pháp xử lý. Triệu đại sơn cười lạnh trưng mắt nàng, ngươi tẩu tử, ta tức phụ nhi bị kia xúc sinh đạp hư, ta còn muốn nhận nắm im hơi lặng tiếng, ngươi đương đại ca ngươi ta là người như thế nào. Túng hóa, nhị nha cấp dậm chân, đại ca, không phải ý tứ này à, ta là nói, này trương hoài sinh phẩm tính như vậy hư. Chúng ta tiến lên bị thương hắn đó là hắn xứng đáng. Chính là, ngươi muốn thật sự bị thương người đọc sách, từ đạo lý thượng, đến lúc đó ngươi nhưng thoát không được căn hệ, lúc ấy nhân gia liền sẽ dùng thân phận địa vị tới áp ngươi. Vạn nhất ngươi bị phán vào nhà giam, ta tẩu tử nhưng làm sao bây giờ? Núi lớn, nhị nha nói rất đúng. Đúng lúc này, triệu mẫu nghe xong nửa ngày, cũng vào ra. Xem chính mình mẹ ruột cũng tới, triệu đại sơn mới buồn bực mà nhìn nàng hai, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nương tử bị gia hỏa này theo dõi, còn lung tung nói nàng nói bậy, làm hồng mai nam nhân, ta nếu không vì nàng làm điểm gì, này tượng cái nam nhân sao. Triệu mẫu cũng tới khí, chính mình hảo hảo tức phụ nhi lên núi đánh cái tuổi, còn bị người nhìn chằm chằm. Ta cảm thấy đi, này trương hoài sinh phẩm tính như thế kém, khẳng định còn sẽ ra loại này đạo đức suy đổi sự tình. Chúng ta chỉ cần chờ, cơ hội khẳng định sẽ ra tới. Triệu đại sơn trầm mặc, không theo tiếng, nhưng cũng không lại xúc động mà đi tìm trương hoài sinh. xem nhi tử rốt của gan tĩnh một chút triệu mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cái này trương hoài sinh nhìn khoác một trương ra người không nghĩ tới làm sự tình như vậy sốt ruột việc này a chúng ta sẽ tìm được thích đáng xử lý biện pháp triệu đại sơn cúi đầu hắn tức phụ nhi bị người như vậy nhục mạ còn có thể bông tha mặt ngoài triệu mẫu cùng nhị nha nhi đều nhìn không ra tới hắn cảm xúc sau triệu đại sơn tìm cái cớ xoay người đi tìm trong thôn trương gia hưng chuẩn bị hỏi một chút hắn công trình đội đi ra ngoài chuyện này kia công trình đội hiện tại hắn không làm, nhưng là Trương Gia Hưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ tiếp sống đi bên ngoài đãi một đoạn thời gian. Thả, quan trọng nhất, là Trương Gia Hưng cùng kia Trương Hoài Sinh, chính là đường huynh đệ. Hai gia cũng chỗ gần, Trương Hoài Sinh có chuyện gì, nghĩ đến hắn hẳn là biết một chút. Đi thời điểm vừa lúc, Trương Gia Hưng mới từ bên ngoài trở về. Xem hắn tới, liền chạy nhanh tiếp đón, tới tới, núi lớn a, lúc này đây vừa lúc mua rượu, hai anh em ta cái uống. Gia hương nương tử chạy nhanh đem một cái đĩa đồ nhắm rượu bưng lên, hai người uống, vừa rồi hắn một người còn uống hăng hái. Hành lặng, tẩu tử, im nhưng không khách khí. Triệu đại sơn cười tiếp nhận cái ly, đi theo tòa xuống dưới. Ca hai uống rượu, đề tài từ bên ngoài làm khoán đội một ít lạc thú chuyện này, chậm rãi liền chuyển tới trong nhà trương hoài sinh trên người. Hoài sinh à, ta nghe khoảng thời gian trước hắn tẩu tử ở nhỏ giọng nói thầm, dường như kia hải tử không học giỏi, cùng cái nào cô nương ở bên nhau, song việc. Đánh giá lại không nghĩ muốn nhân ra Triệu đại sơn tâm tư vừa động Lời này nói như thế nào pháp Ta lúc ấy nghe lời này cũng có chút tò mò liền lặng lẽ hỏi hoài sinh tẩu tử Nàng nói à Hoài sinh cùng cái nào không khai bao cô nương kia gì Khăn thượng còn có vài thứ kia đâu Lúc ấy thiêu đồ vật Bị nàng thấy Hoài còn sống không vui tới Nhạ, chính là Hoàng Khải Thắng bị trảo ngày đó Hoài sinh thiêu khăn tới Hoàng Khải Thắng Nhắc tới này Hoàng Khải Thắng Triệu đại sơn lại hận ngứa rằng Nhà hắn tức phụ nhi đẹp, chính là, như thế nào liền tịnh chiêu này đó hốn đảng nhãn lực đâu. Nhưng là, gia hưng nương tử nhắc tới Hoàng Khải Thắng, lại không có quá hận. Mà là ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Triệu Đại Sơn. Kỳ thật, núi lớn A, ta cảm thấy. Hoàng Khải Thắng, có lẽ thật sự tượng chính hắn nói như vậy, không xin lỗi liêu ra cô nương. mươi 146, gieo chồng. Nhắc tới Hoàng Khải Thắng, Triệu Đại Sơn liền không vui mà nhăn chặt mi. Một bên Trương Gia Hưng xem hắn sắc mặt không thế nào hảo, liền có chút ngang ngược mà giống chính mình tức phụ, ta nói ngươi mụ già này, không có việc gì lại nhải lẩm bẩm này những phá sự nhi làm gì. Không biết ta đại huynh đệ nghe sốt rồi sao? Chạy nhanh đi làm công, đừng tịnh nói chút mất Hưng nói. Gia Hưng nương tử hắc hắc mà bồi cười, xoay người đi hống hải tử đi. Trương Gia Hưng đánh ha ha, ngươi đừng nghe này bà nương hỏa nói, các nàng chính là nhàm chán không có việc gì làm, tịnh nghe một ít có không? Bất quá! Ta gần nhất cũng nghe nói. Nghe nói kia Hoàng Khải Thắng ra sự sau cũng kỹ càng tỉ mỉ hỏi quá nàng nam nhân, rốt cuộc có hay không làm những cái đó chuyện xấu nhi. Nhưng là, đến bây giờ mới thôi, Hoàng Khải Thắng vẫn là nói hắn ngày đó là nhìn đại mội tử một người ở trong núi mặt, sau đó, chính là tưởng sờ một phen tới. Đến nỗi liêu ra, hắn vẫn luôn không thừa nhận. Hiện tại liêu ra kia khuê nữ, nghe nói dường như. Đầu góc có chút vấn đề. Trong bụng, dường như cũng có hóa. Này liêu ra liền nghĩ đi. Khuê nữ đều như vậy, đơn giản khiến cho Hoàng Khải Thắng này cẩu nhật đem khuê nữ thu được. Nhưng là, buồn bực chuyện này liền ở chỗ, này Hoàng Khải Thắng vẫn luôn nói không phải hắn làm chuyện này. Hiện tại liếu gia lão nhân đều phải tức chết rồi đâu. Triệu đại sơn nghe, đôi mắt hơi kinh ngạc. Còn có chuyện này. Đúng vậy, liền này hai ngày phát sinh chuyện này. Người nói liệu ra cô nương như thế nào như vậy xui xẻo. Một cái hêm đẹp hoàng hoa khuê nữ, lăng là ra chuyện như vậy. Hảo hảo một cọc hôn sự. Bị người từ hôn liền thôi. Hiện tại còn quán trong bụng một miếng thịt. Đầu óc thanh tỉnh người quán thượng như vậy chuyện này, cũng liền đem hải tử uống rượu chảy mái, Nhưng là, hiện tại liều ra cô nương là cái đầu óc không rõ ràng lắm á đứa nhỏ này. Ai, lăng là không dám lưu đâu. Triệu đại sơn cũng cảm thấy hơn rỗi. Này, liều gia thúc đều khí thành gì dạng. Ai, nhưng không thế nào, hiện tại liêu thúc vợ chồng hai, vì chuyện này đều khí lần lượt ngã bệnh. Cố tình, còn có người trong thôn nói toái lời nói. Nói là liễu gia cô nương ngày thường ái trang điểm triều thai hòa nhi. Hiện giờ bọn họ liếu ra ba cái nhi tử, cũng không thế nào vui liếu cô nương gắt trong nhà. Càng là câu hán hận nổi lên bốn phía A nếu không phải áp lực quá nhiều, này liễu cô nương như thế nào sẽ điên mất. Này cẩu nhật dám làm còn không dám đương. Nhân ra liễu cô nương liền tính là điên rồi, kia cũng là hắn tạo. Triệu đại sơn phẫn hận mà mắng. Nhưng không ra sao sao, muốn nói đến đây đi, có điểm tâm huyết người, cũng đem chuyện này nhận. Cô nương điên rồi liền điên rồi đi, tiếp về nhà tới dưỡng hảo, đem hải tử sinh hạ tới. kia hoàng gia tức phụ nhi cũng nói nhận chuyện này, ngươi nói có kỳ quái hay không, kêu hoàng khải thắng chính là đánh chết cũng không thừa nhận a hắn lăng là nói chính mình chưa làm qua, không tạo nghiệt. Triệu đại sơn cũng nghe trận tròn mắt. Cùng lúc đó, Lý Hồng Mai cũng nghe liếu thẩm nhi mấy cái nói chuyện này. Trước kia ta thật cảm thấy hoàng khải thắng là cái hảo nam nhân, không nghĩ tới à, cư nhiên hồn đến như vậy nông nỗi, như vậy nam nhân. Như thế nào liền không chết đi à. Nhưng không sao, kia liếu ra lao thúc còn có liêu cô nương là thật sự tạo nghiệt nha. Ở nhà bị ca ca tẩu tử nhóm đoán trách, bị trong thôn nhất bang không nhãn lực người ta nói nói mát. Cuối cùng cô nương không nín được, khi đầu vóc không bình thường. Hai vợ chồng già hiện tại bị bệnh ở trên giường, hận không thể đều sinh uống lên Hoàng Khải Thắng huyết nhục đâu. Lý Hồng mai ngơ ngẩn mà nghe này hết thảy, trong đầu vắng vẻ. Lúc trước kia chuyện, nàng vẫn là nhớ rõ ràng. Hoàng Khải Thắng, nói thật, Chuyện này thật sự không muốn nghĩ nhiều. Chính là, bên hai luôn có người ta nói khởi những việc này nhi, liền không thể tránh né mà, luôn sẽ nhớ tới này đó nan kham quá khứ. Ngươi nói, nay Hoàng Khải Thắng cũng là, chính mình bà nương đều nhận liễu cô nương đâu, hắn như thế nào còn ở liên tiếp ra mồm, nói chính mình chưa làm qua như vậy chuyện này đâu? Hoặc là rốt cuộc, vẫn luôn trầm mặc Lý Hồng Mai mở miệng nói, là hắn thật chưa làm qua chuyện này. Ách, núi lớn ra, ngươi cũng nghĩ như vậy a? Cái kia Gia hưng nương tử cũng tượng ngươi nói như vậy. Hơn nữa, gia hưng nương tử dường như ở trước kia liền cùng hoàng gia tức phụ nhi Châu cực hảo. Nàng nói bởi vì hai chị em đi gần duyên cớ, nay đây đối hoàng khải thắng cũng coi như là có điều hiểu biết. Ngươi nọ, cho tới nay đều là có điểm sắc tâm, nhưng lại thật không quá nhiều can đảm người. Lần đó có thể làm ra như vậy chuyện này, nàng cũng thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là, muốn nói liệu ra cô nương như vậy đại sự nhi, thật sự rất làm người mơ hồ. Lý Hồng Mai vỗ về đầu, cảm thấy đầu góc hảo hỗn loạn. Nếu, liêu cô nương sự tình không phải Hoàng Khải Thắng làm, ngày đó Hoàng Khải Thắng chỉ là thật sự tưởng sờ một phen ta, như vậy, liêu ra cô nương bị đạp hư sự tình là ai làm, này trong thôn biến thái, có phải hay không còn không có bị méo ra tới. Nếu là như thế này, chúng ta thôn. Này nhắc tới, vừa rồi còn bãi mùi ngon phụ nhân nhóm, lập tức sắc mặt khẽ biến, một đám cũng không dám lên tiếng. Ta nói núi lớn ra a, chuyện này, ngươi không cần dọa người nha. Nếu là thật sự còn không có bắt được cái này ngại phạm tới, chúng ta toàn thôn người như thế nào yên ổn đâu. Cái này, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Tính, đại gia về sau vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta nữ nhân sao, ra cửa tận lực mang theo một ít phòng thân công cụ gì. Đừng làm người lăn lộn mù quáng, còn nói chúng ta thân bất chính bóng dáng ai gì. Còn có, mọi người tận lực lưu tâm một chút, nếu là này phụ cận đều còn có cô nương tức phụ bị đạp hư sự tình. đã có thể nhất định phải đề cao tính cảnh giác việc này đại gia hỏa đều bãi nội tâm không thoải mái nay đây ngày này tập luyện cũng liền vội vội vàng vàng kết thúc màn đêm buông xuống triệu đại sơn khuya khoát một thân mùi rượu mới trở về nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là ngày hôm sau sáng sớm liền có người nghe đồn nói là trương hoài sinh bị người đấm cũng không biết là ai đánh dù sao đánh toàn bộ mặt đều khó coi thực nguyên bản anh đĩnh cái mũi lăng là bị đánh sụp đi xuống Đến bây giờ còn gắt trong nhà dưỡng cái mũi lâu Còn có A, núi lớn ra, ta nghe nói, kia trương hoài sinh bị đánh hơi kém tàn đâu. Bất quá, tiểu tử này cũng không phải cái tốt, nhìn học mấy chữ, mỗi ngày không có việc gì liền liêu cái này tức phụ nhi, đầu cái kia cô nương. Ta đã sớm xem hắn không vừa mắt, lúc này đây bị đánh, vừa lúc bị nhận được cách vách hắn nhà ngoại đi dưỡng thương. Nghe thế, Lý Hồng Mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Có một đoạn thời gian không cần thấy trương hoại sinh cái này xuất sinh đâu. Tuy rằng hai lần cũng chưa bị hắn thực hiện được, nhưng chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc. Đặc biệt, biết rõ người nọ là cái lưu manh, ngươi còn chỉ có thể nhìn không thể trị tội. Việc này, là nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không thoải mái. Các vị, phải nắm chặt thời gian tập luyện A, chúng ta lúc này đây muốn ra ngoài diễn xuất, nếu thành công, về sau liền sẽ bận việc đi lên đâu. Đương nhiên, bận việc đồng thời cũng sẽ có tiền thu. Trước khi chia tay, Lý Hồng Mai bàn tay vung lên, dặn dò đại gia nắm chặt. Rốt cuộc, thiết đoan ngọ liền phải tới rồi. Lúc này, nhất mấu chốt chính là đem tiết mục tập luyện hảo. Nhưng là, khoai lang đỏ cũng ở thời điểm này bị Lý Hồng Mai đưa tới trong đất. Mãn Nhi nương đang nghe nói này khoai lang đỏ không phải trực tiếp trồng trọt đi xuống khi, còn rất là giật mình một phen. Như thế nào sẽ? Chúng ta lúc ấy tất cả đều là tượng loại bắp giống nhau, trực tiếp đem hạt giống ấn ở trong đất là được. Thứ này cao sản. Mà chỉ cần thích hợp một chút, liền có thể thu hoạch mấy trăm cân một mẫu. Thật nhiều thời điểm, chúng ta bên kia không thức ăn, liền sẽ dùng nó tới cứu mạng. Khó trách các ngươi loại ra mà chỉ có như vậy một chút, xem ta, thứ này cũng không phải là như vậy loại. Đến trước đem nó ấn ở một khối phì trong đất mặt, ra dễ và mầm. Chờ đến dễ và mầm ra tới như vậy dài quá, lại đem chúng nó ấn ở thổ ngạnh bên trong. Được rồi, ta hiện tại cùng ngươi nói cũng là nói vô ích, ngươi liền nhìn hảo, này một năm. Xem ta như thế nào loại là được. Quay đầu lại, nhìn gần 200 cân khoai lang đỏ khối, Lý Hồng Mai cười đến thấy răng không thấy mắt. 200 tới cân A, này đến loại nhiều ít mà. Còn thật sớm trước nàng anh Minh, mua sắm đất hoang không ít. Hơn nữa, những cái đó đất hoang bực tràn đầy phân đất. Lúc này lại loại bắp cùng khoai lang đỏ, hoàn toàn được không? Cái kia, núi lớn ra, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Tóm lại, ta không nhìn thấy chỉ là dùng một cái dây mây liền đem thực vật trồng ra. Ngươi thật đúng là đặc biệt. Mãn nhi nương miệng thượng nói nghe nàng. Nhưng lời trong lời ngoài, vẫn là không vui. Rốt cuộc, nàng là nghiêm túc trồng cho người. Cảm thấy núi lớn ra chính là ở hồ nháo. Nào có người chỉ là đem dây đằng loại trên mặt đất liền muốn thu hoạch. Nga, nhà của chúng ta bắp cũng muốn điểm đi xuống. Cái kia, mãn nhi nương, chúng ta loại bắp thời điểm. Đến đêm này khoảng cách lưu nhiều một ít. Tốt nhất, là như thế này lưu. Mãn nhi nương lại một lần chấn kinh rồi. Núi lớn ra, ngươi này lưu như vậy khoan, không phải lãng phí sao. Giống nhau nhân ra, nào có lưu như vậy khoan khoảng cách. liền tính là bắp xác thật là muốn khoảng cách khoan một chút, nhưng cũng chỉ là khoảng cách nhất định. Tượng Lý Hồng Mai khoa tay múa chân, kia không sai biệt lắm có thể gieo chồng nhị được rồi. Như vậy chuyện này, ở mãn nhi nương xem ra hoàn toàn chính là hồ nháo. Xem cái này bướng bỉnh phụ nhân không dao động, Lý Hồng Mai biết, không đem nàng thuyết phục, nàng là sẽ không làm việc nhi. Này! có lẽ chính là mỗi một vị chấp nhất với truyền thống bướng mình lý hồng mãi nhưng thật ra không phản cảm mà là kiên nhẫn mà giải thích lên nhà chúng ta mà là hữu hạn loại này khoai lang đỏ ta biết đến là có thể hỗn hợp bắp cùng nhau trồng trọt chờ đến nơi này bắp trường thâu to chúng ta này khoai lang đỏ đằng cũng có thể trồng trọt nhóm thứ hai thứ đến lúc đó đem bắp thu khoai lang đỏ cũng có thể đào, hơn nữa sản lượng cao thật tốt sự tình a mãn nhi nương nhũ mày núi lớn ra ngươi này mà thật sự có thể trồng trọt hai loại thực vật sinh trưởng dưỡng phân ngươi cung cấp thượng có thể ngươi tính ngày sao cái này khoai lang đỏ đằng mọc ra tới đệ nhất xóa nhi chúng ta muốn loại ở một mảnh trên đất trống chờ đến đệ nhị xóa mọc ra tới nay bắp cũng phân biệt không nhiều lắm nửa người cao đến lúc đó lại đào thổ điểm mấu chốt đem khoai lang đỏ đằng trồng trọt đi xuống sau đó không lâu bắp liền không sai biệt lắm mau thành thủ. khi đó khoai lang đỏ mới bắt đầu tàn nhẫn kính nhi mà trường Lúc ấy đều không có bắp tới tranh đoạt chất dinh dưỡng, như thế nào sẽ cung cấp không thượng đâu. Nói nữa, mãn nhi nương ngươi hẳn là đã sớm nghiên cứu quá, loại này khoai lang đỏ căn bản không cần quá nhiều chất dinh dưỡng. Nếu làm mà quá phì, khoai lang đỏ chỉ là trường đẳng cũng không sẽ kết ra quá nhiều khoai lang đỏ khối tới. Lời này, mãn nhi nương đến cũng âm thầm tán đồng. Cũng thế, liền ý theo ngươi theo như lời hành sự đi. Chỉ mong, không cần uổng phí công phu mới được. Mãn nhi nương bất đắc dĩ mà. cuối cùng vẫn là y y hay lý hồng mai kiến nghị nhưng tại nội tâm nàng cũng không có ôm quá nhiều ý tưởng chỉ cảm thấy cái này núi lớn ra đầu góc là linh hoạt chính là có một số việc nhi trung quy cũng chỉ là hồ nháo chơi chương 147, mụ mụ đoàn bắp loại xong ngoài ruộng mạ cũng không sai biệt lắm được kế tiếp là có thể có một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đôn kỳ bất quá triệu ra người lúc này lại là bận việc thực thôn trưởng lão cục đã càng là chạy các nàng ra càng cần vì gì Đơn giản là, trà xuân bắt đầu hái được. Lưu thẩm nhi, các người đem lá trà hái về, mỗi ngày thay phiên lưu lại một người ở nhà hỗ trợ. Trà xuân vội, sao trà vội, một đoạn này thời gian, Lý Hồng Mai thật sự bận việc chân không chạm đất. Mỗi ngày xoa trà, phơi trà. Nguyên bản trắng non tay, hiện tại cũng bị lá trà nhiễm biến thành màu trà. Đi ra ngoài, càng là một thân trà mùi hương nhi. Đến nỗi trong viện mặt, càng là lớn nhỏ kỳ tử bại tràn đầy. Chiếu cũng sớm tại trích trà trước. Triệu Đại Sơn liền thỉnh người dệt hảo bảy biện ở trong viện. Hiện tại trà xuân ra tới, đại đa số đều đặt ở trên chiếu phơi. Dĩ vãng bọn nhỏ đều sẽ lung tung chạy, hiện tại phơi trà xuân, liền cấm bọn nhỏ đến nơi này tới. Các ngươi nếu có thể gái sạch sẽ, không hướng bên trong đá hạt cắt gì đó, chúng ta khiến cho các ngươi tới. Đây chính là trực tiếp nhập khẩu đồ vật, tuyệt đối không thể dính xa. Cho dù là chiếu, Lý Hồng Mai đều là phô hai tầng, vì chính là ngăn chặn mặt đất cùng lá trà trực tiếp tiếp xúc. Loại này miệng thượng đồ vật, đệ nhất quan trọng chính là sạch sẽ. Lao cục đá tới chỗ này đương nhiên là vì học tay nghề. Sớm tại năm trước thời điểm, Lý Hồng Mai liền đáp ứng rồi muốn đem này chế trả kỹ thuật cấp thôn tổ chức bộ thành viên. Hiện giờ, Lao cục đá chính là cái thứ nhất tới học tập người. Mỗi ngày hắn tới, nhìn này đó lá trà bị xoa nắn thành đà, tệ sắp thủy lại mở ra sau, liền sẽ hảo tưởng, này một kỳ một kỳ, tất cả đều là bạc. Sau này, này trong thôn Mặt Nhi có lá trà sản xuất. Hán thôn trưởng này đi ra ngoài, cũng lao có mặt mũi a. Triệu ra như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng khiến cho người trong thôn chú ý thật nhiều năm trước phải tiếng gió, nói triệu ra người ở lộng hạng nhất kiếm tiền nghề nghiệp người. Lúc này liền càng thêm mong đợi. Nghe nói triệu ra cùng cái kia lưu ra, chính là làm cái lá trà gì, năm trước trong thôn liền ngăn chặn mọi người đi đạp hư triệu ra người vườn trà. Nhân ra triệu ra người cũng nói, nhóm đầu tiên lá trà nếu là đi hảo, về sau liền mang theo ta toàn thôn người đều đi này một cái lộ. Triệu ra lúc này đây lá trà, hy vọng có thể có giá tốt ta. nhà bọn họ ăn đệ nhất đốn thịt, chúng ta toàn thôn người lại đi theo uống điểm canh, cảm giác cũng không tồi đâu. Hảo những người này đều bắt đầu khát khao lên. Số ít người hoài phức tạp ý tưởng, hy vọng triệu ra người còn cùng trước kia giống nhau nghèo. Nhưng toàn cục người vẫn là mong chờ triệu ra người có thể làm giàu, chỉ có như vậy, nhân ra mới có thể mang theo toàn thôn người làm giàu a. Trà sơn chỉ trồng trọt đầy 6 tòa sơn, này đây hai xuống cũng chính là 10 ngày qua công phu. Từ hái rau, đến chế trà, phơi khô, thành trà. Nay toàn bộ thời gian, bất quá hai mươi ngày qua. Hai mươi ngày sau, người trong thôn liền thấy trà thương la mỉm cười mang theo hai danh quản sự tiến đến. hào mội tử, ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức đi. Nếu là này một chuyến ra cửa đi hảo, sau này, chúng ta đã có thể trở thành lâu dài sinh ý người trong thôn ra cũng có thể kéo thu không ít lá trà. Lúc gần đi, la mỉm cười tin tưởng mười phần mà cùng Lý Hồng Mai nói này một phen lời nói. Hành, ta liền chờ tin tức của ngươi. Đúng rồi, ta trước đây cùng ngươi đề qua, làm tử an cùng tam nhi bọn họ cùng đi tiến tùng hương học viện chuyện này, ngươi nhưng xác định. Trước đây, Lý Hồng Mai liền viết thư đi hỏi qua la mỉm cười, muốn hay không làm lưu tử an đi tùng hương học viện. Tới sau, vẫn luôn bận rộn làm lá trả chuyện này, cũng không có tới cặp hỏi. Lúc này la mỉm cười nghe được gió hỏi, sắc mặt cũng nghiêm túc. Nàng gây tay, ý bảo nơi xa nhìn chính mình nhi tử qua đi. Nương! Lưu Tử An nhìn trước mặt phụ nhân, đã từng, mẫu thân như vậy tuổi trẻ tiểu diễm. Nhưng hiện tại, lại bởi vì muốn đem hắn dưỡng hảo, vì hắn mưu một cái hảo tiền đồ, này đây mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn. Trước kia hắn chỉ là chết lặng mà tồn tại, chưa bao giờ biết kiếm tiền là như thế khó. Nhưng hiện tại xem ra, kiếm tiền, thật sự rất khó rất khó, đặc biệt là mẫu thân như vậy phụ nhân, càng là khó càng thêm khó. Tử An, trước kia ngươi không muốn tiến học, nương cũng không vì khó với ngươi. Lúc ấy thân thể của ngươi kém, này đây nương sợ ngươi đi vào chịu người khi dễ linh tinh, không muốn nhắc tới. Hiện tại, ngươi cảm thấy thân thể của ngươi có thể thừa nhận học viện loại địa phương này sao? Nương tôn trọng ngươi ý kiến, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều duy trì ngươi. Lưu tử an nội tâm khẽ nhúc đích, vươn cánh tay triển lãm cho nàng xem. Nương, ngươi nhìn xem, ta hiện tại thân thể rắn chắc đâu. Đến nơi này tới, mỗi ngày cùng tiểu béo cùng nhau luyện thân thể, cùng núi lớn ca luyện tập quyền cước thượng công phu. Hát hát. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu tới thời điểm bị chút phong hàn, này ở nửa năm, ta nhưng đều không có việc gì. Tiến học viện, ta còn muốn bảo hộ tiểu tam cùng tiểu béo đâu. Xem nhi tử vẻ mặt tinh thần mà nói những việc này, la mỉm cười cũng vui vẻ mà cười. Rồi tay, vỗ vô, vô nhi tử bà vai, ân, nhà ta tử an trưởng thành đâu, xem ra, là tiến học viện thời điểm. ngươi muốn bảo đi, liền nỗ lực mà khảo, để cho người khác cũng nhìn xem, chúng ta lưu tử cũng không phải nạo loại. ngươi là ta la mỉm cười nhi tử làm cái gì đều được là nương lưu tử an nghiêm túc gật đầu cuối cùng mới ngập ngừng nương ngươi ở bên ngoài bảo trọng thân thể dứt lời đứa nhỏ này liền cúi đầu mặt đỏ hồng mà đứng ở chỗ đó thật sự là hắn cũng ngượng ngùng nói nói như vậy a bất quá tẩu tử nói qua đối thân nhân mặc kệ là ai có thể quan tâm thời điểm liền nhất định phải quan tâm tri ân báo đáp biết lễ ngộ biết hiếu đạo đây là một người cơ bản nhất một ít lễ ngộ la mỉm cười ngơ ngác mà nhìn cái này thành thục lên hài tử trong mắt đều là ướt át nang giơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nhi tử bả vai xem ra này hơn phân nửa năm ngươi tẩu tử đem ngươi dạy đạo không tồi nhắc tới lý Hồng mai la mỉm cười đột nhiên phản ứng lại đây Gì không đúng à lý hồng mai ta quản ngươi kêu đại mội tử ta nhi tử quản ngươi kêu tẩu tử ngươi nói ngươi này bối phận không phải rối loạn sao lý hồng mai sửng sốt dường như Thật đúng là như vậy a Lưu tử an lại ở thời điểm này chạy về đi. Nương, ta mặc kệ các ngươi như thế nào kêu, dù sao, ta là kêu quán tẩu tử. Nương tái kiến, ngươi bảo trọng a Ném xuống lời này, chạy xa. Lưu lại la mỉm cười nghiêng đầu, có chút cắn răng mà trừng mắt lý Hường ai. Ngươi nói, ta muốn như thế nào kêu ngươi. Ta nhi tử kêu ngươi tẩu tử, chẳng lẽ nói, ta thật sự muốn xen vào người kêu đại chất nữ nhi. La mỉm cười muốn khóc, bởi vì như vậy một đề có vẻ nàng hảo láo hảo lao a, tựa hồ biết nàng nội tâm ý tưởng, lý hồng mai ha ha mà cười ra tiếng tới. ân, không tồi không tồi a, ta liền thích tử an quản ta kêu tẩu tử a đại thẩm ngươi hảo, đại thẩm ngươi đi thông thả, người thượng số tuổi, đi đường kiềm chế điểm nhi a, tấm tác, quăng ngã gãy xương, ta sẽ ấy nấy nha. la mỉm cười giận, duỗi tay liền tới nắm mặt nàng, lại bị này phụ nhân một cái lanh lợi mà lấp mình. ha ha, thẩm nhi, giận thương gan a tâm tác. Người láo thượng số tuổi, phải dưỡng tâm, dưỡng khí, không mang theo như vậy nóng tính tràn đầy thời điểm. Hảo, người láo đi thông thả, ta chờ ngươi tin tức tốt Nga. La mỉm cười bi phấn A. Nàng này vào núi một chuyến, hảo hảo một cái rất tốt tuổi người, như thế nào đã bị người quản thành thẩm nhi đâu. Rõ ràng, trước đây các nàng vẫn là tỉ mội tương xứng được chứ. La mỉm cười đi rồi, mang đi, còn có Hoàng Sơn thôn người chờ đợi, cùng với mộng tưởng. Lý Hồng Mai nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nàng hiện tại nhất ngọc lòng, là quá tiết đoan ngọ, này người trong thôn sắp đi ra ngoài biểu diễn. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải trước tiên tìm một chỗ, đem đội ngũ kéo qua đi, tranh thủ một pháo liền hồng A. Còn có, tiết mục nhất định phải an bài hảo, cái nào tiết mục, cái nào lên sân khấu trình tự, còn có này diễn tấu đội ngũ, tốt nhất cũng vào quỹ đạo. Muốn bắt đầu diễn, đột nhiên phát hiện thật nhiều sự tình. Đặc biệt là Hoàng Sơn thôn mấy cái đàn ông cũng gia nhập sau, càng là kéo thật nhiều người nhiệt tình. không ít các nam nhân còn ở quan vọng giữa cảm thấy một cái đại lao ra đi giàn dựng kịch nhiều lạc sầm người a nhưng là tại đây khí thế ngất trời thời điểm triệu mẫu lại ngượng ngùng ngượng ngùng mà cũng tới tìm lý hồng mai cùng liêu thẩm nhi mấy cái cái này núi lớn ra còn có gia hương gia nha các ngươi này bên ngoài đi ra ngoài biểu diễn tiết mục chúng ta còn có thể báo một cái sao gia hương nương tử lúc này vội trăng đâu nghe lão nhân ra nói ngẩng đầu đại thẩm chúng ta đều báo không sai biệt lắm được Ngươi là tưởng nhắc nhở ta cái nào không báo thượng. Ta tính tính, chúng ta nữ nhân này đoàn, còn có đội nhi đồng, cùng với mấy cái các lao ra tiết mục, ta có thể lấy ra tay, đều lấy ra tới đâu. Không đúng, không đúng, còn có, chúng ta này mấy cái lao đông tây, các ngươi còn không có cho chúng ta an bài đâu. Đúng lúc này triệu mẫu còn có mặt khác hướng về phía trước đại thẩm, cư nhiên đồng loạt phản bác. Lần này, hiện trường tất cả đều an tĩnh. Sở hữu còn ở tranh luận tiết mục người. Đều nghiêm túc mà nhìn nhóm người này lão bọn tỉ muội Lấy triệu mẫu cầm đầu, nhóm người này tóc trắng xóa lao nhân, chỉ có không đến 10 cái bộ dáng. Nhưng là, giờ khác này các nàng hôn đục trong mắt, lại lưu động hy vọng, còn có khiếp đảm. Hảo, các ngươi tiết mục, chúng ta nhìn xem, chỉ cần không phải qua kém, lúc này đây, chúng ta đều đi ra ngoài biểu diễn đi. Nhìn nhóm người này tuổi già lão nhân, Lý Hồng Mai cái múi phiếm toan. Các nàng vì con cái, nam nhân cống hiến chính mình nhất sinh. lâm láo thời điểm lại nhìn người khác tiết mục cũng tâm động muốn tập diễn một ít chính mình tiết mục làm con cái các nàng không cần thiết phản đối gia hưng nương tử nhấp miệng cũng đi theo gật gật đầu xem như tán thành lý hồng mai ý kiến kia chúng ta trước tập luyện ra tới làm mọi người nhìn xem nếu chúng các ngươi liền mang chúng ta đi ra ngoài nếu là không được chúng ta coi như là xấu mặt một hồi triệu mẫu vẫn là bất an mà nói ánh mắt còn có chút xin lỗi mà nhìn lý hồng mai Ở nàng xem ra, chuyện này, là chính mình có điểm đi đầu ở làm ẩm y cấp con dâu thêm phiền. Như vậy nàng, lại làm Lý Hồng Mai nội tâm lược khổ sở. Bởi vì, nàng vẫn là quá xem nhẹ lão nhân lúc tuổi già sinh hoạt. Nương, các ngươi có thể gia nhập chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Ta tin tưởng, các ngươi đều là có chuyện xương người, tập luyện ra tiết mục, khẳng định thực không tồi. Đến đây đi, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay, tới hoan nên chúng ta mụ mụ đoàn nhóm, nhìn xem các nàng dùng chính mình nhất sinh. Suy diễn ra cái dạng gì xuất sắc tiết mục tới bạch bạch hiện trường vỗ tay sớm dậy lão mụ mụ nhóm ha hả mà cười bắt đầu đội hình bài khai chuẩn bị trình diễn chính mình nhân sinh giữa lần đầu tiên công diễn chương 148 nhập diễn vai vị mụ mụ nhóm tập diễn chính là vừa ra vất vả dưỡng dục nhi nữ trước đây bởi vì nhi nữ không hiểu hiểu lầm chính mình một ít đoạn ngắn thẳng đến nhi nữ trưởng thành đơn độc ở bên ngoài lang bạc thiên hạ Cuối cùng thành công sau một ít chuyện xưa. kịch chung, đem mụ mụ nhóm chờ đợi, nhi nữ bất hảo, còn có thả bay con cái sau, cái loại này tưởng nghiệm, lại chờ đợi tâm tình. Có thể nói, toàn bộ cốt chuyện đều quay chung quanh mụ mụ nhóm đối con cái nồng đậm ái cùng mong. Này đó sinh hoạt kịch một loạt luyện ra, ở đây đương đại đa số đương mụ mụ người, đều đôi mắt phiếm chiều. Số rất ít vài vị đại cô nương, cũng kinh ngạc mà nhìn trên đài người. Cuối cùng, có vài cái nhẹ nhàng mà khủ khịt khóc thút thít ra tiếng. nguyên lai mẫu thân đối ta quả trách chỉ là bởi vì nàng không nghĩ thấy ta chịu khổ nguyên lai nàng làm cho ta cười nói không sao cả trên thực tế nàng đau không thể đỡ mẫu thân nguyên lai ngươi vẫn luôn ở yên lặng mà vì ta trả giá mà ta lại chỉ nhớ rõ hướng người đòi lấy có mấy cái ở hàng phía trước vây xem các nam nhân giờ khác này cũng trầm mặc cho tới nay các nam nhân thói quen đòi lấy nữ nhân cảm tình mặc kệ là chính mình bên gối người còn đương mẫu thân bọn họ đều cho rằng Lão nhân trả giá là hẳn là nhưng mà đang xem rõ ràng các nàng trả giá sau lưng mỗi vừa phân tâm toan sau mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai like, mẫu thân nhóm cũng sẽ rất mệt cũng sẽ thực khổ chỉ là ở bọn họ chỉ là cho nàng một cái đơn giản tươi cười hoặc là một câu an ủi sau liền có thể vui vẻ chịu đựng cảm ơn mẫu thân nhóm diễn xuất ta thực cảm động nguyên lai like, ở chúng ta không biết thời điểm mẫu thân các ngươi trả giá chính là như thế nhiều mà các ngươi cũng không có đòi lấy hồi báo muốn bất quá là chúng ta khỏe mạnh, chúng ta bình an mà thôi. Cảm ơn vĩ đại mẫu thân nhóm, có các ngươi chúc phúc, chúng ta sẽ càng tốt, cũng sẽ, ở nhân sinh con đường trung đi xa hơn, càng tốt. Lý Hồng Mai nói xong, thân thiết mà kéo triệu mẫu tay, nương, ta không nghĩ tới ngươi cũng có biểu diễn thiên phú A xem ra, chúng ta toàn ra tất cả đều là biểu diễn người tài ba đầu. Về sau ta còn muốn xem ngươi đem ngươi cả đời dùng hí kịch biểu diễn ra tới. Tỷ như... Chúng ta có thể bố trí vừa ra cơ trí tức phụ đối phó ác bà bà hí kịch, cũng tỉ như, chúng ta có thể tập luyện vừa ra vĩ đại mâu thân làm ra dũng cảm quyết định, cuối cùng tìm được chính mình nhân sinh hạnh phúc hí kịch, chúng ta có thể bài rất nhiều rất nhiều diễn. Tam Nhi cũng ở thời điểm này bừng tỉnh lại đây, ngao ngao thét chói thai chạy lên đài tới, rất là lừa tình mà ôm triệu mẫu eo. Nương nương, ngươi diễn thật tốt quá, quá tuyệt vời, ta cũng không dám tin tưởng cái kia thực cẩn nhận phụ nhân, tự nhiên là ta mẹ rồi ta, nương. ngươi sao lại có thể như thế vĩ đại như thế lợi hại đâu ta cũng không dám tin tưởng aaa tiểu tam nhi khích lệ triệu mẫu còn lén lút hướng lý hồng mai nháy mắt không khó coi ra vật nhỏ này là đi lên điều tiết không khí tiểu cơ linh từ khi học biểu diễn sau dường như cũng so trước kia để cao một chút EQ. mặt khác vài vị mẫu thân con cái cũng ở thời điểm này khen ngợi trên đài mụ mụ nhóm chỉ là trong đó một vị lý thẩm nhi lại là lén lút cô đơn đi đến một bên đi sớm chút năm nàng đối nhi nữ giáo dục cũng không phải quá hảo thế cho nên con cái trưởng thành sau đều bắt đầu xa cách nàng có thể nói nàng tuy rằng nói là có nhi nữ phụ nhân nhưng hiện tại lại tương đương với một cái góa bửa lao bà tử nếu không phải nhàm chán không có việc gì làm cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này xem diễn bởi vì xem diễn bị vài vị lao tỉ mội động viên cuối cùng cũng gia nhập này một vợ diễn tập luyện giữa tập luyện không mấy ngày nàng liền yêu như vậy sinh hoạt chỉ cảm thấy khí kịch trung nhi nữ Người một nhà, đều là như thế có tinh thần phân chấn, có tương lai. Nàng đem chính mình ở trong đời sống hiện thực mất mát, không như ý, tất cả đều ở hí kịch có ích chính năng lượng biểu hiện ra ngoài, chỉ là bởi vì, nội tâm còn khát vọng sinh hoạt có thể trọng tới một hồi. Chỉ là, hí kịch trung quy cũng sẽ hạ màn, kích tán, người tán thời điểm, nàng năm đó làm sai sự tình khủng hoảng, liền lệnh nàng nội tâm càng hoảng loạn, bất lực. Cũng là lúc này, mới ý thức được, tuổi trẻ thời điểm một ít giáo dục là cỡ nào quan trọng. Cách đó không xa, triệu mẫu nhìn ảm đạm mất mát lý gia đại nương, ánh mắt hơi đổi. Nàng lén lút tún tún cách đó không xa ra hương bà bà. ra hương bà bà ngẩng đầu thời điểm, triệu mẫu hướng cách đó không xa lý gia bà tử nao miệng nhi. Gia hương nương ở nhìn thấy mất mát rời đi lý bà tử sau, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Ai, đây là tuổi trẻ thời điểm đi, cảm thấy chính mình có sức lực, rất là có khả năng, lúc ấy đối nhi nữ cũng là thích gái đến không được. Ngay thương biểu hiện giống nhau, liền luôn là không quan tâm Cuối cùng sắp già rồi, nay sùng ái quá hải tử mặc kệ cố nàng. Những cái đó bị nàng từ bỏ hải tử, hiện tại lại cũng phai nhạt tâm, không bao giờ tưởng để ý tới nàng. Người A, có đôi khi chính là đến nhận rõ lý nhi, không thể làm quá mức. Nói đến việc này, gia hương nương liền có chút xin lỗi mà xem một cái gia hương tức phụ nhi. Ở tập luyện phía trước, nói thật, nàng không phải quá thích gia hương tức phụ nhi. Liên bởi vì như vậy, cho nên nàng hải tử nàng cũng không yêu coi chừng. Nhưng là. Từ khi tập luyện này đó kịch, xem hí kịch cũng xem nhiều về sau, ra hưng nương tự mình tỉnh lại, cảm thấy có chút đồ vợ chính mình thật không thể quá mức. Tỷ như, tức phụ nhi cùng chuyện của con nhi tử ái sủng tức phụ nhi ái chiếu cố nàng, kia cũng là bọn họ việc tư nhi đi. Nàng một cái đương bà bà, luôn là xem mặc kệ nói này quản kia có ý tứ sao. Mấy năm trước, bởi vì những việc này nhi cùng ra hưng nương tử náo loạn không ít biệt níu, sắp đến hiện tại nàng cũng không cùng các nàng ở cùng một chỗ. Nhưng mà Hiện tại nàng lại cảm thấy, chính mình không cần thiết chí khí, đến tìm một cơ hội, cùng nhi tử tức phụ nhi cùng nhau hòa hoãn quan hệ mới hảo. Đột nhiên cảm thấy, triệu mẫu người này thật là một cái thực không tồi phụ nhân. Nhìn nhìn nhân ra cùng tức phụ nhi tử ở chung, thật là làm người hâm mộ khẩn á. Gia Hưng tức phụ nhi căn bản không nghĩ tới, chính mình ở diễn xuất sau, sẽ ở tư tưởng thượng có như thế trọng đại chuyển biến. Liên bởi vì như vậy, cho nên ở ba ngày sau, Gia Hưng nương tử thu thập đạo cụ khi. Còn ở cùng Lý Hồng Mai cảm thán, núi lớn ra, ta trong thôn loại này hí kịch hoạt động A cho dù là về sau không kiếm tiền, cũng nên duy trì đi xuống. Thật sự là ta cảm thấy này hí kịch tập luyện nhiều, thật nhiều ngày thường đại gia không thèm để ý chuyện này dọn lên đài đi diễn xuất, mới có thể làm người tỉnh lại, cũng làm người biết, chính mình là đúng vẫn là sai. Lý Hồng Mai cười trêu kẹo nàng. Ô ô, chúng ta tẩu tử hôm nay biến thành nhân sinh cảm thán đại gia đâu? Gia Hưng tức phụ nhi ngượng ngùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai, ngươi nói ta trước kia cùng nhà ta bà bà đi, đại mâu thuẫn không có. Nhưng là, tiểu nhân việc vật lại là một đống lớn đâu. Trước kia đi, ra hưng đối ta lược hảo một chút, nàng liền dành vinh quang làm sắc. Ta giống bọn nhỏ, nàng cũng nói ta quản thúc không đúng. Tóm lại à, ta lúc ấy cảm giác, chính là mặc kệ ta làm chuyện gì, bà bà đều đối ta nhìn không thuẫn mắt, cảm thấy ta làm không đúng. Cho nên lúc ấy chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai bởi vì này những việc vặt nhì, náo mâu thuẫn cũng thật không tính thiếu. Sau lại, bà bà càng là tìm cái cớ nhi, đem ta cùng ra hương đuổi đi tới rồi các nàng cũ trong phòng mặt đi. Ta sinh loa, bà bà cũng không quan tâm, liền tùy ý hai chúng ta khẩu tử lan lộn. Ta cho rằng, cuộc sống này cứ như vậy sẽ vẫn luôn quá đi xuống. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, lúc này đây ta bà bà cùng ngươi bà bà cùng nhau diễn xuất sau, nàng thái độ liền chuyển biến thật nhiều. Đầu tiên là nhìn ta, sẽ cười. Lần đầu tiên thấy nàng đối tác cười, vẫn là thực cấm tượng mẹ ruột cái loại này ý cười. Ngươi không biết ta ngay lúc đó cái loại này kinh ngạc cá chỉ cảm thấy nào nào đều không đúng rồi. Xong việc, bà bà cắt thịt, còn tới kêu chúng ta đi. Ta xào ăn ngon, đoan quá khứ thời điểm, nàng cũng khó được khích lệ ta nhị câu. Núi lớn ra ngươi là không biết, trước kia ta mỗi lần có xào thịt đoan qua đi khi, ta bà bà đều là trong lô múi mặt hừ hừ một tiếng. Hoặc là, chính là không âm không dương mà tới thượng một câu, này hảo hảo nhật tử không biết quá, mỗi ngày lăn lộn ăn này ăn kia. lúc ấy ta bà bà liền cảm thấy đi ta này ngẫu nhiên cắt thịt gì chính là sẽ không sinh hoạt chính là ngày đó ta đoan thịt qua đi nàng cư nhiên sẽ nói ta đem mấy cái hoa dưỡng hảo quản gia hưng cũng chiếu cố hảo nói đến nơi này gia hưng nương tử đôi mắt ướt kỳ thật mẹ chồng nàng dâu chi gian ở chung có đôi khi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi nhìn như không thương tình cảm nhưng chân thật chỉ có đương sự mới có thể rõ ràng chính là như vậy từng cọc việc nhỏ nhi mới là nhất thương cảm tình mặt ngoài nói Ta không để bụng, ta không so đo. Nhưng mà, người vẫn là sẽ bị khuất, sẽ cảm thấy khổ sở. Núi lớn ra ngươi không biết, lúc ấy ta nghe bà bà nói nói như vậy, chỉ là khiếp sợ mà nhìn nàng. Xem lão nhân ra tương đương ngượng ngùng. Sau đó, hướng ta giống lên một câu, ngươi này buồn quật, như thế nào liền không thông suốt đâu. Sau đó đi, dọa ta lúc ấy liền cảm thấy, đây mới là ta bình thường bà bà. Sau đó, chuyện chén, nhanh như chớp mà chạy về ra. Ha ha. Nghe đến đây, Lý Hồng Mai thật sự là không chế không được mà cười ra tiếng tới. Núi lớn ra, ngươi muốn còn như vậy cười, ta không cùng ngươi nói nhà ta chuyện này. Ra Hưng nương tử tức đến sắp điên mà giống. Này nhưng đem Lý Hồng Mai huy hiếp ở, chạy nhanh nghiêm túc sắp mặt. Hành hành, ngươi nói, ngươi nói. Ta chính là cảm thấy đi, ngươi người này thật đúng là phạm tiện. Nhân ra tưởng đối với ngươi hào đâu, ngươi cảm thấy người này không đúng, kia không bình thường. Ngươi đối với ngươi hung một chút, ngươi còn cảm thấy... Đây mới là bình thường bà bà. Ha ha, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi là đậu bị phái tới con khỉ sao? Gia Hưng nương tử. Gia Hưng nương tử khí ninh ba nàng cánh tay, ngươi lại nói hiểu nói vượng, ta cùng ngươi tức giận. Bất quá, ngươi này đậu bị phái tới con khỉ là mấy cái ý tứ, vì cái gì ta đều nghe không hiểu. Lý Hồng Mai xấu hổ mà họ khan. Nói sai, nói sai a, ngươi chạy nhanh nói, mặt sau đầu, Ngươi như thế nào sẽ biết đây là Gia Hưng nương ở phát sinh chất thay đổi. còn có thể làm sao mà biết được, còn không phải là thông qua hài tử, còn có hài tử cha bọn họ miệng, biết ta bà bà bị trong phim mặt một ít tình tiết cảm nhiễm, tự mình tỉnh lại, cảm thấy trước kia không nên như vậy bái. Sau khi nghe xong, ta cũng tự mình tỉnh lại, cảm thấy, kỳ thật ta đối bà bà cũng không phải quá hảo. Dường như, ta ở cùng Gia Hưng còn có bọn nhỏ sự tình thượng, xác thật là có rất nhiều xử lý không lo thời điểm đâu. mươi 149, ủy Khuất Nhìn gia Hưng nương tử mặt lộ vẻ hổ thẹn sắc mặt, Lý Hồng Mai Linh Cơ vừa động. Hảo hảo, đây chính là vừa ra trò hay a chúng ta muốn tập luyện ra tới, chính là nói một đôi mẹ chồng nắng dâu, ngày thường quan hệ không thế nào hảo, sau đó bởi vì hí kịch cảm nhiễm, cuối cùng quan hệ dung trị chuyện xưa. Ha ha, đây mới là gần sát nhân sinh diễn a chúng ta muốn đem cái này hí kịch lập, cái này việc ta liền giao cho ngươi cùng ngươi bà bà, cố lên nga, tranh thủ tại đây một lần tiết đoan ngọ thời điểm, chúng ta siết dọn ra đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Gia Hưng nương tử nghe chừng mắt nhi, núi lớn ra, này không được, khoảng cách tết đoan ngọ chỉ có 10 ngày qua, ta còn phải thiết kế này một vở diễn cốt truyện, còn muốn tìm người bố trí, người đương này diễn nói ra liền nói ra tới nhà. Lâm thời dọn lên sân khấu đi, khẳng định không được. Nhưng mà, nàng kháng nghị đã sớm mất đi hiệu lực. Bởi vì Lý Hồng Mai lúc này chạy rất xa, ném xuống một chuỗi tiếng cười. Ta chỉ là cho các ngươi mẹ chồng nàng dâu một cái càng tốt ở chung cơ hội mà thôi, không cần quá cảm tạ ta nga. Đến lúc đó vạn nhất các ngươi này diễn dung nhập cho nên người trong lòng, đến lúc đó kiếm tiền đánh thưởng nhiều, ngươi liền cảm tạ ta đi. Ha ha! Nghe này cười càn rỡ nữ nhân thanh âm, ra hưng nương tử cắn răng. Xú lý hưng mai, ta cùng ngươi không để yên nhi. Chính là mang song, nàng liền vào đầu, muốn tìm bà bà cùng nhau giàn dựng kịch. ra đây chính là vừa ra tân khiêu chiến, bất quá, nghe tới, tựa hồ cũng có thể hành. Nếu không, ta hiện tại liền đi tìm mẫu thân. Hoặc là thật sự có thể như núi lớn ra theo như lời như vậy, đến lúc đó không chừng liền thành đâu. Như vậy nghĩ, ra hưng nương tử liền hướng trong nhà chạy. Nương, nương, ta tìm ngươi thương lượng chuyện này nhi. Lập tức, ra hưng nương tử đem Lý Hồng Mai an bài hí kịch nói ra. Xong việc, còn cẩn thận dẹ dặt mà nhìn chính mình ra bà bà sắc mặt. Nương ngươi nếu là cảm thấy không tốt, ta ngày mai đẩy là được. Ra hưng nương lại là đem trứng mắt, được rồi, còn không phải là một vợ diễn sao, hai ta hảo hảo hợp tác. Đêm này hai người diễn phẩm cấp diễn hảo. Đến lúc đó, chúng ta kiếm nhiều hơn đánh thưởng, tức chết núi lớn ra. Xem nàng còn dám loạn cấp nhà ta tức phụ an bài nhiệm vụ không. Di, lời này, như thế nào nghe hảo quen thai A ngẫm lại này còn không phải là Lý Hồng Mai trước đây cùng chính mình lời nói sao. Gia Hưng nương tử ha hả mà cười, chung, chung, yêm nghe nương, chúng ta cố lên, tranh thủ đêm này diễn cấp chuẩn bị cho tốt. Gia Hưng từ bên ngoài khi trở về, liền phát hiện trong nhà còn lánh nồi lanh bếp. trong nhà hai vị nữ chủ nhân lúc này chính ghé vào cùng nhau kịch liệt mà nói cái gì chờ đến hắn thọ lại gần nghe xong một lỗ thai mới biết được lại là hí kịch nghe được mặt sau gia hưng không kiên nhẫn ta nói nương tức phụ các ngươi này giàn dựng kịch cũng quá mê mẩn điểm ta cùng bọn nhỏ còn có cha đều đói bụng đâu mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau ngẩng đầu nhìn xem trong nhà lão cùng tiểu gia hưng tức phụ nhi đang muốn nói ta đi nấu cơm lại thấy gia hưng nương một phen tốn chặt nàng gia hưng tức phụ nhi Ngươi cùng ta có chuyện quan trọng muốn xử lý đâu. Hôm nay a lão nhân, ngươi đi theo gia hưng cùng nhau nấu cơm bái. Muốn thật sự không được, các ngươi liền đi lão đại gia đuổi cơm đi. Hôm nào, chúng ta làm tốt lại thỉnh bọn họ đến nhà ta ăn cũng là giống nhau. Lão đại gia, chính là nàng đại nhi tử. Gia hưng nương tử vừa nghe, nha nha, này bà bà hiện tại là thật sự nhập diễn đâu. Cư nhiên sẽ an bài hoa hắn cha cùng gia đi lão đại gia ăn cơm. Hiếm lại chuyện này a Bất quá. Gia hưng nhưng thật ra không vui đi hắn đại ca gia, đơn giản là cùng lão đại trô không tốt. Nghe lão nương nói như vậy, liền hầm hử mà đem tay háo một loát. Đến, ta đi nấu cơm đi. Lao trương đầu vừa thấy, đến, nhi tử đều nấu cơm đi, hắn. Liền đi phụ một chút, hỗ trợ thiêu đem hỏa đi. Bất quá, hắn buồn bực a, này chết lao bà tử, hiện tại nhập diễn thành mê. tư nhiên cơm cũng không cho hắn làm, còn như vậy đi xuống, hắn dứt khoát cũng suy xét. có phải hay không cũng đi triệu ra kia viện Nhi xem diễn tập luyện được. Nghe nói, diễn kịch đến lúc đó còn có thể kiếm tiền đâu. Gia Hưng cảm thấy, chính mình ở nhà địa vị là càng ngày càng thấp hạ. Vì sao đâu? Bởi vì nương tử từ khi nhập diễn sau, liền không thế nào quan tâm chiếu cố hắn cùng bọn nhỏ. Điểm này, hắn miễn cưỡng chịu đựng đi, dù sao đàn bà có sự tình làm cũng là chuyện tốt Nhi. Tình mỗi ngày chuyện đầu làng cuối ngõ này nghe cũng phiền nhân. Chính là, chậm rãi Nhi mà. Ở Lao Nương cũng nhập diễn sau, hắn địa vị là càng ngày càng không rõ ràng. Thì như hiện tại, có lần đầu tiên nấu cơm, liền có lần thứ hai. Càng muốn mệnh chính là, trước kia tức phụ nhi sai khiến hắn làm một chút sự tình. Lão Nương là tuyệt đối quăng ngã mặt, cấp tức phụ giảng đạo lý nam nhân không phải làm việc nhỏ nhi, nam nhân phải làm đại sự nhi. Tức phụ là lấy tới làm gì, là dùng để nấu cơm, giặt quần áo, chiếu cố nam nhân hải tử. Chính là, hiện tại không giống nhau. hắn nếu là cùng tức phụ nhi bởi vì một chuyện nhỏ tranh chấp lao nương tuyệt đối đứng ở tức phụ bên này gia hưng ngươi chạy nhanh đi nấu cơm à, ngươi tức phụ nhi cùng ta có đứng đắn chuyện này chúng ta muốn thảo luận diễn gia hưng ngươi một đại lao ra như thế nào cùng tức phụ so đo đâu nay quần áo ngươi chạy nhanh đi giặt sạch đại nam nhân đến bây giờ cũng sẽ không giặt quần áo ngươi tưởng cái gì dạng gia hưng hai tử làm ở ĩ ngươi chạy nhanh đi hống hải tử đi tức phụ ngày hôm qua hống hơn phân nửa đêm nhưng vất vả Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền không đau lòng ngươi tức phụ nhi đâu. Gia Hưng, ngươi muốn nhiều thương ngươi tức phụ, nàng gần nhất thực vất vả. Trong khoảng thời gian này, Trương Gia Hưng nghe nhiều nhất, liền phải ra ngươi muốn đau tức phụ, Gia Hưng ngươi muốn ra hộ tức phụ nhi. Ngươi muốn nhiều làm việc nhi, ngươi muốn nhiều chiếu cố nhà ngươi kia tức phụ. Rõ ràng, tức phụ nhi mỗi ngày trừ bỏ làm một ít thủ công nghiệp, trên núi một ít đất trồng rau việc ở ngoài, chính là chiếu cố một chút hài tử, thật nhiều thời điểm, cân cũng không có làm được chứ. Chính là, vì cái gì lão nương trong mắt chỉ có tức phụ nhi, không có hắn một đinh điểm địa vị. Đến lúc này, Trương Gia Hưng là một bụng hỏa khí a. Tổng cảm thấy, lão nương không phải chính mình ra lão nương. Mất mát, buồn bực Trương Gia Hưng quay đầu lại, liền thấy chính mình gia lão nhân chính đầy mặt lo sợ không yên mà nhìn lão nương. "Cha, ngươi sao cũng đứng ở nơi này đâu?" Gia Hưng cha đánh một tiếng ai. "Ai, ngươi nói, này trước kia đều là này, ngươi nương hầu hạ ta, ta chuyện gì?" đều là nàng giúp ta làm. Hiện tại nàng không giúp ta thuốc lá, ta cảm thấy không thói quen. Còn có, nàng không giúp ta đấm lưng, ta cũng không thói quen. Nhất làm giận, là nàng trái lại làm ta muốn hỗ trợ đấm lưng. Gia Hưng à, ngươi nói, cha muốn như thế nào mới có thể đem con mẹ ngươi tâm tư cấp ninh đến ta trên người tới đâu. Nghe nói, nàng gần nhất mỗi ngày hướng trên núi chạy, dường như, cùng la ra cái kia lão nhân nói giỡn thực vui vẻ. À, ngươi nói, ngươi nương có thể hay không có tâm tư khác à? gia hưng vừa nghe chừng lớn đôi mắt chợt liền chạy nhanh sửa đúng lão nhân bất chính tư tưởng cha ngươi ở nói bậy gì đó à ta nương một phen số tuổi người như thế nào sẽ cùng bên ngoài lão nhân nháo khác chuyện này đâu ngươi lão gần nhất là nhàm chán không có việc gì làm cho nên liền miên man suy nghĩ đi nếu không hành cha ngươi cũng đi nhiều xem diễn nhiều nhận thức vài người không cần như vậy mỗi ngày buồn ở nhà tỉnh buồn ra bệnh tới ông trời lão đầu nhi lúc này mới buồn mấy ngày a tự nhiên mất mát đến như thế nông nỗi. Cùng lao nhân so sánh với, Trương Gia Hưng cảm thấy, chính mình mất mát, tựa hồ cũng không có quá rõ ràng. Rốt cuộc, Tức Phụ Nhi chỉ là tạm thời bận việc một chút. Nhưng là, hắn cũng tò mò. nay Tức Phụ cùng lao nương, như thế nào liền như vậy nhập diễn đâu. Nguyên bản không thế nào hái xem diễn hắn, tại đây một ngày, Cường Tự Tốn lôi kéo lao trương đầu, cũng đi theo thượng triệu ra tới xem diễn. Hắn chỉ là cảm thấy này nhìn kêu bang nhân tập luyện, trong chốc lát đứng đắn Trong chốc lát không đứng đắn bộ dáng khá tốt chơi. Nhưng mà, chính mình ra láo nhân, cư nhiên vừa thấy diễn lăng là thượng nghiện. Bởi vì, hắn lúc này đây thấy một cái đồng dạng là tuổi trẻ thời điểm cùng nhau lớn lên láo nhân, cư nhiên ở sân khấu kịch thượng giàn dựng kịch. Xem hắn bài cái kia tinh thần kính như nha. Lao trương đầu cảm thấy, chính mình hiện tại thật sự quá giàn mua Nhân ra thượng sân khấu kịch, như thế nào liền như vậy hiện tuổi trẻ đâu. Nơi này khẳng định là có gì chuyện cổ quá nhi. Không được không được. Hắn muốn nghiên cứu nghiên cứu mới được a Núi lớn, ngươi nói ngươi nương tử làm cái này hí kịch tập luyện có cái ý gì a Mỗi ngày liền đem nhân ra gia đình cấp chia rẽ. Triệu đại sơn không để ý tới hắn, lập tức hướng phía trước đi. Trương gia hưng không vui mà lại tốn chặt hắn. Ta nói, ngươi như thế nào liền không nghe một tiếng đâu? Nhà ngươi kia hí kịch tập luyện A Không thể lại bài đi xuống, nhìn nhìn, bao nhiêu người đều trầm ở nhà các ngươi không muốn đi rồi nha? Còn như vậy đi xuống, trong thôn việc muốn hay không làm? Trong nhà hài tử muốn hay không người quản Nghe đến đây, triệu đại sơn lúc này mới dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Trương Gia Hưng. Ta nói Gia Hưng a người gác ta nơi này đoán giận đã nửa ngày, tưởng nói gì, ngươi nói thẳng. Trương Gia Hưng đôi mắt xoay chuyển, lúc này mới hắc hắc mà cười làm lành. kia gì, ta còn không phải là tưởng cùng ngươi nói, cái này từ khi nhà ngươi tức phụ nhi lộng cái tập luyện địa phương sau, nhà này không giống ra, thôn không giống thôn. Ngươi nhìn nhìn. Hiện tại cơ hồ toàn bộ thôn người đều hướng nhà ngươi nơi này chát. Lâu dài đi xuống, này trong thôn mà còn có trong nhà việc, muốn hay không người đi làm a Triệu đại sơn nhìn chằm chầm hắn, giống muốn đem hắn nhìn thấu nhìn thấu giống nhau. Cuối cùng, trương gia hưng vào đầu. Kia gì, gần nhất hài tử nương cùng hài tử cắt mãi mãi tới ngươi nơi này xem diễn vào mê. Cuối cùng, cha ta cũng đi theo và mê. Toàn bộ trong nhà, hiện tại theo ta một cái đại lao ra, lại là đương trà, lại là đương nấu cơm nam nhân. Ngươi nói, ta này sống nhiều người ta. Nói đến nơi này, Trương Gia Hưng muốn khóc. Hắn trong khoảng thời gian này quá vẫn là người quá nhật từ sao. Tìm Tức Phụ Nhi nói rõ lý lẽ, Tức Phụ Nhi chỉ là cùng hắn cười làm lành, nói trong khoảng thời gian này bận việc xong rồi, nhất định bồi thường, nhất định bồi thường gì. Tìm Lao Nương nói, Lao Nương đôi mắt trừng, ta nói Trương Gia Hưng ngươi giờ chính là dưỡng quá hảo, này lớn làm một vài bữa cơm liền làm ẩm ĩ. Lao Nương cùng ngươi Tức Phụ Nhi 10 năm như một ngày vì ngươi nấu cơm. lão nương nhưng có đoán giận quá ngươi tức phụ nhi nhưng oán trách quá nhìn ngươi này túng hình dáng mệnh ta trước kia còn cảm thấy ngươi là cái hảo nam nhân đâu hiện tại xem ra ngươi liền một lòng dạ hẹp hòi ái so đo túng người tức chết lao nương lại không đi nấu cơm xem lão nương không thu thập ngươi hắn bị khuất xoay người tìm lao nhân đoán trách tìm ăn ủi chính là lão nhân như thế nào tới một câu gia hưng a ngươi chạy nhanh nấu cơm đi cha ăn còn muốn đi xem diễn đâu tiêu trình diễn đến sốt ruột địa phương Cha muốn biết này cuối cùng là gì? năm 150, tiết trước. Cha, ngươi như thế nào cũng biến thành người mê xem hát. Trương Gia Hưng là thật ủy khuất a hắn đu oán mà kêu lên, chính là, lão nhân lại là xua xua tay, đại nam nhân một cái, làm bữa cơm làm sao vậy, ngươi chạy nhanh, lại tượng cái lao nương nhóm giường như mặc kỷ, lão nhân ta đều khinh thường ngươi. Tâm tắc, chừng mắt lao nhân như vậy rời đi, một chút ta nủi cũng không cho. Trương Gia Hưng xoay người đi nấu cơm, hiện giờ. Hắn hoàn toàn biến thành một cái nấu phu. Con hảo có nhi tử Tiểu Lâm bảo thực săn sóc tỉ mỉ. Từ bên ngoài một hồi tới, liền thấy hắn này đương lão tử lại nấu cơm, chủ động tiến lên hỗ trợ nhóm lửa. "Cha, ngươi trong khoảng thời gian này vất vả nha, ta nương cùng ngãi mãi mỗi ngày chỉ biết tập luyện, này cơm cũng tất cả đều là cha ngươi ở làm." "Cha ngươi làm cơm không thể ăn a." "Lâm Bảo, ngươi thật đúng là cha hảo nhi tử a, ta, ta hủy cốt đâu. Trương Gia Hưng thật vất vả có cái tố tâm sự địa phương. lập tức lôi kéo nhi tử đảo nước miếng tiểu lâm bảo nghe xong nửa ngày minh bạch cha câu toán hận trọng cũng không muốn làm cơm đâu nhưng là đâu nương cùng ngãi mãi thật vất vả hài hòa ở chung lúc này nếu là không cho các nàng hai tập luyện chỉ sợ đến lúc đó sẽ thực tức giận chính là quay đầu lại nhìn xem cha này rõ ràng thử quán khí cái này nhưng làm sao bây giờ cha a ngươi kỳ thật cũng có thể đi tập luyện ta cũng đi trương gia hương tạc tiểu lâm bảo lại là nghiêm trang mà nhìn hắn Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi. Hiện tại cái này ra, mỗi người đều thành người mê xem hát, ta cùng tỷ tỷ đều là diễn bảo. Nương cùng ngãi, cũng thành nhập diễn một viên. Đến nỗi ra ra sao, sắp xỉ. Ta nhìn, liền ngươi hiện tại các loại hư không cô đơn lánh, không bằng cũng gia nhập chúng ta đội ngũ. Đến lúc đó toàn ra đều người mê xem hát, biểu diễn một nhà thân. Thật tốt chuyện này a quan trọng nhất là chúng ta có thể cùng nhau nghe diễn, giàn dựng kịch, lại cùng nhau nấu cơm. Này mấy mỹ mấy toàn việc nhiều hảo a, không phải cha ngươi nói ích lợi. Lớn nhất hóa sao? Tiểu lâm bảo nói nghiêm trang, lại nghe Trương Gia Hưng giơ lên tay, ngại danh nói hiếu nói vượn cái gì đâu, lan một bên nhi đi, lao tử mới không lo con hát đâu. Tưởng tượng đến này đó buồn khổ sự tình, Trương Gia Hưng không thể không tới tìm Triệu Đại Sơn. Bất quá, Triệu Đại Sơn nghe này nam nhân một đống lớn nước đắng, một chút cũng không đồng tình tâm. Cuối cùng, con nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, ta nhưng thật ra cảm thấy... tất cả mọi người ở phong phú chính mình nghiệp dư sinh hoạt ngươi như thế nào liền một hai phải độc nhất phân đâu ngươi gia nhập tiến vào đại gia lại có thương có lượng làm trong nhà trong đất việc này không phải giai đại vui mừng sự sao trương gia hưng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ mà chỉ vào hắn ngươi ngươi ngươi như thế nào cùng nhà ta tiểu nhi nói chính là giống nhau nhà ta tiểu nhi cũng như vậy khuyên ta triệu đại sơn đem đầu vừa nhất kia chỉ có thể thuyết minh nhà ngươi nhi tử cùng gia giác nộ giống nhau cao này thuyết minh Ngươi nhi tử cũng so ngươi có giác nộ A tâm tắc, gia hưng, không thể không nói, ngươi kia tư tưởng, nếu là lại không đề cập tới cao, về sau không chừng liền thành trong thôn đổ cổ tồn tại. Khuyên ngươi, niên thiếu thời điểm vẫn là quý trọng trước mắt thời gian, có thể chơi tắt chơi, cùng một nhà già trẻ cùng nhau đoàn viên hy nhạc, đây mới là quan trọng nhất. Hảo, huynh đệ, gia nhập chúng ta đi, ta bảo đảm, ngươi sẽ yêu nơi này hết thảy. Không khỏi phân trần, triệu đại sơn xoay người liền đi an bài chính mình tiết mục. Vì phối hợp tiểu nương tử, hắn lúc này đây cũng chủ động yêu cầu một vợ diễn khúc. Tiểu tam cùng tiền tiểu béo mấy cái, tuy rằng ở tiết sau liền phải tiến hành nhập học khảo thí, nhưng lúc này vẫn cứ khẩn trương mà tập luyện. Này mấy cái tiểu nhân còn chính mình biên đạo một vợ diễn. Từ trong thôn trai trai tiểu tử, còn có hai đồng nhóm cùng nhau dàn dựng kịch. Hiện giờ, này mấy cái trai trai tiểu tử hí kịch biểu diễn, chính là khiến cho toàn thôn người chưa từng có chú ý không vì cái gì khác, đơn giản là chỉ cần trảm tài năng trẻ tiểu hoa nhi. đều là người trong thôn Tân Sủng. Vì thế, thật nhiều nhân ra, chẳng sợ ban đầu không muốn làm loa tử nhóm tới thăm ra, lúc này cũng thực tán thành. Không vì cái gì khác, chính là có thể trước mặt người khác cũng có cái mặt mũi không phải. Tất cả mọi người đang khẩn trương mà tập luyện giữa. Trương gia hưng nghẹn một bụng kính nhi, muốn nhìn xem nhóm người này già trẻ đàn ông, vì cái gì như vậy si mê những cái đó con hát nhóm chơi nghệ nhi. Kết quả là, cũng đi theo tức phụ hải tử cùng đi xem bọn họ giàn dựng kịch. Phía trước mấy chàng, hắn còn có thể lợi bình cố ý khó xử. Này đều diễn gì a, khôi hài đi. Cứ như vậy còn muốn cho người ra tiền, người đương nhân ra tiền nhiều là không. Liên này thí đại hài tử, ở trên đài vặn vặn cánh tay, giống nhị giọng nói, này tính cái gì diễn. Còn có mấy người này giấu ở trên đài gác chỗ đó, nói này nói kia, tính cái gì hồi sự nhi. Tóm lại, ở hắn trong mắt, tất cả mọi người diễn không tốt. Nhưng là nhìn nhìn, hắn quan niệm cũng thay đổi. ngày Đương thấy Tức Phụ Nhi ở trên đài diễn động tình, hắn xem nước mắt lưng tròng thời điểm, này nam nhân buồn hơn nửa ngày. Về nhà, ông Tức Phụ Nhi triền miên hảo sau một lúc lâu. Ta nói ra hưng à, ngươi này đột nhiên biến như vậy không tha ta, rốt cuộc là cái chuyện gì a? Ta này còn không có ra cửa đâu, ta sao liền cảm thấy ngươi liên tiếp ta đâu? Gia hưng nương tử tò mò hỏi. Thật sự là, này nam nhân hôm nay đối nàng thật tốt quá. Liền cảm thấy đi, giống muốn đem mấy năm trước thua thiệt sở hữu hảo. Tất cả đều còn cho nàng giống nhau. Ta hôm nay thấy ngươi ở trên đài diễn cái kia được trọng chứng nữ nhân, ở nhìn thấy ngươi ngã xuống nháy mắt, ta cảm giác, chính là ngươi dường như thật sự ngã xuống. Ta không cần tượng sân khấu kịch thượng cái kia lão nhân như vậy, cuối cùng đến già rồi, một người cô đơn tồn tại, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đến lão. Gia hưng nương tử nghe, nước mắt bá mà liền dũng đi lên. Này nam nhân, rốt cuộc ý thức được nàng hảo. Trôn ở nam nhân ngực, Gia hưng nương tử cọ á cọ. Chúng ta cùng nhau đến lão. Ân, ta còn là thích như vậy khi dễ ngươi. Nam nhân nói, một cái xoay người. Ánh mắt nóng rực mà nhìn dưới thân nữ nhân. Ba ngày sau, toàn thôn người, đều bắt đầu quần áo đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị xuất phát. Đại nhân hài tử, lão nhân, sở hữu có thể xuất động, ngày này đều thay quần áo mới, chuẩn bị sáng sớm đi nháo du long thuyền. Có mấy cái không thể ra cửa lão nhân, đầy mặt tiếc nuối mà nhìn toàn thôn người xuất động. Ai, lão lâu. Đáng tiếc không thể đi ra ngoài. Người quá nhiều, nhi tử muốn bối ta đi ra ngoài, ta không cho, sợ tế bọn nhỏ. Trong thôn các lao nhân không dám ra cửa. Loại này ngày hội thời điểm, cơ hồ làng trên xóm dưới người, đều sẽ xuất động. Người quá nhiều, liền tính các lao nhân con đi ra ngoài, cũng dễ dàng bài trừ tật xấu. Vì thế, loại này thời điểm liền thành các lão nhân tiếng đối. Triệu ra ngày này, có thể nói là cả nhà xuất động. Tam nhi là nhất hương phấn một cái. Không ngừng mà thúc giục. Tàu tử, ta quần áo chuẩn bị tốt, ngươi nhìn xem muốn hay không lại chuẩn bị một bộ A. Còn có, cái tiêu tóc, như vậy thật sự được chứ. Lý Hồng Mai lại nhìn nhìn tiểu tam nhi hình thức tóc, vừa lòng mà che miệng lại cười. Ân, nhà của chúng ta tam nhi hôm nay như vậy đầu tóc, cũng thật chính là xinh đẹp thực đâu. Ngươi nói, đi ra ngoài nhà ai hoa có ngươi như vậy hình thức. Cái này kêu gì? Tiêu độc nhất phân. Kỳ thật đi, tiểu tam đầu tóc cũng không có làm nhiều đặc biệt. Cũng chính là phía trước trên đỉnh cạo một cái viên hình cung ra tới. Mặt sau, lại biện một cái bím tóc. Bởi vậy, cùng trong thôn trong thành thật nhiều lung tung cạo tóc qua tử so sánh với, cũng liền có vẻ rất là độc đáo. Hắc hắc, ta hôm nay chính là muốn đi khoe khoang một phen. Ai kêu ta có một cái không tồi tẩu từ đâu, nhị nha, ngươi có hay không hảo a? Như thế nào còn ở trong phòng cọ sát đâu? Chạy nhanh ra tới a, làm ta nhìn xem ngươi quần áo mới đâu? Lúc này đây quần áo phí dụng. Thật nhiều đều là Lý Hồng mai ra. Đương nhiên, cái này xem như trước tiên dự chi. Chờ đến diễn xuất sau khi kết thúc, đại gia có tiền trả lại đi lên. Rốt cuộc, nàng hiện tại đỉnh đầu cũng không dư giả, này ứng ra một ít quần áo đạo cụ tiền, cũng chỉ là la mỉm gửi trước tiên dự chi nhị thành tiền bạc. Đại đa số tiền, còn chưa tới tay đâu. Vì thế, toàn thôn người cũng rõ ràng minh bạch thực. Nội tâm đối với cái này triệu ra người cũng là mãn cảm kích. Ít nhất, nhân ra là thật sự đối bọn họ hảo. không phải so đo cái loại này người. Liên bởi vì như vậy, cho nên hiện tại triệu ra người ở bên ngoài bị người ta nói ba đạo bốn, cũng sẽ bị nghe được một ít nhi phản bác. Nhị nha nhi cỏ sát hảo nửa ngày, lúc này mới ngượng ngùng ngượng ngùng mà đi ra phòng tới. Hôm nay tiểu cô nương là một thân màu hồng phấn khoan sam váy áo, Biện một đôi bim tóc, một đôi mắt chớp chớp, lộ ra ngượng ngùng, lại có lộng lây đoạt người quan mang. Đứng ở cửa nháy mắt, trong phòng tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng. đặc biệt là tiền tiểu béo cùng lưu tử an càng là tâm như nai con mà nhìn cái này xinh đẹp không giống nhân gian tiểu cô nương tiêm ngượng ngùng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ lộng lây bắt mắt hai tròng mắt rào đôi tay ở bao nhiêu năm sau lý hồng mai vừa nhớ tới vẫn cứ cảm thấy mỹ kinh tâm động phách bạch bạch ngoan ngoan ngoan tới tới tẩu tử sờ sờ nhà ta tiểu cô nương ai nha nương này tiểu cô nương là nhà ai à nhà của chúng ta khi nào tới một cái tiểu tiên nữ nhi nương ngươi cùng ta nói nói này quần áo là khi nào chuẩn bị tốt như thế nào có thể như vậy xinh đẹp đâu không được không được ta tâm can nhi a bùm bùm mà loạn bùm đâu lý hồng mai che lại trái tim có điểm khoa trương mà đôi mắt tỏa ánh sáng mà đánh giá tiểu nhị nha nhi kỳ thật cũng xác thật là tiểu cô nương thực loại sáng vốn dĩ liền rất mỹ một cái ngoại phiên tiểu cô nương lúc này còn như vậy cố tình mà một tá giả kia mỹ nha thật là không muốn không muốn Triệu mẫu vui mừng mà nhìn chính mình ra nhị cô nương, cũng nhà ca miệng cũng không khép được. Nhìn nhìn, nhìn nhìn, nhà ta cô nương thật là trưởng thành nha. Nhị nha nhi nguyên bản còn lo sợ, bị Lý Hồng Mai như vậy một ta thú, không thuận theo. Nàng xoắn thân mình, tẩu tử, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Ta sao có thể cùng tiểu tiên nữ so sánh với A. Một bên, tiên tiểu béo hắc hắc mà gãi đầu. Ta cảm thấy, tiểu tiên nữ còn không có ngươi xinh đẹp đâu, nhị nha, ngươi như vậy. Sẽ làm thật nhiều người ngủ không yên làm sao bây giờ đâu. Lời này nói, nhưng đem mọi người đều chọc cho nhà ca. Nhị nha ngượng ngùng đôi mắt lặng lẽ ngó liếc mắt một cái lưu tử an. Người sau hướng nàng hơi hơi mỉm cười, hảo sáng ngời đôi mắt, làm nàng cũng vui vẻ mà giơ lên ngôi. Hảo, chúng ta xuất phát đi, hôm nay, là chúng ta Hoàng Sơn Thôn lần đầu công diễn A, tẩu tử, ta nhất định sẽ cố lên, chúng ta nhất định phải. Một pháo liền hồng. mươi 151, hương 3 mô đoàn kịch. Hoa trà là phúc điển thôn lý gia khuê nữ, trong nhà tiểu nhật tử qua con hành, cha mẹ đối con cái cũng hảo. Liên bởi vì như vậy, cho nên hoa trà liền tính là cái khuê nữ nhi, nhưng cũng bị bảo dưỡng cực hảo. Chính là người nhà quê gia, liền tính lại như thế nào yêu quý hảo, kia việc cũng là cần thiết phải làm. Cũng chính là trọng đại ngày hội thời điểm, mới có thể được đến một chút nghỉ ngơi thời gian. Ngày này Tết đoan ngọ, hoa trà hưng phấn mà rời giường. Nàng muốn đi xem những cái đó nhà có tiền làm cho thuyền rồng thi đấu. cũng muốn đi xem phố xá thượng quầy hàng thức ăn linh tinh đến nỗi mặt khác ba cái đệ muội đã sớm hưng phấn mà bỏ dậy quay chung quanh cha mẹ không ngừng mà thúc giục chạy nhanh đi hoa trà mỉm cười đem đệ muội nhóm thu thập nhanh nhẹn cũng mắt trông mong mà nhìn cha mẹ đi thôi xuất phát cha mẹ một tiếng phát ra là mấy cái tiểu nhân đều nhảy nhót cùng nhau ra bên ngoài đi ở đi hướng trong thành trên đường đều có thể thấy lục tục không ngừng dòng người những người này thay tự nhận là đẹp nhất quần áo đầy mặt tươi cười Ngươi truy ta đuổi mà hướng trong thành đi. Năm nay thuyền rồng khẳng định sẽ đẹp. Ai nha, đi xem cái kia mười sơn hương tổ chức thuyền rồng thi đấu, kia tiểu ca nhi nhưng tuấn. Cái gì à, ta cảm thấy năm trước ngồi ở có một con thuyền thuyền rồng thượng tiểu cô nương nhưng xinh đẹp đâu. Kia tiểu bộ Giang nhi, sau khi lớn lên khẳng định kém không được. Ngươi nói kia tiểu cô nương a, ta nhớ ra rồi, cùng chúng ta thôn hoa trà có điểm tương tự. Nghe đến đây, hoa trà ngượng ngùng mà cười. Nàng ở trong thôn xem như lớn lên tuấn. Chỉ là, không nghĩ tới sẽ bị người công nhân mà để nói. Loại chuyện này, nàng vẫn là lược thẹn thùng A. Một đám người cứ như vậy nói đi tới, đi tới trong thành. Đáng tiếc, người thật sự là quá nhiều, thuyền rồng thi đấu chỉ nhìn đến mãn sơn mãn ngạn người đầu dưa. Hoa trà bất đắc dĩ, che chở để mọi nhóm hướng bên ngoài đi. Quang quang quang. Đột nhiên, phía trước có chiêng trống văng trời. Thật nhiều người đều hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được y y, y hoa, hoa thanh âm chuyển đến. Tỷ, có hát tuồng, chúng ta đi xem a. Hoa chàng nghe, cũng mỉm cười sờ sờ tiểu mội đầu. Hào chúng ta đi xem. Tiểu mội yêu nhất diễn, nàng cũng thích, tổng cảm thấy, kia ở trên đài triển lãm chính mình người, đều là cực có khả năng người. Lúc này đây tỷ đệ mấy cái vận khí không tồi, cư nhiên chiếm cái còn có thể thấy vị trí. Nhưng là, đương thấy rõ ràng này trên đài vài người khi, hoa chả sợ ngây người. A, tỷ tỷ, những người này hát tuồng, như thế nào người không giống nhau a? Ta nhìn, như thế nào như vậy tượng chúng ta loại này ở nông thôn người lên đài đi đâu. Hoa trà chạy nhanh khiển trách tiểu muội đừng nói hiệu nói vượng, nhìn kỹ hắn nói. Mặt khác một bên một cái trong thành tiểu thư trang điểm cô nương cười nhạo ra tiếng. Ta còn cho là thật sự hát tuồng đâu, không từng tưởng chỉ là một đám ở nông thôn chân đất ở chỗ này hạt đến đến, lãng phí bổn tiểu thư thời gian. Nghe đến đây, hoa trà mạc danh mà liền cảm thấy cái mũi phiếm toàn. Năng cũng là ở nông thôn, lớn lên cũng tuấn tiếu, nhưng mà... Một khi vào thành, luôn là sẽ tiếp thu đến một ít khắc thường khinh bị ánh mắt. tựa hồ, người nhà quê liền rất sai người nhất đẳng nhất dạng. Trong thôn vị kia đọc quá thư tiên sinh không phải nói, sĩ nông công thương, hắn luôn là nói, từ đứng hàng đi lên nói, chân đất chính là xếp hạng vị thứ hai. Nhưng mà, vì cái gì trong hiện thực, nàng thấy chính là người nhà quê luôn là sẽ bị người thành phố kỳ coi đâu. Những cái đó người thành phố ăn mặc sạch sẽ quần áo, yêu nhãm mà bưng đổ vật ăn uống thời điểm, tổng hội cười nhạo bọn họ. Nói bọn họ không hiểu lễ nghi, không hiểu như thế nào phẩm vị. Chẳng sợ, nàng không biết những lời này là cụ thể ý gì, nhưng vẫn là cảm thấy, đây là bị kỳ coi một loại. Lúc này, nhìn trên đài này mấy cái hoặc đại hoặc tiểu, cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ bọn nhỏ lại đã chịu như vậy kỳ coi, hoa trà nội tâm, rất là không vui. Đặc biệt là nhìn phía trước cái kia lược tiểu nhân hài tử, chính vẻ mặt nhút nhát mà đứng ở chỗ đó khi, nàng nội tâm càng là không tha. ngươi rất tuyệt, ta thực chờ mong nga. Hoa trà đột nhiên móc ra một quả đồng tiền, nhẹ nhàng mà ném ở cái kia tiểu hoa nhi bên người. Tuy rằng tiếng người ồn ào, nhưng là, tiểu hoa nhi cùng trên đài vài người, rõ ràng là nghe được nàng cổ vũ nói. Trong lúc nhất thời, trên đài vài người đều kích động mà thân thể chấn động. Tiểu cậu hoa, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi lâu. Trên đài người, thanh âm lạnh lót mà thét to ra tiếng. Ngay sau đó, trên trống văng trời, mấy cái tiểu hoa nhi tranh nhau bắt đầu biểu diễn lên. Ban đầu... Hoa trả cùng đệ mội nhóm đứng ở nơi này, chỉ là cảm thấy đây là vì bọn họ người nhà quê cổ động. Nhưng mà, nhìn nhìn, liền bị đưa tới loại này rất là mới mẻ độc đáo hí kịch bên trong. Không vì cái gì khác, đơn giản là, này một vở diễn, cư nhiên là diễn bọn họ người nhà quê chân thật sinh hoạt. Tỷ tỷ tỷ, nguyên lai like bọn họ cũng là như thế này lại đây a ha ha, lên núi đào tổ chim, tìm trong đất kìm sắc tử linh tinh. Bất quá, bọn họ sống hảo xuất sắc ga cư nhiên còn sẽ đi chào đạo tặc. còn có thể giúp đỡ quan sai làm việc. Này thật là quá lợi hại có hay không? Mấy cái tiểu nhân xem nhiệt tình tăng vọt Chờ đến hoa trà từ trận đầu đặc biệt trong phim Mặt Tỉnh Táo lại khi phát hiện nguyên bản rời đi thật nhiều người, lại chạy trở về. ha ha cái kia tiểu béo hoa nhìn cũng thật thảo hỉ Bất quá, bọn họ biểu diễn tranh đoạt như thế nào tốt như vậy chơi đâu. Này mấy cái phụ nhân diễn không tồi, ta nhìn nhìn, liền nghĩ tới chúng ta năm đó cách vách hàng xóm. Ai nha? Không nghĩ tới loại này ở nông thôn chân đất diễn, cũng là có xem đầu nhi A. Nghe mọi nơi những người này tiếng ca ngợi, hoa trả có loại đây là ở khen ngợi chính bọn họ cảm giác. Bởi vì, nàng cũng là một cái người nhà quê A. Bạch bạch, hảo hảo, lại đến một cái. Rốt cuộc, có người bắt đầu tiền thưởng. Tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng là, cái này cấp một cái, cái kia cấp mấy cái, chỉ chốc lát sau, trên đài kia mọi nơi liền bắt đầu phô một ít tiền thưởng. Chỉ cần không sai biệt lắm thời điểm. Liền sẽ có tiểu hoa nhi vui tươi hớn hở tiến lên, hưng phấn mà nắm lên những cái đó tiền thưởng. Cảm ơn các vị gia đánh thưởng, chúng ta là hương ba mỗ đoàn kịch, về sau mọi người có yêu cầu, có thể đến Hoàng Sơn Thôn tới tìm chúng ta liên hệ. Chúng ta có thể hứng lấy đến trong thôn, địa phương, còn có trong nhà biểu diễn, tiết mục mọi người có thể tùy tiện chọn. Hoa trà nghe che miệng lại cười. Cảm tình, này nhất ba người là Hoàng Sơn Thôn A. Nàng nhớ rõ, chính mình có cái thân thích chính là Hoàng Sơn Thôn người Lý. Không nghĩ tới, có thể ở chân thật sân khấu thượng, thấy trong đời sống hiện thực người. Giờ khắc này, Hoa Trà tâm tình tương đương kích động. Nhìn này đó trên đài Tiểu Hoa Nhi nhóm, cũng là tâm tình phức tạp. Lại là một trận chiên chống khai đạo. Hoa Trà biết, đây là tân một vở diễn muốn lên sân khấu. A a a, tỷ tỷ, trên đài vị kia Tiểu tỷ tỷ, như thế nào như vậy tượng người a. Bên người, Tiểu đệ cùng Tiểu muội đều khiếp sợ mà nhìn trên đài cái kia Tiểu cô nương. Đây là một cái thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Lúc này, nàng ngâng người mặc một thân sạch sẽ quần áo, đi tới điệu bộ đi khi diễn tuồng, đang ở cùng một cái khác cực xinh đẹp muội tử nói chuyện xưa. Nàng nhất tân nhất tiếu, nhất cử nhất động, đều làm hoa trả kinh hãi không thôi. Người này, như thế nào cùng chính mình có như vậy tương tự đâu. Nếu không phải cha mẹ mỗi ngày đều như vậy hái nàng, đều phải hoài nghi, cái này có phải hay không chính mình biểu lộ ở bên ngoài tỉ muội. Lúc này đây lên đài. Là mấy cái tuổi trẻ cô nương Đặc biệt là một cái mũi cao tử cô nương mị cực kỳ, kia mắt to Càng là tượng có thể nói lời nói giống nhau Các nàng ở trên đài biểu diễn cư nhiên là quê nhà các cô nương ngày thường yêu nhất một ít việc nhi Bất quá, lại càng có có việc tính Bởi vì này vừa ra chuyện xưa giảng chính là Vài vị cô nương ở một lần chơi đùa chung náo loạn mâu thuẫn Cuối cùng, vài người thái độ Cùng với, thông minh cô nương xử lý như thế nào chuyện này Nói trắng ra điểm Chính là ở nông thôn tiểu cô nương một ít thông thường việc vật nhi. Nhưng mà, lại làm xem người càng có thể bị kéo trong sinh hoạt. Rốt cuộc nhìn trên đài nhân sinh, thực dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến chính mình bên người hết thảy Trong lúc nhất thời, trầm trồ khen ngợi thanh, âm thanh ủng hộ không ngừng. Kia tiền thưởng, càng là bạch bạch mà hướng trên đài ném. Thẳng đến, mấy cái tiểu cô nương xuống đài khi, kia bụ bấm tiểu vai nhi nhặt tiền đều làm không thắng. Cảm ơn các vị cổ động, chúng ta là hương ba mô đoàn kịch diễn viên. Về sau đại gia có yêu cầu có thể tới Hoàng Sơn Thôn. Mỗi lần xong việc như sau, này đó tiểu hoa nhi liền sẽ ở hiện trường thét to một giọng nói. Cho dù là hoa trả mấy tỷ đệ cũng nhớ kỹ cái này đoàn kịch. Đã biết Hoàng Sơn Thôn có một cái hương ba mô đoàn kịch, càng đã biết, này nhất ba người diễn thực không tồi. Đại Sương, Lý Hồng Mai nhìn này vừa ra vừa ra hy kịch. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có người luống cúng diễn không tốt. Nhưng là, có lẽ là thế đạo này người còn xem như thiện lương. liền tính bọn họ có ngẫu nhiên sai lầm những người này cũng chỉ là cười vang ra tiếng tương phản con rất là vui vẻ mà nhìn những người này biểu diễn kia vỗ tay trầm trồ khen ngợi thành, chưa từng có hảo đầu tử làm ta sợ muốn chết ban đầu chúng ta mấy cái tiểu đài không ai cổ động ngươi không biết ta kia viên thu nha thật là bùm bùm này nhưng không thể so ở quê nhà chúng ta trong thôn biểu diễn đây chính là trong thành mặt ta nếu là diễn tạm, chúng ta về sau còn như thế nào xuất động đâu Con hảo con hảo, ha ha, chúng ta dường như thành công. Tam Nhi ở một bên không ngừng mà vỗ bộ ngực may mắn. Nói nói, hắn liền đỏ vành mắt Nhi, thanh âm ngẹn nào Lý Hồng Mai nhìn trên đài nỗ lực diễn xuất thôn mọi người, dưới đài, những cái đó không ngừng cười vang, hoặc là lâm vào bi tình chung những người đó, đôi mắt, bất chi bất giác mà liền ước. Ở trên đài chỉ có thể biểu diễn vài phút trong thôn dân chúng các diễn viên, trời biết, vì giành được dưới đài người hoàn thanh tiếu ngữ, bọn họ trả giá nhiều ít. Bao nhiêu lần tập luyện, bao nhiêu lần trường thi diễn xuất, cải biến, mới có thể làm cho bọn họ có hôm nay như vậy thành tích. đương ngụ mụ, mụ đoàn nhóm lên đài diễn xuất khi, toàn bộ kịch trường biểu diễn, cư nhiên đạt tới một cái cao trào. Có lẽ là ở trong thành các loại người sắc so nhiều, lúc này đây tóc trắng xóa mụ mụ giản dị diễn xuất, lăng là khơi dậy hiện trường một mảnh tiếng khóc. Không ít người càng kêu. Ta phải về nhà, ta phải về nhà nhìn xem sinh ta dưỡng ta mẹ ruột. Nguyên lai, like, ta nương kỳ thật là rất muốn ta. Làm hại ta năm đó chi khí rời đi trong nhà, đơn giản là nương luôn là đánh ta mắng ta, nói ta không biết cố gắng, hiện tại nghĩ đến, kỳ thật nương là có bao nhiêu đau ta, tưởng ta thành công a? Ta cư nhiên khí nàng nhiều năm như vậy, ta không phải người đâu. Dưới đài, có người gào khóc ra tiếng, có người đấm mặt đất dừng chân, càng có người không ngừng gặt lệ. mươi 152, đệ nhất đơn, để cho người cảm động, là một cái đồng dạng tóc trắng xóa phụ nhân lên đài, khẩn nắm biểu diễn triệu mẫu đám người tay. lão bọn tìm muội, thấy các ngươi diễn xuất, ta mới biết được, ta thật sự làm sai. Năm đó ta đối bọn nhỏ như vậy là không đúng, mấy năm nay, ta vẫn luôn sống ở sám hối chung. Nhưng mà, cuối cùng mặt mũi lại nói cho ta, ta là một cái đương nương người, ta làm như vậy là đúng. Cho nên nhiều năm như vậy, ta đều sống ở tự mình lừa gạt giữa, nói con cái chỉ là bất hiếu mới không tới xem ta. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước ta, là có bao nhiêu quá mức, thấy các ngươi ở trên đài biểu diễn, ta biết. Năm đó ta sai rồi. Ta muốn học kịch chung cái kia triệu thúy hoa, học nàng có gan nhìn thẳng vào chính mình sai lầm, hướng con cái tới gần, ta muốn. Tìm về ta mất đi những cái đó con cái. Nói xong lời cuối cùng, lão phụ nhân nước mắt mánh liệt mà xuống. Kia chân thành tha thiết tình cảm, làm ở đây người đều bồi rớt nước mắt. Ở mọi người còn đắm chìm tại đây vừa ra tình cảm tuôn bên trong khi, đám tiểu nhi năm phút tể thọ dọn ra tới. Lúc này đây, trên đài những cái đó xuyên hiếm các màu béo tiểu tử nhóm. hoặc đáng yêu, nhưng manh nốc nhưng bướng bỉnh bộ dáng, đạt được dưới đài không ít phụ nhân thét chói thai cùng hoan hô. Có rất nhiều hài tử, càng là hoa hoa kê, nương nương, ta cùng trên đài cái kia tiểu ca ca có điểm tượng A. Mãi, mãi, ta tượng không giống trên đài cái kia béo hoa hoa Nga. Ta muốn tượng hắn giống nhau, không có việc gì liền gặm quả đào. Nhìn đến hưng phấn thời điểm, cư nhiên thật sự có tiểu hoa nhi tự mình hướng trên đài bò, muốn học trên đài các ca ca tỉ tỉ gặm quả đào. Nhìn kia dáng điệu thơ ngây nhưng câu nhị ba tuổi Tiểu Hoa Nhi, Lý Hồng Mai cũng đi theo nhạc ga ra tiếng. Trận này diễn, ở tới gần cơm tối thời điểm mới tính kết thúc. Toàn bộ trong thôn biểu diễn, tất cả đều dọn lên đài đi rồi một hồi. Ngẫu nhiên có như vậy một vài cái diễn không phải quá tốt, nhưng là, cũng đạt được không ít vỗ tay. Thu thập tiền thưởng Tiểu Hoa Nhi nhóm, Phùng Tiên Dương, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lý Hồng Mai cùng liêu thẩm nhi này mấy cái gánh hát quản lý nhân viên. Thẩm nhi, chúng ta phải kể tới tiền. Lý Hồng Mai tiếng nói đều có chút nghẹn nào, Chỉ huy một ngày nhân viên, còn muốn ở trên đài biểu diễn, tiếng người ồn nào, này tiếng nói đã sớm ách không giống là chính mình. Nàng sờ sờ Tiểu Hoa Nhi đầu dưa. Chúng ta về trước ra, tranh thủ buổi tối về đến nhà thời điểm, lại đếm tiền nhưng hảo. Tiểu Hoa Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, ân, về nhà, chạy nhanh về nhà, ta muốn nói cho nãi nãi đi, Tiểu Hoa Nhi hôm nay biểu diễn thực thành công Nga. Ta hôm nay lên đài, cũng vì kịch trong ban mặt kiếm lấy 50 cái tiền đồng. Còn có một thỏi lớn như vậy bạc lý. Tiểu Hoa Nhi nói, khoa tay múa chân một chút tay nhỏ chỉ. Đó là nói bạc có bao nhiêu đại. Mọi người xem vui tươi hớn hở mà. Hành, chạy nhanh về nhà đi, chúng ta trở về số tiền thưởng. Thật nhiều đại nhân kỳ thật cũng thực chờ mong. Phải biết rằng, hôm nay là đầu tràng diễn xuất, thật là có mấy cái hào phóng người cấp tiền thưởng không ít. Theo bọn họ thấy, liền có vài thỏi không dưới hai lượng tả hữu bạc. Càng có một cái thiếu ra nhà giàu, càng là liên tiếp ném mười thỏi bạc tử Lúc ấy kia thiếu ra chính là trên khán đài mụ mụ nhóm diễn ném bạc. Liên bởi vì như vậy, cho nên đài người đều ở chờ đợi, lúc này đây biểu diễn, đến tột cùng có bao nhiêu khen thưởng. Đánh thưởng, kỳ thật cũng là một loại biến tướng thừa nhận. Chỉ có trả giá nỗ lực, mới có thể làm người nguyện ý trả giá. Này, là một loại biến tướng thừa nhận bọn họ thành công. Một đám mệt nằm liệt hoàng sơn thôn người đang muốn thu thập đồ vật trở về đi. Liên thấy một cái quản sự bộ dáng người đi phía trước đi tới. Các ngươi là hương ba mô đoàn kịch người. Lý Hồng Mai nghe một cái giật mình, lập tức đứng dậy. Đối, đối, chúng ta là hương ba mô đoàn kịch người, không biết vị này đại thúc có chuyện gì tìm chúng ta. Các ngươi cũng hứng lấy về đến nhà biểu diễn. kia quản sự đánh giá nàng liếc mắt một cái, đi theo dò hỏi. Lý Hồng Mai tươi cười bất biến, vẫn cứ không nhanh không chậm mà trả lời. Ấn a chúng ta là Hoàng Sơn thôn hương ba mô đoàn kịch, vị này ra, ngươi chẳng lẽ là có diễn xuất hoạt động muốn chúng ta hứng lấy Chúng ta đoàn kịch trước mắt có thể hứng lấy tiết mục tất cả tại này đơn từ thượng, cụ thể, chúng ta nhưng kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Người nọ cười gật đầu, người này phụ nhân, đảo cũng là cái cơ linh nhân nhi, khó trách sẽ đương như vậy một cái đoàn kịch đại chủ. Là cái dạng này, nhà ta thái ra quá mấy ngày chính là 80 đại thọ. Tưởng thỉnh các ngươi đi nhà ga một hồi, hôm nay nhìn đi, các ngươi này tiết mục nhìn vẫn là có chút ý tứ. Nhưng là, ta nhìn là có chút ý tứ, bất quá, nhà ta thái ra không biết nguyện ý à không. Cho nên muốn thỉnh các ngươi ngày mai đi thử diễn một chút, nếu là nhà ta thái gia nguyện ý, liền đem nguyên lai like đính gánh hát cấp đẩy, sửa thỉnh các ngươi đi chợ hứng đi. Cơ hội này, buồn quản sự chính là trò của các ngươi. Lý Hồng Mai vừa nghe, lập tức liền chạy nhanh gật đầu, hành, chúng ta đáp ứng, rồi. Thiện đi vị này quản sự, Lý Hồng Mai quay đầu lại, nhìn. Ở phía sau hưng phấn nhìn chính mình người trong thôn. Tẩu tử, chúng ta thành công, chúng ta xem như một lần là nổi tiếng sao. Tiểu Tam Nhi chi hoa mà kêu, vẻ mặt hưng phấn. Kêu mắt nhỏ, xem Lý Hồng Mai khinh thường mà nâng lên cảm Nhìn ngươi này Tiểu Dạm Nhi, còn không phải là một chút thành công sao, đến nỗi như vậy. Tiểu Tam Nhi hắc hắc mà cười. Người trong thôn cũng đi theo hắc hắc mà ngây ngô cười. Triệu Đại Sơn ở bên trong này càng là cười phạm xuẩn. Nương tử, ta cảm thấy, chúng ta thật sự thành công. Nguyên lai, like, đặc biệt chính là như vậy tư vị A, cảm giác, cùng nằm mơ giống nhau. Ha ha. Nhìn cái này xuẩn cười không giống chính mình nam nhân, Lý Hồng Mai che mặt, nam nhân hiểu được rụt rè sao. Ngươi làm một cái đài chủ tử như thế nào có mặt mũi. Lập tức, vẫn cứ banh khuôn mặt, khu, Hoàng Sơn thôn các diễn viên, chúng ta. Nói đến nơi này, nay tiểu nương tử trong mắt xoay chuyển, bướng bỉnh mà nhìn mọi nơi chờ đợi hương phấn người. Cuối cùng cánh tay vung lên. Chúng ta một lần là nổi tiếng lâu. Một lần là nổi tiếng, một lần là nổi tiếng. đã sớm chờ mong ngày này thắng lợi đã đến Hoàng Sơn thôn dân nghe được đài lớn lên một tiếng hoan hô sau toàn bộ nội tâm kích động tại đây một khắc đều được đến tiếng động lớn tạ giống giống chúng ta thành công lao tỷ tỷ chúng ta cư nhiên thành công nha ha ha giờ khắc này Hoàng Sơn thôn các thôn dân một đám cười trong mắt nhai nước mắt bọn họ đi bước một mà từ sở soạn đi ra lại đến bây giờ dọn thượng nhân trước sân khấu thượng nhìn như nhẹ nhàng nhưng mà mặt sau lo lắng trả giá là ai có thể biết đến đâu? Đặc biệt là vài vị mụ mụ cấp các diễn viên, càng là lệ nóng doanh trọng. Các nàng là nhìn người trẻ tuổi tập luyện hảo, cho nên mới bắt đầu sinh ý tưởng. Chính là tuổi một đống, còn lên đài đi diễn xuất, tổng cảm thấy hảo thẹn thùng. Vì không cho chính mình xấu hổ, không quá xấu mặt, các nàng thật dài thời gian tập luyện không dám làm người nhà biết. Lén lút chỉ ở triệu mẫu trong phòng tiến hành. Thẳng đến lên đài thời điểm, các nàng còn đang khẩn trương, sợ con cái nói chính mình. Sợ người trong thôn chê cười các nàng. Chính là, các nàng thành công, hiện tại, càng là bị bên ngoài người tán thành. Loại này thành công, cho dù là không có tiền, cũng sẽ làm các nàng vui vẻ đã lâu. Huống chi nói, bởi vì trận này diễn xuất, thật nhiều người trả lại cho tiền thưởng. Đây mới là đối với các nàng vất vả trả giá nhất khẳng định hồi báo. Nghĩ vậy chút, mụ mụ nhóm kích động không thôi. Chính là, Lý Hồng Mai lại đau đầu. Hôm nay chúng ta thành công. ngày mai còn muốn đi vị kia có tiền lao ra trong nhà thí diễn như vậy vấn đề tới chúng ta này có lao cũng có tiểu nhân hiện tại hướng trong nhà chạy có phải hay không quá làm khó phải biết rằng ngày mai sáng sớm còn phải chạy đến nhân ra lão ra trong nhà thí diễn đâu lý hồng mai buông tay thương đương bất đắc dĩ triệu mâu giận nàng như vậy chuyện này ngươi cũng hỏi chúng ta đều chuyện này đuổi chuyện này chúng ta khẳng định quan trọng ngày mai sự tình xong rồi sau lại hướng trong nhà đi a cho nên hiện tại việc cấp bách Ta chính là đi tìm một khách điếm, đem chúng ta này lao tiểu nhân dàn xếp xuống dưới, cùng lắm thì, chúng ta liền đánh cái giường trung bái. Lý Hồng Mai cũng hắc hắc mà cười. Nàng không phải không nghĩ tới, chính là sợ này nhất bang thôn dân cảm thấy đi, tiền tránh không dễ dàng, nàng này đương đài chủ nói muốn đi đánh khách điếm, vạn nhất nhóm người này đau lòng tiền làm sao bây giờ. Con hảo, triệu mẫu thốt ra lời này, mọi người cũng là vui vẻ mà nói muốn đi tìm khách điếm. Các ngươi, trước kia không phải đau lòng một vài cái tiền như sao. Như thế nào hiện tại liền như vậy không để bụng? Lý Hồng Mai ở trên đường lòng hiếu kỳ rất nặng hỏi bên người thầm nhi. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, vẫn là chúng ta thôn đài chủ nhân đâu? Liền ngươi này tư tưởng, thật đúng là lạc hậu. Trước kia là gì dạng? Đó là nhìn không tới tương lai, nhìn không tới thành công, càng nhìn không tới tiền đồ a lúc ấy liền nghĩ có thể tỉnh một cái là một cái, có thể moi một cái tiền chính là một cái tiền bái. Chính là hiện tại đâu? Nó không giống nhau a. ngươi thuyết minh thiên nếu là thành công. Chúng ta liền lại có tiền tiền thu. Lại sau này, chúng ta lại thành công, còn không được có cảng tiền của ta tiền thu A liền này một buổi tối ăn trụ vấn đề, ngươi còn sầu. Cùng lắm thì chính là đem hôm nay một thỏi tiền thưởng cấp lộng không có bái. Dù sao, chúng ta mọi người trụ tiện nghi cái loại này thông tiền, hoa không được mấy cái tiền. Lại muốn hai thức ăn chay, muốn một đại bồn cơm, ngươi lương này thật sự muốn rất nhiều tiền A-H-H. Nghe xong đại thẩm giải thích, Lý Hồng Mai gật lệ. Đến! cảm tình là nàng này đương nghèo khổ đài chủ đương quán trong lúc nhất thời không thể thích ứng thay đổi hát sự quái biến thành bạch phú mỹ biến chuyển cho nên bị toàn đài người khinh bị tới về sau nhất định nhất định phải kịp thời điều chỉnh tâm tình trạng huống nàng không cần lại bị người cười nhạo một hồi a a a nay một đêm hương ba mô diễn đoàn người dương mi thổ khí mà vào khách điếm hơn nữa muốn hai đại giường chung bao một cọ tử cơm đến nôi thức ăn chay liền phải mấy cái tuy rằng là có đệ nhất bút đài tài chính muốn Nhưng là, người trong thôn vẫn là không thích ở bên ngoài quá phô trương lãng phí. Cảm thấy muốn ăn thịt, muốn khao chính mình gì đó, đến về nhà thời điểm, lại khao. nay đây, ở khách đứa mặt, vẫn là an đơn giản nhất, ngủ nhất đơn sơ. Nhưng cho dù là như thế này, cũng làm thật nhiều người tại đây một ở đều vui tươi hớn hở bế không thượng miệng. Lúc này, tất cả mọi người tập trung ở các nữ nhân trong phòng, từng đôi chờ đợi đôi mắt, đều nhìn chằm chằm đám người trung gian tiểu tam nhi, còn có lưu tử an mấy cái. Này mấy cái tiểu ca nhi đang ở bận rộn mà đếm tiền, nhớ kỹ trướng. Các đại nhân, tắc cười ha hả mà, hưng phấn mà nhìn bọn họ, chờ mong bọn họ báo ra cuối cùng con số tới. Chứ 153, chờ mong. Lúc này đây, chúng ta tổng cộng đánh thường bạc, có ba mươi 135 cái đồng tiền. Cái này con số vừa báo ra tới. Toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh. Một phòng ở người, nam nữ lao hấu, tất cả đều ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, tựa hồ, hít sâu một ngụm. Cũng cảm thấy có chút quá mức. Thẳng đến, Liêu Thẩm Nhi nhẹ giọng dò hỏi, Các ngươi, không tính sai. Tam Nhi tức giận mà trừng mắt nàng, Thẩm Nhi, ngươi không thể nghi ngờ ta tính toán năng lực, Ta không phải trước kia triệu Tam Nhi. Lý Hồng Mai Phúc mà nhạc ra tiếng tới, Nha nha, nhà của chúng ta Tam Nhi hiện tại thức đến đâu, Cùng trước kia so sánh với, Chính là tính toán một cái chuẩn. Đến, xác thật là có nhiều như vậy, Vừa rồi lòng ta tính qua, Có nhiều như vậy tiền. Liêu Tử An cũng gật đầu. Không tội, chúng ta cư nhiên tránh nhiều như vậy tiền. Chỉ là đánh thưởng, liền nửa ngày công phu, không nghĩ tới, hát tuồng, cũng là có nhân sinh. Thiếu niên rất là cảm thán. Hắn đã từng là một cái không hiểu đến tiền là vật gì tồn tại. Chỉ biết, cơm tới há mồm, y lý tới ruôi tay, hết thảy đều có người trong nhà vì chính mình ngọc lòng. Nhưng từ khi đi vào cái này tiểu sơn thôn sau, hắn hết thảy đã từng tự nhận là theo lý thường hẳn là, đều bắt đầu được đến thay đổi. Đặc biệt là nhìn nho nhỏ tam nhi, còn có nhị nha phải vì trong nhà mấy cái tiền mà phân đấu, ở Thái Dương hạ huy mồ hôi như mưa thời điểm, hắn bị thật sâu xúc động. Dung nhập triệu ra người thế giới, hiểu biết kiếm tiền không dễ, cũng mới hiểu được mẫu thân là thế nào gian khổ làm người. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới thống hận phụ thân không làm, cũng biết, làm một người nam nhân, ngươi có thể năng lực không được, nhưng là, ngươi không đạo lý không nỗ lực. Nếu nỗ lực lại không có thu hoạch, vậy lại tổng kết, một ngày nào đó. ngươi sẽ tìm được không giống nhau nhân sinh. Trả giá tinh lực không nhất định liền sẽ thu hoạch thành công, nhưng là, ngươi liền trả giá đều không muốn, kia còn như thế nào thành công đâu. Đạo lý này, bị hắn thật sâu mà nhớ kỹ. Cũng vứt bỏ đã từng đại thiếu gia thân phận, hiện tại hoàn toàn dung nhập đến triệu gia người sinh hoạt giữa. Nhìn bọn họ tránh đến một số tiền, hắn vui vẻ. Đi theo bọn họ được đến một cái tiền thưởng, cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Bởi vì, nay một cái đồng tiền, khả năng sẽ là mấy khối ăn ngon đường nơi. Cũng có thể, là một cái không tồi màn đầu Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Lời này, hắn trước kia chỉ là sẽ đọc. Chính là hiện tại, hắn lại có thể nói cho mọi người, hắn đọc đã hiểu. Khó trách tẩu tử luôn là nói. Có người là sẽ đọc sách, nhưng là, kia cũng chỉ là dừng lại ở đọc sách mà thôi. Chính là có người đọc đã hiểu thư, chỉ có đọc đã hiểu, mới là thật sự lý giải. Ta hy vọng các ngươi đọc hiểu trong sách mỗi một câu, chỉ có đọc đã hiểu. Các người mới có thể minh bạch trong sách đạo lý có bao nhiêu. Lưu tử an nghĩ vậy nhì, nhìn cách đó không xa cái kia phụ nhân. Nội tâm có chút nghi hoặc. Rõ ràng chính là một cái trong núi phụ nhân, vì cái gì sẽ cảm thấy, nàng lời nói, có đôi khi so một ít bác học vượt sâu láo phu tử còn muốn tới thâm đâu. Nga. Đúng lúc này, trong phòng người cùng nhau phát ra tiếng hoan hô. Sở hữu hoàng sơn thôn thôn dân tất cả đều hoan hô lên. Một đám đều kích động. Chúng ta có tiền, ha ha. Lúc này đây, chúng ta thôn trang phục tiền nhưng xem như có rơi xuống đâu. Một đám cao hứng mà liền kém không khiêu vũ. Lao nhân cười nếp nhăn đều đi theo thâm thật nhiều. Hảo, còn không phải là một chút quần áo tiền sao, liền này, cũng chỉ đủ các ngươi trả ta đạo cụ tiền. Hừ hừ, có gì đáng ra cao hứng, đến bây giờ mới thôi, các ngươi nhưng phân không đến tiền. Lý Hồng Mai Banh khuôn mặt khiển trách này nhất ba người. Nhưng người trong thôn vẫn là vui sướng mà cười cái không ngừng. Núi lớn ra. Chúng ta đều tính rõ ràng. Này đó tiền trừ ra ngươi kia đầu tư quần áo đạo cụ tiền, chúng ta còn có ba lượng bạc đâu. Nói cách khác, chúng ta gánh hát đã có ba lượng bạc lợi nhuận nhi. Ngày mai nếu là đem láo ra kia một bút sinh y nói xuống dưới, chúng ta tiền đã có thể càng nhiều nga. Ha ha. Lý Hồng Mai chống nạnh, tức giận mà trừng mắt nhóm người này người. Ta nói các ngươi, một xả đến tiền chuyện này, một đám đều sẽ tính toán sổ sách đi. Ba lượng bạc, hôm nay này ăn trụ không cần tiền A. Một đám tưởng Mỹ, ta nhưng không bỏ tiền bạch gián các ngươi. Ha ha, núi lớn ra, ngươi thiếu cùng chúng ta đậu, chúng ta đều đem này tiền tính đi vào. liền dư lại ba lượng bạc, đây chính là chúng ta Hoàng Sơn thôn hoạt động phí dụ. Từ giờ trở đi, chúng ta thôn cũng là có công chúng phí dụ một cái thôn. người trong thôn tinh thực, một đám nhìn Lý Hồng Mai ăn mệt, cười kia kêu, kêu một cái vui vẻ a, Lý Hồng Mai buồn khổ mà tốn một tốn triệu đại sơn, núi lớn a, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói bọn họ một tiếng đâu. Này nhất ba người, toàn hợp lại tới khi dễ ta đi. Triệu Đại Sơn sủng lịch mà nhìn nàng, duỗi tay, nắm nàng lòng bàn tay, ân bọn họ còn dám chê cười ngươi, ta tấu hắn. Ha ha. Một đám người, tất cả đều đi theo nở nụ cười. Lần này, Triệu Đại Sơn xấu hổ. Vào đầu, tức phụ. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn hắn, muốn đánh không? Lý Hồng Mai đem đầu đốn éo, ngươi xem làm. Đại lao ra, nói chuyện không làm số, về sau heo mẹ bò lên trên thụ, ta cũng tin. mọi người sửng sốt, gia hưng nương tử tắc tò mò hỏi, ta nói núi lớn ra, cái gì kêu heo mẹ bò lên trên thụ ngươi cũng muốn tin, cái này heo mẹ cũng biết leo cây sao? già sao không biết đâu? có lao nhân nhi nghe hiểu, đương trưởng sẽ dạy gia hưng nương tử, gia hưng ra a, ngươi chính là buồn, đây là núi lớn nương tử ở toan núi lớn đâu, ý tứ là tin tưởng hắn nói, về sau heo mẹ cũng đến bò lên trên thụ đi, nha nha, này từ nhi nghe còn rất tiên. Triệu đại sơn xoay người, nhìn còn cười liệt miệng tiền tiểu béo, nhìn như thức trọng, nhưng kỳ thật cực nhẹ mà dừng ở này tiểu béo trên người. Nương tử, ta đánh người. Lý Hồng Mai còn dọa nhảy dựng, ngươi thật đánh a? Tiền tiểu béo chạy nhanh phối hợp che lại bụng, ai nha, ai nha. Không mang theo như vậy à, tẩu tử, ta núi lớn ca nhưng kính mà đánh ta, đau quá a, này nhưng như thế nào được. Lý Hồng Mai tức giận mà trừng triệu đại sơn, ta nói ngươi này hắc đại nơi, ta có làm ngươi thật đánh sao. ngươi liền sẽ không làm bộ dáng a mọi người thật sự là xem bất quá đi ha mà cười văng lên tiên tiểu béo cũng không ngẹ lại đi theo liệt miệng ha ha mà nhạc lần này lý hồng mai xem như minh bạch cảm tình chính mình ra than đen đầu cũng hợp lại người khác tới khi dễ nàng nàng mắt nhỏ một nghiêng tay nhỏ nhi một xoa triệu đại sơn triệu đại sơn vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn là căng ra đầu thấu nàng trước mặt nương tử vi phu ở ân ngày mai trở về Chúng ta hảo hảo giao lưu giao lưu ha. Trong phòng mặt một đám hán tử nghe xong, đều cùng tiếu lên, một đám lôi triệu đại sơn một cái. Cái này gõ hắn một cái, cái kia lại động hắn một. Núi lớn, ngươi ngày mai quỳ an đi, ai nha, tiểu nương tử sinh khí, này hậu quả tâm tác. Ta cũng không nhắc lại. Càng có người tiến đến tiểu tam nhi trước mặt. Ta nói tam nhi a ta đánh cái thương lựa bái. Ngày mai ngươi lưu ý một chút người tẩu tử cùng đại ca chuyện này. Nếu là có trực tiếp tin tức, chạy nhanh nói cho thúc Thúc cho ngươi làm một cái nhất đồng ná Tam Nhi đôi mắt chừng Ta là kêu bán đứng thân nhân nam nhân sao Một phen ná liền muốn thu mua ta Khi ta triệu Tam Nhi là cái gì người a Có nhân tình vừa nghe Đến, đây là ngại một phen ná không đủ Còn muốn nhiều đâu Tiểu Tam Nhi bị kéo đến một bên Vị kia thúc thúc cùng hắn nói thầm một trận Tam Nhi mới hò khan một tiếng ân ngươi chỉ là tò mò Ta đã hiểu Cái này, bán đứng sự tình đâu Ta là khẳng định sẽ không làm Bất quá, vạn nhất ta không cẩn thận nghe được một ít cái gì. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra tới, bởi vì một bên triệu đại sơn chính chừng mắt nhi đâu. Này tiểu tệ tử, dám phản thiên đi. Mọi người cười vang triệu ra này toàn ra sau, liền ở Lý Hồng Mai thúc dục trong tiếng bị đuổi đi đi. Các nam nhân đều trở về ngủ, ta nói núi lớn A, này nhất bang lang ngươi cho ta xem trọng. Nếu là ra chuyện gì, ta thủ hạ nhưng không lưu tình. Bởi vì tới nam nhân không nhiều lắm. này đây hoa tử nhóm đều bị đuổi đi tới rồi nam nhân bên kia nhi đi tễ ngủ nữ nhân liền tê ở đại giường chung bên trong đại gia tê thành một đống có chăn cái trứng mắt trong không khí ngẫu nhiên truyền đến một vài thanh ho khan thanh chờ đến lý hồng mai trở mình sau có nhân tài nhỏ giọng mà lôi kéo nàng núi lớn ra a ta còn là ngủ không được đâu cái này rõ ràng ban ngày lăn lộn sau một lúc lâu chính là này đầu vóc vẫn là hương phấn nhưng sao chỉnh a lý hồng mai không nghĩ phản ứng nhưng là Nàng không tiếp lời, này cách vách một cái khác liền nói tiếp. Nhưng không thế nào, ta cũng ngủ không được a, như thế nào hạch toán, cũng cảm thấy này sinh hoạt là càng ngày càng có hy vọng a. ngươi nói núi lớn ra đi, năm nay nhà các ngươi vườn trà nếu là làm tốt, nhà của chúng ta dùng cũng có thể đi theo dính điểm quang. Đến lúc đó, ngày mùa thời điểm, bận việc trong đất việc. Vườn trà địa phương, chúng ta cũng có thể bận việc một thời gian đổi chút tiền dùng. nhan thời điểm. Còn có thể ra tới như vậy lại đi rồi bốn phương tám hướng nhân ra, trường kiến thức, còn có thể kiếm một ít tiền thưởng. Nghĩ như thế nào, ta đều cảm thấy đi, cuộc sống này, xem ra muốn hướng tốt địa phương chạy vội đâu Nhưng không sao, ta này cũng suy nghĩ đi, lão đại nguyên bản tưởng cấp làm mai sự. Nhưng ta hiện tại cư nhiên không nghĩ vì hắn làm ai. Vì sao a Ta cảm thấy đi, nay sự nghiệp nhi vừa mới ngẩng đầu lên, đại có thể chờ một chút. Không chừng a Ngày nào đó hoa nhi này ở bên ngoài liền đụng phải một cái tốt khuyên nữ, hai người tình đầu ý hợp ở bên nhau, thật tốt ta. Nghe người nói như vậy, dường như là như vậy lý lẽ. Bất quá chúng ta thôn này a, trước kia chính là nói tức phụ nhi khó mà nói thôn. Nếu không phải như vậy, núi lớn lúc trước như thế nào sẽ mua tức phụ nhi đâu? Liên hiện tại, chúng ta thôn cũng có vài hộ là mua tới tức phụ nhi đâu. Ta có cái cảm giác, chúng ta cuộc sống này nếu là quá hảo đi, sau này, khả năng không cần lại mua tức phụ nhi. Tương phản, chỉ sợ bên ngoài hảo những người này ra, đều phải chủ động tìm chúng ta này Hoàng Sơn Thôn Nam Nhân Nga. Này cảm tinh hảo. Nghe cách vách này đó thẩm nhi nhóm đối tốt đẹp sinh hoạt kỳ vọng, Lý Hồng Mai nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Không biết, hiện đại chính mình thân nhân sẽ thế nào. Như vậy ban đêm, bọn họ có phải hay không cũng sẽ nhớ tới đã từng có nàng như vậy một cái nữ nhi. Đáng tiếc, rốt cuộc trở về không được. Cho nên ở chỗ này, liền đem trước một đời tiếp đuối Tất cả đều bổ đứng lên đi. Không giả độ trong cuộc đời mỗi một ngày, nỗ lực vui vẻ mà tồn tại, đây mới là đối sinh hoạt thái độ. Nghĩ vậy chút, Lý Hồng Mai đảo qua phía trước khói mù, nội tâm, đối ngày mai, lại có mấy phần chờ mong. mươi 154, là ngươi. hoàn thành Phong gần nhất rất là buồn rầu, lao gia tử 80 đại thọ, nhưng là lại tâm tình không thế nào hảo. Nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn giao hữu không lo tạo thành. Lao gia tử cả đời này đối hắn kỳ vọng rất cao. Nhưng cuối cùng lại đem hắn dưỡng thành ăn chơi chắc táng hơi thở. Đến bây giờ mới thôi, nhắc tới đến chính sự nhi hắn liền thiền. Nhưng vừa nói đến sung sướng chuyện này, hắn liền vui mừng thực. Chẳng qua, lão gia tử này tâm tình không hảo, hắn này các phương diện cũng đã chịu ảnh hưởng. Thì như, hắn thích tiểu lầu là đi không được. Thì như, hắn đánh thưởng tiền bạc cũng không có. Thì như, hắn có thể ngẫu nhiên chọc cười một ít tiểu tỷ nữ, này phúc lợi cũng không có. Nhất định nhất định phải cấp lao gia tử tìm một đám lấy lòng người của hắn tới, lại không đem lão gia tử chọc cho vui vẻ, ta này không được nghẹn chết đi. Hoàng Thành Phong không ngừng mà đi tới đi lui, chỉ mong trong phủ quản sự có thể cho lực một ít đi. Phong thiếu gia, ngày hôm qua chúng ta thỉnh cái kia hương ba mô đoàn kịch người tới, là hiện tại liền cấp lao gia thí diễn, vẫn là đợi chút ta. Hoàng Thành Phong đôi mắt chừng, có người như vậy làm việc như sao, này diễn, đương nhiên là đến bổn thiếu gia đi thử xem, nếu là không được. trong chốc lát lại thay đổi người hắn nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài quản sự xúc đầu cũng đi theo đi tiếp đón này mới tới gánh hát hoàng thành phong gần nhất đến hoàng sơn thôn người trước mặt nhìn nhóm người này người nhà quê trang điểm đường trường liền giống lên ta nói lý quản sự ngươi là làm sao bây giờ sự cứ như vậy một đám ăn mày tới nhà của chúng ta này cũng kêu diễn đoàn bọn họ cái dương đâu bọn họ đạo cụ đâu hát tuồng không cái đạo cụ liền này rách nát hóa hình dáng ngươi đậu ta chơi đâu Quản sự bị như vậy một giống, nhìn Lý Hồng Mai này đoàn người, cũng cảm thấy chính mình. Dường như là không nên như vậy đem người kêu tiến vào Liên nhóm người này người diễn kịch, bọn họ có thể diễn gì diễn A? Chính là, sự đều đến nơi này, hắn cũng chỉ đến căng gia đầu thượng. Phong thiếu ra, cái này, ta chính là ngày hôm qua nhìn bọn họ diễn nhìn cũng không tệ lắm. Suy nghĩ đi, lão ra tử này đó nghe diễn cũng chẳng ghét, không chừng đâu. Thấy như vậy một đám người, cảm thấy biểu diễn không tồi, tâm tình thì tốt rồi đâu. Phong thiếu ra, nếu không, ngươi liền thử xem xem, nhìn thích hợp nói, chúng ta liền lên sân khấu làm cho bọn họ đi diễn thế nào. Hoàng Thành Phong đôi mắt chừng, hảo ngươi cái lý quản sự, ngươi cho ta Hoàng Thành Phong là người nào, mỗi ngày ăn không ngồi rồi nhi không có việc gì làm liền xem một đám người nhà quê biểu diễn sao. Nói, thằng ngãi này liền phải đá lý quản sự. Lý Hồng Mai nhìn không được.